Chỉ là nàng vẫn là đến nói, nàng là hy vọng tần lục có thể thu liễm một chút, đừng gan phỉ cái gì đều dám làm. Chờ đến thư thông báo chúng tuyển đều đưa đến thời điểm, cũng nên ăn tết. Năm nay ăn tết thẩm nghi mang theo tần tăng bọn tỷ mội trở về trước loan thôn tòa nhà ăn tết. Nàng cùng tần tăng trước tiên hồi thôn đem phòng ở thu thập một phen, lại ở trong phòng lộng bếp lò, đem trong phòng thiêu ấm hồ hồ, sau đó mới mang theo mấy cái tiểu nhân trở về. Các nàng trở lại trước loan thôn thời điểm là tháng chạp 28 trong thôn các gia các hộ đều vội vàng trưng màn thầu trưng bánh nhân đậu gì đó qua khí không khí thực đùng tần tăng trở về việc đầu tiên chính là dẫn theo một lọ rượu một bao điểm tâm đi tần trấn bình gia ở tần trấn bình gia ngồi trong chốc lát tần tăng liền nghe được trong thôn những cái đó thanh niên trí thức có mấy cái cũng thi vào đại học tôn trí thành thi đậu kinh thành đại học hiện giờ bắt được thư thông báo trúng tuyển năm trước đã vội vàng về nhà đi lục dung khảo cũng còn hành hắn khảo phương nam trường học lý hồng mai bắt được tỉnh trường sư phạm trúng tuyển thư hiện tại đang ở vội vàng sửa sang lại đồ vật làm lương du quan hệ mà vốn dĩ có một viên hùng tâm tráng sĩ tính toán bằng thi đại học hồi kinh đoạn duyên âm mới khảo không đến một trăm phân không nói đại học ngay cả trong đó chuyên loại trường học đều thi không đậu nàng hiện tại nhìn người khác vô cùng cao hứng đóng gói đồ vật chuẩn bị đi đọc đại học liền thành đến đôi mắt không phải đôi mắt cái múi không phải cái múi theo tần chấn bình theo như lời cái này đoạn duyên âm thường xuyên chạy đến huyện thành hướng ra gọi điện thoại chụp điện báo làm trong nhà người nghĩ cách kêu nàng trở về thành Chỉ là giống như đoạn ra bên kia ra gì sự, một chốc là không rảnh lo đoạn duyên âm, đoạn duyên âm hiện tại khí cả ngày khóc. Nghe được đoạn duyên âm không có thi đầu đại học, tần tăng trong lòng âm thầm bật cười. Thi đại học thời điểm nàng ở một trung ngoại biên chụp đoạn duyên âm hai hạng, nàng cũng không phải là tùy tiện chụp đâu. Lúc ấy nàng liền dẫn một chút đen đuổi đến đoạn duyên âm trên người, đoạn duyên âm có thể khảo chung mới có quỷ đâu. Đương nhiên, việc này tần tăng là như thế nào đều sẽ không theo người khác nói. Từ tần chấn bình ra ra tới, tần tăng một bên tưởng sự tình một bên hướng ra đi mau về đến nhà thời điểm tần tăng liền nghe được một trận tiếng khóc nàng nhíu nhũ mày nhanh hơn bước chân hướng ra đi mới đi rồi không vài bước lộ tần tăng liền nhìn đến thẩm nghi lôi kéo tần nhã vội vàng chạy tới mãi ra gì sự tần tăng chạy nhanh hỏi một câu thẩm nghi trên mặt rõ ràng mang ai khóc chi sắc tần nhã tinh thần cũng không thế nào hảo thẩm nghi bắt lấy tần tăng lưu kiến quốc đã chết ta chạy nhanh đi xem tần tăng trong lòng cũng là cả kinh Lập tức đi theo thẩm nghi đi lưu kiến quốc gia. Lưu kiến quốc gia trong viện đã vây quanh thật nhiều người, nhìn đến thẩm nghi mấy cái lại đây, liền có người chạy nhanh dịch khai địa phương làm thẩm nghi thông qua. Tần tăng còn có chút nốc, không được hỏi thẩm nghi, lưu kiến quốc chết như thế nào. Thẩm nghi không rảnh lo nói cái gì, một tay túm tần nhã một tay túm tần tăng liền vào phòng. Tiến phòng đã nghe đến một cổ mùi rượu, còn nghe được từng đợt tiếng khóc chuyển đến. Tần tăng theo tiếng khóc xem qua đi liên nhìn đến tần nguyệt tan mặc một thân quân lục áo đông ngồi dưới đất phi đầu tán phát khóc lóc, lại xem trên giường đất lưu kiến quốc thẳng tắp nằm, hắn toàn thân cứng cỏng, sắc mặt xanh tím, ngay cả môi đều là ô màu tím. thầm nghi nhìn tần nguyệt liếc mắt một cái, liền đẩy đẩy tần nhã, ngươi, ngươi qua đi nhìn xem, nhìn xem còn có thể cứu chưa không? thầm nghi rất khó chịu, rốt cuộc lưu kiến quốc là nàng nhìn lớn lên, lưu kiến quốc khi còn nhỏ cả ngày lớn lên ở tần gia, thân mật kêu thầm nghi mãi mãi liền cùng thẩm nghi chính mình hài tử không kém bao nhiêu phía sau tuy rằng nháo có điểm cương nhưng thẩm nghi kỳ thật vẫn là đau lòng lưu kiến quốc hiện tại nhìn lưu kiến quốc như vậy không minh bạch đã chết nàng trong lòng đổ khó chịu tân nhã trong lòng cũng không chịu nổi nàng bò đến trên giường đất bắt lấy lưu kiến quốc tín hiệu mạch sau đó lại mở ra nàng đôi mắt nhìn nhìn lại ấn bộ ngực làm cấp cứu tần tăng hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn tần nguyệt liếc mắt một cái xem tần nguyệt cả người phát lệnh nhịn không được đánh cái run, run. Tần nhã cấp lưu kiến quốc làm cấp cứu mệnh trên người đều ra hãn nhưng lưu kiến quốc vẫn là nằm vẫn không nhúc nhích. Tần nhã liền dừng lại động tác đối với thẩm nghi lắc lắc đầu mãi sợ là không được thẩm nghi trong mắt nước mắt đại tích đại tích đi xuống rớt nàng nhìn tần nguyệt hỏi kiến quốc sao không có hảo hảo người sao liền không có Tần nguyệt một bên khóc một bên nói hán hán đêm qua liền không về nhà hôm nay sáng sớm uống say huân huân trở về ta sợ hắn đánh ta khiến cho hắn trước ngủ ta khóa môn đi ra ngoài đi dạo Chờ ta trở lại thời điểm liền nhìn đến hắn lấy chăn che lại đầu, ta kêu hắn, hắn cũng không ứng, ta xốc lên chăn xem thời điểm người sớm, đã sớm không có. Lúc này tần chấn bình tễ lại đây. Hắn đỡ lấy thẩm nghi nói, thím, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ta trước giúp đỡ làm lưu kiến quốc hậu sự đi, hôm nay đều 28, nếu là trôn liền chạy nhanh trôn, bằng không đến chờ đến năm sau. Tần Nguyệt vừa nghe lời này lập tức lớn tiếng nói, chạy nhanh trôn, chạy nhanh trôn. Đệ nhị 38 trương sát chết vùng dậy thần tang nhẹ nhàng bâng cơ nhìn tần nguyệt liếc mắt một cái này liếc mắt một cái lại làm tần nguyệt trong lòng căng thẳng nàng túi đầu gật lệ nói ra nói lại rất kiên quyết ngũ thúc sớm một chút trôn đi người đều đã chết sớm một chút xuống mồ vì mạnh khỏe lại nói lập tức liền phải ăn tết lại đình thi mấy ngày kia đã có thể thắng riêng đại tháng riêng ta như thế nào hảo lại phiền toái làm đại gia hỗ trợ chôn người a tần nguyệt lời này nói cũng có đạo lý tần trấn bình cũng nói không được cái gì vậy ngày mai đem người trôn đi hắn nghĩ nghĩ nói bất quá thời gian thật chặt cũng không biết còn có thể hay không mua được con tài ngay sau đó hắn lại hỏi tần nguyệt trong nhà còn có tiền sao ngươi lấy tiền ra tới cấp quản sự người liệm gì đó cũng đều đắc dụng tiền đâu tần nguyệt từ trong túi lấy ra một ít tiền hào tới lại đi mãn nhà ở thối tiền lẻ tần tăng liền thừa dịp tần nguyệt thối tiền lẻ công phu đối thẩm nghi nói mãi ngươi muốn hay không nhìn nhìn lại lưu kiến quốc thẩm nghi lúc này là thật rất thương tâm nghĩ ngày mai lưu kiến quốc liền phải xuống mồ đã kêu tần tang đỡ nàng nghĩ tới đi lại xem cuối cùng liếc mắt một cái tần trấn bình những người này đều bắt đầu bận việc lên cũng không có người lưu ý tần tang cùng thẩm nghi thần tang đỡ thẩm nghi qua đi nhìn liếc mắt một cái nàng thưa dịp thẩm nghi chú ý tới lưu kiến quốc sắc mặt xanh tím một mảnh thời điểm tay phải hơi hơi một câu một đạo linh lực liền đánh vào lưu kiến quốc trong cơ thể mặt khác lại có một đạo linh lực đem lưu kiến quốc linh đài chỗ dần dần tiêu tán những cái đó quang điểm hội tụ lên đánh vào thân thể hắn nội giữa không trung có lưu kiến quốc hư ảnh phập phền thoạt nhìn mông mội vô tri tần tăng triều kia nói hư ảnh một lóng tay một đạo quang vóng liền đem hư ảnh bao lại chính là cường trói hắn trở lại thân thể bên trong đây cũng là bởi vì lưu kiến quốc bản thân chính là trọng sinh duyên cớ hắn mệnh cách đã sớm đã thay đổi sinh tử cũng đã khiêu thoát ra tới bằng không thần tăng chính là sẽ không ra tay rốt cuộc ra tay cứu hắn sở đã chịu trừng phạt so đến ích lợi muốn lớn rất nhiều đó là cực kỳ không có lời Kiến Quốc như vậy không thể được. Thẩm Nghi nhìn Lưu Kiến Quốc trên mặt cùng trên người đều là dơ bẩn một mảnh, liền đem Tần Nguyệt kêu lên tới. Ngươi tổng không thể nhìn ngươi nam nhân dơ thân mình xuống mồ đi. Dù sao cũng phải cho hắn rửa sạch một chút, đổi thân sạch sẽ xem mỹ lìa đi. Tần Nguyệt trên mặt biến sắc, dọa liên tục lùi về phía sau. Mãi, này, ta không dám. Thẩm Nghi hừ lạnh một tiếng, làm Tần Nhã đi ra ngoài tìm Tần Trấn Bình, làm hắn an bài người giúp Lưu Kiến Quốc rửa sạch thay quần áo. Tần Nhã chừng mắt nhìn Tần Nguyệt liếc mắt một cái đi ra ngoài. Tần Nhã lúc này là rất xem thường Tần Nguyệt. Không quan tâm Tần Nguyệt cùng Lưu Kiến Quốc việc hôn nhân là như thế nào thành, nhưng rốt cuộc hai người là phu thê, hiện tại Lưu Kiến Quốc người không có. Về tình về lý, Tần Nguyệt đều nên đem hắn hậu sự an bài hảo. Giống loại này vì người chết rửa sạch thay quần áo sự tình, vốn dĩ Tần Nguyệt liền không cần người ta nói chính mình làm. Chính là nàng đâu. Người khác đều nói ra, nàng còn dùng cái gì sợ hãi lấy cớ chối tử. Thật là rất vô tình vô nghĩa. Tần Tang khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không cười, một đôi thanh triệt tươi đẹp mắt to nhìn về phía Tần Nguyệt, "Tần Nguyệt, vừa rồi ta cùng ta nãi nhìn Lưu Kiến Quốc, ta như thế nào nhìn hắn đều không giống như là chính mình chết đâu. Ta cảm thấy hắn là bị người hại chết, ngươi có hay không phát hiện cái gì không bình thường địa phương?" Tần Nguyệt sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên, nàng liên tục lùi vài bước, "Cái, cái gì không bình thường địa phương? Ta trở về thời điểm hắn liền không có." "Ngã" Thần Tăng nhún mẩy, là như thế này sao? Ta thấy thế nào ngươi có điểm có tật giật mình bộ dáng đâu? Ngươi xác định không phải ngươi hại Lưu Kiến Quốc? Ngươi nói bậy gì đó? Tần Nguyệt hét lên một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ, duỗi tay chỉ vào Thần Tăng. Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi đừng nghĩ hướng ta trên người bắt nước bẩn, là ta là không bằng ngươi. Ngươi hiện tại nhưng phong cảnh, nhưng ngươi liền tính là lại khảo mấy cái tỉnh trạng nguyên, cũng không thể như vậy bôi nhọ người. Ngươi xảo cái gì? Thẩm Nghi cũng có vài phần lửa giận lớn tiếng khiển trách tần nguyệt là hoặc không phải đều có công luận ngươi không chiếu cố hảo ngươi nam nhân làm hắn cấp buồn đã chết ngươi còn có lý không thành tần nguyệt nhìn về phía thẩm nghi lòng tràn đầy tức giận các ngươi là người một nhà khẳng định đều phải họng súng nhất trí đối ngoại đi hiện tại hai người khi dễ ta một cái thật là lợi hại a thẩm nghi khí cả người phát run rối tay xoa xoa ngạch tế hảo áp chế phần đầu truyền đến từng đợt có rút đau đớn tần tang đỡ lấy thẩm nghi thuận tiện cho nàng trong thân thể đánh vào một đạo linh khí Hảo giảm bất nàng khó chịu. Nàng nhìn về phía Tân Nguyệt, như xem vật chết giống nhau. Tân Nguyệt, sự tình là thế nào ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, còn có. Nàng quay đầu lại nhìn xem nằm ở trên giường đất Lưu Kiến Quốc, Lưu Kiến Quốc hẳn là cũng biết, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hắn hồi hồn tìm ngươi lấy mạng. a Tân Nguyệt thét trói hai vươn đôi tay triệu tần tăng nhảo qua đi, ngươi nói bậy gì đó, ngươi. Đều tại ngươi, tất cả đều trách ngươi. Chỉ là nàng còn không có nhảo qua đi đã bị mấy cái vào cửa tới chuẩn bị giúp Lưu Kiến Quốc thay quần áo nam nhân cấp chặn. Mấy người kia xem Tần Nguyệt trong ánh mắt mang theo không tốt. Tần Tăng hiện tại chính là trong thôn bảo bối của cưng, toàn thôn người đều đến bảo bối che chở. Tần Nguyệt muốn đánh Tần Tăng, có rất nhiều người thu thập nàng. Ngươi không sao chứ? Một cái Tần Tăng còn muốn kêu thúc thúc trung niên nam nhân nhìn Tần Tăng hỏi. Tần Tăng cười lắc đầu, không có việc gì. Cái kia trung niên nam nhân liền mắng Tần Nguyệt, ngươi phát cái gì điên? Ngươi nam nhân không có không biết hỗ trợ chuẩn bị linh đường. Ở chỗ này nháo cái gì? Tân Nguyệt chỉ vào tần tăng, khi nói không ra lời. Tần tăng cúi đầu, liễm đi vừa rồi sắp bén. Nàng đỡ thẩm nghi liền phải đi ra ngoài, mãi, chúng ta về nhà đi, dù sao. Tần Nguyệt cũng không thích chúng ta. Hảo. Thẩm nghi vô vô tần tăng tay, lại đối diện tới hỗ trợ mấy nam nhân nói, thật đúng là phiền toái các ngươi, kiến quốc đứa nhỏ này. Ai, mệnh không hảo à, ngốc một lát các ngươi hảo hảo cho hắn rửa rửa tay mặt, đổi thân hảo điểm quần áo. Thím, bọn im tỉnh. Vài người nghe thẩm nghi lại nhảy vài câu, đã kêu Tần Nguyệt đi tìm siêm ý đi chuẩn bị cấp lưu kiến quốc thay. Tần Tăng liền thừa dịp cái này thời cơ đỡ thẩm nghi ra cửa. Kết quả các nàng mới đi đến trong viện, liền nghe được trong phòng truyền đến từng trận hoảng sợ tiếng kêu. Kêu hoảng sợ chung hôn loạn kinh ngạc thanh âm là nam nhân thanh âm, mà mang theo sợ hai tiếng thét trói thai còn lại là Tần Nguyệt thanh âm. Tần Tăng dừng lại bước chân, đôi mắt hơi hơi mị một chút. Tần Nguyệt. ha, ha. Lúc này đây Tần Tăng nhưng thật ra có thể tưởng được đến Tần Nguyệt sẽ là như thế nào một loại kết cục. Nghiêu sát thân phu đâu, mặc kệ là ở thời đại nào, đều là không bị người sử dụng. huống chi, trước loan thôn là một cái dân phong bảo thủ, còn giữ lại rất nhiều cổ xưa phong tục thôn. Tần Nguyệt như vậy tác phong, càng là sẽ khó ghét bỏ, càng là hận không thể đem nàng rút gân lội ra. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mãn viện tử tới rồi hỗ trợ người cũng là một trận xôn xao. Bất quá vài giây... Liền có mấy nam nhân từ trong phòng chạy ra, không hảo, lưu kiến quốc sát chết vùng dậy. Sao hồi sự? Tần Trấn Bình trong lòng cả kinh, chạy nhanh mang theo người vào phòng. Mãi, chúng ta về đi. Tần Tăng cũng không muốn nhìn náo nhiệt, cũng không nghĩ ở lâu, lôi kéo thẩm nghi đi ra ngoài, thuận tiện còn đem Tần Nhã kêu lên cùng nhau về nhà. Đệ nhị tam chín trương loại nhân đến quả. Hiện giờ đều là tháng chạp 28, trong thôn nhà ai sự tình cũng rất nhiều. Tần Tăng trở về liền cùng thẩm nghi chui vào trong phòng bếp đi tạc viên, tạc đậu hủ. Thức mau, trong phòng bếp truyền ra từng đợt mùi hương. Tần nhã chiếu cô mấy cái tiểu nhân an viên, thuận tiện còn làm Tần Tăng đem tạc tốt viên đậu hủ, cùng với ban đầu trưng tốt màn thầu bánh nhân đậu gì đó cho nàng đóng gói, nàng đến bắt được huyện thành đi cấp đậu bính côn đưa đi. Mà Tần Thải đã sớm chạy không thấy bóng người. Tần y ăn xong viên cũng nói chạy ra ngoài chơi, Tần Tăng cũng không để ý tới nàng. Chờ đến Tần Tang cùng Thẩm Nghi Tạc một đại buồn thịt viên cùng tố viên, còn lộng thật nhiều tạc đậu hủ, đang chuẩn bị hầm gà hầm cá thời điểm, Tần Y Y liền chạy trở về. Tần Tang mới cùng Thẩm Nghi tiến nhà chính chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Y Y liền một trận gió dường như vọt vào trong phòng. Nàng chạy vẻ mặt đỏ bừng, trên trán đều có mồ hôi. Tần Tang xem nàng bộ dáng nhịn không được những mày, "Tần Y Y, ngươi lần sau nếu là giặt sạch đầu không lau khô chạy ra đi, ta liền đánh gãy ngươi hai cái đùi." Thật sự là Tần Y hiện tại có điểm giã. Tần Tăng ban đầu không biết nàng mới giặt sạch đầu liền chạy ra đi. Nhưng lúc này nhìn nàng tóc đều đông lạnh thành băng quân dạng, từng sợi đầu tóc thượng treo băng tra tử, ngạnh đều có thể chát người chết thời điểm, còn có cái gì không biết. Tần Y thì hoảng sợ, theo sau liền chạy tới cùng Tần Tăng làm lũng. Nàng cũng biết Tần Tăng cũng chỉ là uy hiếp hai câu, là sẽ không đem nàng thế nào. Tần Tăng đợi đã lâu, mắt thấy Tần Y chiêu số đều xử xong rồi mới tính tha thứ nàng. bất quá. Tần Tăng vẫn là dặn do đã lâu, làm tần y, y bảo đảm về sau không hề cứ như vậy mới lại lộng một chậu nước gấm, đem nàng tóc phóng tới nước gấm tẩy quá, sau đó cầm khăn lông khô cẩn thận cho nàng sát nửa làm, lại làm nàng ngồi ở bếp lò bên nướng làm. Tần y, y cười đem đầu tóc nướng làm, lại nhìn đến bếp lò thượng nướng đậu phộng, liền lộng điểm phóng tới cái hộp nhỏ, một bên lột đậu phộng ăn một bên cùng tần Tăng còn có thẩm nghi nói chuyện. Nàng nói chuyện đặc biệt khoa trương, bất quá cũng thực hình tượng sinh động. đại tỷ ta vừa rồi chạy đến lưu kiến quốc gia xem ra lưu kiến quốc lại sống thần tang cười cười ta đã sớm biết thầm nghi điểm điểm tần y rìa cái chán liền ngươi là gân đại về sau không được đã biết tần y rìa làm cái mặt quỷ nói tiếp còn có cảng kinh thiên động địa đâu lưu kiến quốc một sống lại liền phải giết tần nguyệt thầm nghi nghe cả kinh sao hồi sự tần y rìa cũng không rảnh lo ăn đậu phộng ném xuống đậu phộng đứng lên chính là một hồi biểu diễn nàng đầu tiên là bắt chước lưu kiến quốc bộ dáng biểu hiện ra một bộ mới sống lại sau suy yếu vô lực nhưng rồi lại phẫn nộ dị thường bộ dáng tần y rìa kỹ thuật diễn thật sự đặc biệt hảo diễn đặc biệt giống liền lưu kiến quốc ngày thường động tác nhỏ đều diễn ra tới hơn nữa nàng hốc mắt đỏ bừng trong mắt phun lửa giận, trên trán gân xanh đều sắp bạo xuất tới nhìn phía trước thời điểm cái loại này căm thù đến tận xương tủy bộ dáng làm nàng cả người khí thế đều thay đổi biến căn bản không giống như là tần y rìa làm tần tang tựa hồ từ trên người nàng thấy được lưu kiến quốc bộ dáng Tần Nguyệt, ta muốn giết ngươi. Khu, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng muốn hại ta. Thần y kìa xoay người, lại bắt đầu diễn nổi lên Tần Nguyệt. Nàng đem Tần Nguyệt kinh hoàng sợ hãi cùng với vô thố đều biểu hiện ra tới. Ta không có, kiến quốc ngươi nghe ta nói, ta thật sự không nghĩ tới. Cái gì không nghĩ tới, ngươi là cố ý lấy chăn mông ở ta trên đầu, ta khi đó tuy rằng nói uống say, khá vậy không có đến không ký sự nông nỗi, ngươi lấy chăn che lại ta, còn dùng sức ấn hai hạng ta uống xong rượu cả người không sức lực dễ dùi vài hạ cũng chưa làm người hồi tâm chuyển ý tân y rìa biểu diễn xong rồi lưu kiến quốc cùng tân nguyệt lại diễn xuất lại đây hỗ trợ người trong thôn các ngẫu hình thái nàng dựa vào trên tường làm vô vật thật bắt trước biểu diễn trong tay bắt lấy hạt dưa một bên cắn hạt dưa một bên nói xấu nông thôn phụ nữ bộ dáng sao hóa ra lưu kiến quốc là kêu tân nguyệt hại chết nha tân nguyệt nhưng đến không được a thật có thể tàn nhẫn đến hạ tâm quay đầu lại cùng nhà im kia khẩu tử nói nói tiêm tuy rằng có đôi khi tính tình không hảo hái mắng hai câu có thể so so tần nguyệt tiêm chính là so quan âm bổ tát đều từ bi đâu tiếp theo tần y ghi lại diễn nông thôn hán tử nhóm kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng còn đem hảo những người này đều cầm dây thừng chuẩn bị bó trụ tần nguyệt đưa đến cục công an khi bộ dáng cùng với bọn họ lời nói tất cả đều biểu diễn thực hình tượng sinh động chờ đến tần y ghi biểu diễn xong tần tang còn đặc biệt cấp lực vỗ tay thầm nghi còn lại là thần sắc phức tạp nói không nghĩ tới tần nguyệt như vậy nhẫn tâm a cũng dám giết người lưu kiến quốc thật đúng là nàng giết đâu nàng lại quay đầu xem tần tang tiểu tang ngươi là sao nhìn ra tới tần y diệp vừa nghe lời này lại mắt tỏa sáng thập phân bắt quái dựa vào tần tang hỏi đại tỷ ngươi chân thần ngươi thế nhưng nhìn ra lưu kiến quốc là kêu tần nguyệt giết tần tang cười đẩy ra tần y diệp ta tiến phòng liền nhìn tần nguyệt có điểm không thích hợp hơn nữa nàng nói tới đây thở dài mãi ngươi cũng biết ta cùng lưu kiến quốc xem như cùng nhau lớn lên lưu kiến quốc thật nhiều thói quen ta đều biết hắn tiểu lượng kỳ thật là khá tốt hơn nữa uống say cũng không làm vậy liền tính là uống lại nhiều rượu cũng sẽ không thần trí không rõ càng sẽ không làm ra dùng chăn tre lại đầu sự tình thầm nghi bắt đầu hồi tưởng nàng suy nghĩ đã lâu cũng nghĩ đến lưu kiến quốc ngày thường một ít thói quen không khỏi gật đầu ngươi nói rất đúng lưu kiến quốc xác thật không phải người như vậy tần tăng túi đầu lột đầu phượng một bên lột một bên nói hơn nữa ta còn nghe nói khoảng thời gian trước tần nguyệt muốn đọc sách tham gia thi đại học chỉ là nàng mua thư đều kêu Lưu Kiến Quốc cấp giải, Lưu Kiến Quốc nói gì đều không cho nàng báo danh. Hôm nay ta quá khứ thời điểm, phát hiện Lưu Kiến Quốc chết không thích hợp, Tần Nguyệt Thần sắc cũng không đúng kính, liền tưởng có phải hay không bởi vì Lưu Kiến Quốc không cho Tần Nguyệt thi đại học, Tần Nguyệt ghi hận trong lòng, dưới sự tức dẫn liền giết Lưu Kiến quốc đâu. Thần ý gì nghe đến đó Thần sắc cũng nghiêm túc lên, nàng ngồi ở Tiểu băng ghế thượng chống cằm suy nghĩ đã lâu, cuối cùng thở dài, ai, thật là quá phức tạp. Nơi này đấu yêu hận tình thủ, thật là một lời khó nói hết ta. Nàng làm ra loại này tiểu đại nhân bộ dáng, đem Tần Tăng cùng Thẩm Nghi đều chọc cười. Tần Tăng chụp nàng một chút, được rồi, con ít con nôi đừng tận nói bữa, cũng đừng miên man suy nghĩ. Chờ tới rồi chạm vạng thời điểm, Tần Nhã từ huyện thành trở về, liền cùng Tần Tăng nói cục công an bên kia tới người, đã đem Tần Nguyệt mang đi. Tần Tăng cũng không quá để ở trong lòng, đối với nàng tới nói, cùng người nhà quá hảo cái này nằm so cái gì đều quan trọng chỉ là chờ tới rồi tháng chạp hai mươi chín giữa trưa đi bên ngoài chơi một vòng tần thải trở về cùng tần tăng nói lưu kiến quốc điên rồi tần tăng sửng sốt một lát quay đầu lại liền chạy phòng bếp xào rau đi lưu kiến quốc cùng tần nguyệt hai người kia hiện tại một cái sẽ bị hình phạt hạ nửa đời rất có khả năng ngốc tại trong ngục giam một cái tinh thần bắt đầu không bình thường hoặc là ở trong thôn làm điên điên khùng khùng không chịu người đãi thấy nhàn hán hoặc là bởi vì không ai chiếu cố có khả năng một hồi bệnh hoặc là một hồi giá lạnh liền phải thách mạng nói lại, này hai cái không một cái có kết cục tốt. bọn họ rơi xuống như vậy nông nỗi, Tần Tăng tự nhận là nàng tuy rằng quạt gió thêm tuổi, chính là chính yếu nguyên nhân vẫn là chính bọn họ. Lưu Kiến Quốc không đảm đương, hơi có không thuận sẽ không từ tự thân tìm nguyên nhân, mà là đem tức giận phát tiết đến người khác trên người. Nếu không phải hắn quá khắc khe Tần Nguyệt, Tần Nguyệt cũng sẽ không muốn giết hắn. Mà Tần Nguyệt người này ham tiểu tiện nghi, làm việc không cầu chính đại quan minh, chỉ nghĩ đi lối tắt, cuối cùng rơi vào hại người hại đã. Này hết thảy. Đều là mọi người lựa chọn thôi, có thể nói là gieo nhân nào gặt quả ấy. Đệ nhị 40 chương lại sinh sự. Quanh năm tuyết trắng phiêu phiêu đỉnh núi, một tòa băng tạo nhà ở dấu ở tuyết trắng bên trong không dễ bị người phát hiện. Trong phòng ngồi một vị ăn mặc tuyết trắng trường bảo nữ tử. Nữ tử tuyết ra hoa nhan, thoạt nhìn hết sức mỹ lệ. Chỉ là thần sắc của nàng có chút tối tăm, trong ánh mắt cũng mang theo một tia tà khí, thoạt nhìn cũng không phải cái gì thanh minh người. Nàng trước người quỳ một người tuổi trẻ nữ tử. Sư phó. Tần Nguyệt vào ngục giam, vốn dĩ lẳng lặng đả tọa Bạch Di Nhiên nữ tử đột nhiên ra tay, băng phòng liền như vậy nháy mắt sụp đổ. Bất quá mặc kệ là Bạch Di Nhiên nữ tử vẫn là nàng đồ đệ đều không có bất luận cái gì tổn thương. Hai người liền ở một mảnh băng tuyết chung, một cái ngồi một cái quỳ. Sao lại thế này? Bạch Di Nhiên nữ tử thanh âm cũng là thanh thanh lánh lánh. Cái kia ngu xuẩn, tuổi trẻ nữ tử nhắc tới Tần Nguyệt tới vẫn là vẻ mặt tức giận, làm nàng đối sẽ tần tang. Nàng ngược lại cùng một cái ở nông thôn giã tiểu tử so hăng hái, không những không có tổn hại tần tang một tinh một chút, còn bởi vì cái kia giã tiểu tử bị phán ở tù trung thân. Bạch y ghi nữ tử nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bất quá là thanh đao tử thôi, nếu hỏng rồi, ném xuống chính là, không cần thực để ý. Đúng vậy tuổi trẻ nữ tử túi đầu cung kính tụ giáo. Thần tang hiện giờ thế nào? Nàng! Nói! Bạch y ghi nữ tử thần sắc truyền lệ. Tuổi trẻ nữ tử đầu rũ càng thấp đồng thời bởi vì sợ hai thân thể có chút hơi run rẩy nàng tham gia thi đại học lấy chỉ kém một phân thành tích mãn phân thi đậu tỉnh trạng nguyên còn bị kinh đại vật lý hệ trúng tuyển còn có nàng hai cái cứu cứu còn có mợ đều thi đậu kinh thành đại học nàng kết giao mấy cái bằng hữu cũng đều thượng đại học đáng chết bạch lý lìa nữ tử kẽ răng nhảy ra hai chữ tới nàng như thế nào luôn lại như vậy thuận buồm xuôi gió sư phó tuổi trẻ nữ tử ngẩng đầu nghi hoặc nhìn bạch lý lìa nữ tử bạch y li nữ tử trường thân đứng lên đứng ở băng tuyết bên trong nhìn xa phương xa quả nhiên là có thể mở ra càn khôn kính người đâu tuổi trẻ nữ tử liền càng thêm khó hiểu bạch y li nữ tử đầu cũng không quay lại thản nhiên thở dài xưa nay có thể mở ra càn khôn kính người đều là có phúc vận trong người cái này tần tăng thật đúng là khó đối phó đâu chúng ta làm sao bây giờ tuổi trẻ nữ tử có chút nôn nóng bạch y li nữ tử xoay người đem tuổi trẻ nữ tử đỡ lên cái này tần tăng có chút tà môn Hiện tại chúng ta không dễ vọng động, chờ ta hỏi qua chủ nhân lại làm quyết định. Tuổi trẻ nữ tử cúi đầu, đúng vậy. Bạch Y ghi nữ tử đứng trong chốc lát lại hỏi, cái kia giản tây thành đâu. Tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng nói, tựa hồ là đang làm cái gì bí mật thử nghiệm, cũng không biết hướng đi. Ha ha. Bạch Y ghi nữ tử cười khẽ một tiếng, trước kia thật là xem nhẹ bọn họ, phái ra đi đều là tài trí bình thường, xuân mới, nguyên tưởng rằng bằng vào một ít thủ đoạn nhỏ là có thể đoạt lại càn khôn kính hiện tại xem ra là chúng ta quá mức khinh địch cũng thế lúc này đây vi sư khiến cho cái kia tần tăng cùng giản tây thành bốn bề thụ địch thập diện mai phủ ta nhưng thật ra tò mò bọn họ như thế nào giải quyết sư phó ý tứ tuổi trẻ nữ tử nhìn bạch tỷ hẻ nữ tử liếc mắt một cái lại dọa cúi đầu ta sẽ cùng những người khác liên hệ lần này cần phải dùng bất cứ thủ đoạn nào bạch tỷ hẻ nữ tử nhẹ giọng lẩm bẩm kia chính là cản khôn kính đâu trên đời này ai không nghi muốn bẩm sinh linh bảo a Đó là thần đều đỏ mắt đâu. Tuổi trẻ nữ tử nghe xong lời này, đột nhiên liền nghĩ đến một câu thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nay tần tăng cũng không biết là may mắn vẫn là xui xẻo. Có thể làm càn khôn kính nhật chủ, thật có thể nói là là đặc biệt may mắn, chính là, cũng nguyên nhân chính là vì càn khôn kính bị nhiều người như vậy nhớ thương hám hại, cũng coi như là xui xẻo đi. Chờ đến tuổi trẻ nữ tử rời khỏi sau, bạch đi hẻ nữ tử chuyển hướng về phía tuyết sơn trô sâu trong. Nàng thực mau tiến vào một chỗ bí cảnh, ở nơi đó, đem một chương linh phủ ném hướng trong hư không. Linh phủ biến mất, nàng bắt đầu nhẹ giọng kể ra, chủ tử, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa có thể tách ra tần tăng cùng giản Tây Thành, cũng không thể đoạt được cản khôn kính. Hồi lâu lúc sau, trong hư không lệ ra mấy hành văn tự tới, bạch ý để nữ tử nhìn kích động không thôi. Nàng vươn đôi tay, hiện thập phần thành kính, trong hư không đột nhiên dần hiện ra mấy thứ đồ vật tới, khinh phiêu phiêu rơi xuống nữ tử trong tay. Kinh thành! Mấy ngày này kinh thành ga tàu hỏa vẫn luôn đều đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì quốc gia khôi phục thi đại học, mà mấy ngày này đúng là chúng tuyển tân sinh đưa tin thời gian, đến từ tổ quốc bốn phương tám hướng học sinh ngồi xe lửa tới rồi kinh thành. Lại một liệt xe lửa tới gần sân ga dừng lại. Thức mau, thùng xe môn mở ra, từng bầy người từ bên trong hoặc mau hoặc chậm đi ra. Mà những người này đàn chung, một cái tiểu cô nương đặc biệt thấy được. Nàng ăn mặc vàng nhà táo lông, bên ngoài là một kiện màu lam đôi quai áo cổ đứng áo ngắn hạ thân là màu xám xanh hợp thể quần dài chân mang màu đen dày vải chỉ nhìn một cách đơn thuần này một thân mặc trang điểm cũng không có cái gì đặc thù địa phương chỉ là cái này tiểu cô nương lớn lên thật sự quá mức mắt sáng ngồi lâu như vậy xe lửa phàm là hạ xe lửa người đều mang theo chút mỏi mệnh tiểu tụy hoặc là dung nhan không quá trình tề nhưng này tiểu cô nương lại một chút chật vật chi sắc đều không có tương phản quần áo thập phần trình tề tóc ti đều không loạn một chút nàng một đôi mắt đảo hoa thập phần có thần Trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, cười rộ lên thời điểm, một đôi mắt phảng phất có toàn bộ ngân hà, làm không biết bao nhiêu người xem mắt choáng váng. Hơn nữa, tiểu cô nương dẫn theo hành lý cũng không nhiều lắm, ở một đám bao lớn bao nhỏ người trung gian, liền càng thêm sung ra. Tự nhiên, cái này tiểu cô nương chính là tới kinh thành đưa tin Tần Tăng. Nàng bởi vì đề hành lý thiếu, trước hết hạ xe lửa. Hạ xe lửa, Tần Tăng liền ở sân ga thượng chờ một lát một lát, ngay sau đó, lữ quốc cường phu thề lữ quốc An còn có chu quân phong những người này đều từ xe lửa trên dưới tới trừ bỏ tần tang dư lại những người này đều không có đã tới kinh thành hạ xe lửa liền hưng phân khắp nơi nhìn xung quanh vệ tố phân còn lôi kéo tần tang hỏi tiểu tang chúng ta như thế nào đi trường học a ngươi biết ngồi nào lộ xe sao tần tang liền cười mợ ngươi yên tâm ta biết đến lữ quốc cường cùng lữ quốc An một người ôm một cái hải tử đuổi theo lại đây tần tang chờ người đến đông đủ liền mang theo đại gia tới rồi ra trạm cầu. Tần Tăng mới nghĩ nhìn xem có thể hay không tìm được một chiếc cho thuê xe ba bánh gì đó, liền nhìn đến Giản Tây Thành đi nhanh đã đi tới. Giản Tây Thành trên mặt mang theo thoải mái cười, cho thấy là bởi vì Tần Tăng đã đến làm hắn thật cao hứng. Hắn đi tới trước cùng lữ quốc cường bọn họ chào hỏi, lại cúi đầu xem Tần Tăng. Tần Tăng cười hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Giản Tây Thành dắt tay nàng, mới đến không lâu, chúng ta đi thôi. Tần Tăng liền tiếp đón đoàn người đổi kịp. Bọn họ đi theo Giản Tây Thành đi rồi một đoạn đường. Liên nhìn đến ngừng ở một bên ô tô còn có xe máy. Ô tô là giản Tây Thành, xe máy còn lại là hắn bằng hữu. Giản An cùng giản Ninh đô kỵ ở xe máy thượng, nhìn đến tần tăng bọn họ lại đây, chạy nhanh xuống dưới chào hỏi. Trừ bỏ hai người kia, còn có tần tăng nhận thức Cố Sâm cùng với Vương Học Đông. Giản Tây Thành làm giản An cùng giản Ninh đưa Chu Quân Phong còn có Lưu Siêu Mỹ đi đưa tin. Cố Sâm cùng Vương Học Đông phụ trách tô hoa quế cùng với Thắng Nam, mà hắn lái xe đưa tần tăng cùng Lữ Quốc Cường bọn họ đi trước trường học đưa tin. An bài hảo hết thảy, Dàn Tây Thành liền trước giúp đỡ Lữ Quốc Cường bọn họ đem hành lý phóng tới hậu bị sương trung, lại thỉnh Lữ Quốc Cường ba người ngồi vào hàng phía sau. Tần Giang lúc này đã tự giác ngồi vào ghế phụ vị thượng. Dàn Tây Thành lái xe, một đường thực thuận lợi tới Kinh sư đại. Vài người trước giúp vệ tố phân đưa tin, lãnh ký túc xá chìa khóa. Dàn xếp hảo lúc sau lại đưa Lữ quốc Cường đi mỹ viện, sau đó là Lữ quốc An đi thủy mục đại học. Đường đem này ba người dàn xếp hảo lúc sau. Trong xe cũng chỉ dư lại Tần Tăng cùng Giản Tây Thành hai người. Giản Tây Thành cũng không có vội vã đi kinh đại, mà là tìm một cái không thấy được địa phương ngừng xe. Hắn quay đầu chuyên chú nhìn Tần Tăng. Từ Tần Tăng thi đại học thời điểm hai người gặp qua, lúc sau hảo chút thời gian đều không có tái kiến. Giản Tây Thành công tác vội, Tần Tăng sự tỉnh trong nhà vội, này một vội, cơ hồ viết liền nhau tin thời gian đều không có. Mà hiện tại thấy được ngày đêm tơ tưởng người, Giản Tây Thành thật sự khắc chế không được. Hắn hít sâu hai khẩu khí. Rồi tay xoa xoa Tần Tăng tóc dài, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên A. Đệ nhị bốn một chương gửi gắm. Thần Tăng đi kinh đại đưa tin xong, lãnh ký túc xá chìa khóa. Giàn Tây Thành cho nàng dẫn theo bao đi ký túc xá. Bởi vì tới sớm một chút, Tần Tăng là cái thứ nhất tiến ký túc xá. Nàng trụ chính là sáu người gian ký túc xá, nàng tới thời điểm, bên trong một người đều không có, sở hữu giường đệm đều là chống không. Giàn Tây Thành hỏi Tần Tăng muốn ngủ cái nào giường, Tần Tăng tùy tiện chỉ một chương giản tây thành liền giúp nàng thu thập hai người trước đem giường đệm lau khô giản tây thành lại đem hắn cấp tần tăng chuẩn bị đệm chăn phố hảo xoay người lại đi trường học quẩy bán quả vật mua phích nước nóng cùng ly nước hộp cơm chờ thường dùng vật phẩm tần tăng liền sấn thời gian này đem mang đến quần áo phóng tới trong ngăn tủ chờ đến hai người đều thu thập hảo trong ký túc xá còn không có người tới đưa tin tần tăng liền khóa môn cùng giản tây thành đi ra ngoài từ ký túc xá ra tới tần tăng cười hỏi giản tây thành muốn hay không đi dạo kinh đại vườn trường Giản Tây Thành cười lắc đầu, không cần, ta đối nơi này so người thủ. Ách! Tần Tăng không rõ nguyên do. Giản Tây Thành xoa xoa nàng tóc, ngươi về sau sẽ biết. Tần Tăng cũng không có hỏi nhiều, nàng cùng Giản Tây Thành tìm cái địa phương ăn cơm xong, liền nói muốn đi xem Cát Hồng. Cát Hồng từ đi theo phí Trấn quốc đến Kinh Thành lúc sau, Tần Tăng còn không có gặp qua nàng đâu. Tuy nói Giản Tây Thành đi xem qua nàng vài lần, Tần Tăng cũng thường xuyên gọi điện thoại viết thư liên hệ. An tết phía trước còn cấp các hồng gửi quần áo còn có ăn đồ vật gì đó, nhưng Tần Tăng vẫn là không yên tâm. Nàng muốn chính mắt gặp qua các hồng quá thế nào mới có thể an tâm. Tần Tăng muốn đi phía ra, Giản Tây Thành tự nhiên lái xe đưa nàng qua đi. Đương nhiên, Tần Tăng cũng sẽ không không tay đi. Nửa đường thượng nàng kêu Giản Tây Thành dừng xe, nàng đi mua một ít đồ vật. phí ra kỳ thật ly Giản ra không tính xa, chỉ là cùng Giản ra không phải một cái đại viện. Giản Tây Thành đối này một mảnh đều quen thuộc hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này tới cần bảo vệ cửa cũng nhận được hắn xem hắn lại đây liền rất thuận lợi cho đi vào đại viện đi rồi không dài hơn lộ liền đến phía gia phía gia trụ chính là một cái rất đơn giản nhà lầu hai tầng từ bên ngoài xem còn hiện có chút cũ tiểu lâu một bên loại dây thường xuân lúc này còn không có mọc ra lá cây tới hiện khô khốc một mảnh tiểu lâu trước khai mấy mề đất trồng rau loại một ít rau chân vịt còn có rau hẹ chờ chịu rét lớn lên lại mau rau dưa Tần Tăng đánh giá một chút phí ra chung quanh hoàn cảnh, sau đó mới đẩy ra cửa xe xuống dưới. Giảng Tây Thành đi theo nàng xuống xe, hai người một chức một sau đi tới cửa, Tần Tăng duỗi tay gõ cửa. Môn còn không có gõ văng đâu, đã bị người từ bên trong kéo ra. Tần Tăng liếc mắt một cái liền thấy được Cát Hồng. Cát Hồng nhìn thật đúng là rất không tồi. Nàng sắc mặt hồng nhuận, hiện đặc biệt tinh thần, trên mặt còn mang theo cười, cho thấy nhật tử quá rất thư thái. Tiểu Tăng, ngươi như thế nào mới đến A? Nhìn đến Tần tang, các hồng còn rất ủy khuất, lôi kéo Tần tang vào nhà, đồng thời còn không quên đối giản Tây Thành cười cười. Tần tang liền cảm thấy các hồng tình huống so trước kia khá hơn nhiều. Ta vội vàng khảo thí A. Tần tang cười chấn an các hồng, đi theo nàng ngồi ở trên sofa nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, hơn nữa tiểu nhã mấy cái cũng muốn đọc sách đâu, ta phải nhìn điểm các nàng. Như vậy A. Các hồng suy nghĩ trong chốc lát mới không tình nguyện nói, vậy được rồi, các ngươi phải hảo hảo đọc sách A, ngươi ba ba nói qua. Chỉ cần các ngươi có thể đọc đến đi xuống, hắn như thế nào đều sẽ nghĩ cách cùng các ngươi đi học. Tần Tăng kéo các hồng tay, mẹ, ta biết đến, ta này không phải thi đậu đại học sao, sau này ta liền ở kinh thành vào đại học, sẽ thường xuyên lại đây xem ngài. Các hồng vừa nghe đặc biệt cao hứng, kia hảo à, ngươi nhất định phải thường tới, còn có, nhớ rõ ăn cơm no, ngàn vạn đừng chịu ủy khuất, nếu là ai khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta cùng ngươi ba. Hảo. Tần Tăng đáp ứng rồi một tiếng, mới muốn hỏi điểm khác liền nhìn đến phí trấn quốc từ bên ngoài trở về nàng chạy nhanh đứng dậy vân an làm cho cắt hồng mặt nàng không dám gọi phí thúc thúc chỉ có thể nghẹn khuất kêu một tiếng ba ngươi đã về rồi phí trấn quốc một trận hoảng hốt kia một khối ba kêu hắn trong lòng nóng lên trong nháy mắt kia hắn thế nhưng cảm thấy hắn có da có thê tử có nữ nhi một nhà sinh hoạt đặc biệt hòa thuận vui vẻ bất quá đương phí trấn quốc nhìn đến ngồi ở một bên giản tây thành thời điểm kia giống cảnh trong mơ giống nhau tốt đẹp liền rách nát hết thể lại về tới hiện thực giữa đi, hắn đối với tần tăng cười rất hòa khí, tới, chạy nhanh ngồi đi. phi chấn quốc ngồi xuống lúc sau lại dặn do các hồng, tiểu tăng đã trở lại, ngươi chạy nhanh đi phòng bếp nhìn một cái có hay không gì hảo đồ ăn, ngươi không phải vẫn luôn niệm tiểu tăng sao? lúc này hải tử tới, ngươi đến lộng điểm ăn ngon cấp hải tử bổ một bổ. đúng vậy, đối, là đến làm tốt ăn. các hồng đứng lên đối tần tăng nói, ngươi chờ, mẹ cho ngươi chỉnh một bản hảo đồ ăn. nàng hấp tấp vào phòng bếp. Chờ đến các hồng đi rồi, thần tang mới hỏi Phí Trấn Quốc, Phí Thúc Thúc, ta mẹ hiện tại tình huống thế nào? Có hay không phát bệnh? Phí Trấn Quốc lắc đầu, nàng vẫn luôn khá tốt, chuyện gì đều có thể làm, chẳng những có thể thu thập việc nhà, còn có thể làm một tay hảo đồ ăn. Hiện tại ta quần áo cùng dạy đều là nàng làm, nếu không phải phía trước. Thật sự nhìn không ra nàng tinh thần không bình thường tới. Lại nói tiếp, Phí Trấn Quốc cũng là cảm khái rất nhiều. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng đem các hồng mang về tới là cái chói buộc nhưng ai biết các hồng từ cùng hắn lấy kinh thành lúc sau liền vẫn luôn không phát quá bệnh hơn nữa giống như còn càng ngày càng tốt càng ngày càng bình thường mặc kệ là hành sự nói chuyện căn bản không giống như là một cái sinh quá bệnh người hiện tại trong nhà ngoài ngõ đều là các hồng ở lo liệu hắn giống như một chút đều không cần lo lắng mỗi ngày dậy sớm là có thể ăn đến nóng hầm hạ cơm còn thường xuyên co quần áo mới cùng tân dày xuyên quần áo ô huế có người tẩy. mỗi ngày về nhà liền nhìn đến các hồng gương mặt tươi cười còn có nóng hôi hổi đồ ăn Trong nhà ngoài ngõ còn thu thập sạch sẽ, cùng hắn phía trước quá nhật tử một so, kết quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất đâu. Phí chân quốc đôi khi suy nghĩ, nếu là cắt hồng đi rồi, nói không chừng hắn thật đúng là chịu không nổi đâu. Tần tăng nhìn ra được phí chân quốc đối cắt hồng hẳn là thực không tồi, bằng không cắt hồng tình huống cũng sẽ không càng ngày càng tốt, chính mắt gặp qua, nàng cũng chân chính yên tâm. Nàng nguyên lai tưởng nói vài câu cảm ơn nói, nhưng lúc này phí chân quốc trước đã mở miệng, đúng rồi, ta có một chuyện cùng các ngươi thương lượng. Ngài nói, thần ta ngồi nghiêm chỉnh, thực nghiêm túc nghe phí trấn quốc nói chuyện. Phí trấn quốc suy nghĩ một chút, lại tổ chức một chút ngôn ngữ, là cái dạng này, ta có một cái chiến hữu sớm liền qua đời, nhà hắn cũng không khác thân nhân, cũng chỉ có hắn thê tử mang theo một cái nhi tử, trước đó vài ngày hắn thê tử cũng bệnh chết, cũng chỉ dư lại một cái tiểu tử, hắn thê tử lúc sắp chết cảm thấy hài tử không nơi nương tựa, liền cho ta viết tin, nàng cũng biết ta liền một người, không có gì gánh nặng gia đình, liền nghĩ làm ta chiếu cố nàng nhi tử nói tới đây phí trấn quốc vẫn là rất khó chịu ta cái kia chiến hữu cùng ta là quá mệnh giao tình hiện tại trong nhà chỉ còn lại có như vậy một cái hài tử ta cũng không thể nhìn mặc kệ ta liền muốn nhận nuôi đứa nhỏ này chỉ là hắn nhìn tân tang trầm giọng nói mụ mụ ngươi nơi đó ta có chút lấy không chuẩn rốt cuộc hiện tại ta cũng đến suy xét nàng cảm thụ còn có ta phải tranh được các ngươi đồng ý phí trấn quốc việc này chỗ chính là thật sự đặc biệt phúc hậu lại nói tiếp các hồng cùng hắn là không có gì quan hệ hắn cũng là mềm lòng mới đáp ứng chiếu cố cắt hồng. Hắn tự mình sự tình chính mình hoàn toàn có thể làm chủ, hắn chính là cường ngạnh đem hải tử tiếp tới, tần tăng tỉ mội cũng không có bất luận cái gì lập trường nói cái gì. Chỉ là hắn vẫn là suy xét tới rồi cắt hồng, suy xét tới rồi tần tăng bọn tỉ mội, đem chuyện này nói ra trưng cầu một chút ý kiến. Đương nhiên, xem phi chân quốc ý tứ, đứa nhỏ này thị phi muốn chiếu cố. Đến nỗi rốt cuộc như thế nào chiếu cố, hắn hẳn là cũng là có cùng tần tăng thương lượng ý tứ Đệ nhị bốn nhị trương học tập cùng nhân. Tiểu tang. Các hồng ở trong phòng bếp hô một câu. Thần tang chạy nhanh đứng lên một bên đáp ứng một bên chạy qua đi. Mẹ, làm gì nha? Các hồng chỉ chỉ đặt ở một bên đồ ăn. Ngươi giúp ta tẩy rửa rau. đứng rồi, tiểu giả ăn cơm có gì chú ý không có. Thần tang nghĩ nghĩ, không có, hắn cái gì đều ăn. Các hồng hòa hảo mặt đặt ở một bên tỉnh. Cầm đao một bên thiết thịt một bên hỏi. Ngươi cùng ngươi ba nói gì đâu? Ra hai còn muốn gặp ta. Thần Tăng cúi đầu, cười gượng cười, chưa nói cái gì. Không đúng. Các hồng lắc đầu, khẳng định nói cái gì, ngươi chạy nhanh nói cho ta. Thần Tăng đem tẩy tốt đồ ăn đặt ở một bên, tiến đến các hồng bên người nhẹ giọng nói. Ta ba nói hắn có một cái chiến hưu đã qua đời nhiều năm, khoảng thời gian trước hắn chiến hưu thê tử cũng đã qua đời. Liền dư lại một cái hài tử không ai quản. ta ba tưởng tiếp trở về dưỡng, sợ ngươi không muốn. Hài tử. Các hồng sững sốt một chút, đứa bé kia trong nhà không thân thích sao. Không có. Tần Tăng làm các hồng đứng ở một bên, nàng cầm đao thiết thịt, liền dư lại đứa bé kia cô linh linh không ai quản. Các hồng nghe xong những mày, chính là nhà ta nhiều như vậy hải tử. Nàng nghĩ nghĩ lại khẽ cắn môi, người ban nếu là tưởng tiếp trở về liền tiếp đi, dù sao các ngươi một đám cũng không ở ta bên người. Tần Tăng nghe ra các hồng lời nói bất đắc dĩ cùng lạc tịch tới. Nàng chạy nhanh buông đao vãn các hồng cánh tay bắt đầu làm nũng, này không phải chúng ta hộ khẩu không hảo mang sao, bất quá ta hiện tại khảo đến kinh thành tới. Sau này có thể thường xuyên trở về, tiểu nhã chính là cùng ta nói, năm nay nàng cũng muốn tham gia thi đại học, chờ nàng thi đậu kinh đại, chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Các hồng lúc này mới vui vẻ lên. Nàng đẩy ra tần tang, được rồi, bao lớn người còn cùng ta làm nũng, chạy nhanh rửa rau. Tuân mệnh, tần tang lịch ngậm kính khởi cái quân lễ, một bên hử ca một bên rửa rau. Các hồng bởi vì nàng cũng đi theo vui vẻ lên. Ở phía gia này bữa cơm ăn cũng không tệ lắm, chờ ăn cơm xong. Các hồng liền một hai phải làm tần tăng ở tại trong nhà, tần tăng là không muốn, nàng liền lấy cớ trường học không cho ngoại túc tử phí ra rời đi. Phí Trấn quốc đưa tần tăng đi ra ngoài, tới rồi cửa, hắn quay đầu lại nhìn xem trong phòng sáng lên ánh đèn, thấp giọng cùng tần tăng nói, nếu tới kinh thành, sau này liền thường tới bồi bồi ngươi mẹ, ta công tác vội, trong nhà liền nàng một người. Tần tăng cười đáp ứng, phí thúc thúc, ta đã biết. Nghĩ nghĩ, tần tăng lại đối phí chân quốc lộ, ta mẹ đáp ứng ngươi đem đứa bé kia kế đó dưỡng còn có phí thúc thúc ngươi có thể đem đứa bé kia tư liệu cho ta một phần sao phí chân quốc gật đầu hành, quay đầu lại ta kêu giản tây thành mang cho ngươi thần tang lúc này mới cười cùng phí chân quốc mang thấy Giản tây thành đưa tần tang trở lại kinh đại thời điểm sắp trời đã dần dần ám trầm hạ tới tần tang dẫn theo các hồng một hai phải kêu nàng mang một ít ăn còn có giản tây thành nửa đường thượng cho nàng mua đồ ăn vặt vào ký túc xá môn nàng vừa vào cửa liền nhìn đến trong ký túc xá mặt khác năm cái cô nương đã tới rồi thần tăng liền trước cười chào hỏi các ngươi hảo ta là Thần tang ngươi hảo tới gần môn kia trương dưới giường phâu ngồi một cái hơn hai mươi tuổi cô nương nàng tròn tròn mặt đôi mắt cũng là tròn tròn màu da có chút biến thành màu đen thoạt nhìn có chút gở ta là ôn thanh thanh ôn thanh thanh thượng phô cô nương từ trên giường xuống dưới ngươi hảo ta ra sao tuệ diễm nhà ta là kinh thành tần tăng thượng phô cô nương đang ở sửa sang lại giường đệm nàng cũng xoay người tự giới thiệu một chút ta là lưu thiết mai ra là nam tỉnh Dựa cửa sổ bên kia hai cái cô nương một cái ở vội, một cái hẳn là mệt mỏi đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi đâu. Này hai cái cô nương thượng phô vị kia là Tây Bắc mô tỉnh, kêu hàn hoa, hạ phô cái kia kêu, kêu cận tiểu lệ. Đại gia nhận thức lúc sau, Tần Tăng liền đem dẫn theo điểm tâm phong tới trên bàn, các ngươi ai muốn ăn. kia năm cái cô nương đều xua tay tỏ vẻ không cần. Tần Tăng cũng không lấy kêu bao điểm tâm, liền tùy ý đặt lên bàn, hành, vậy các ngươi nếu là đói bụng muốn ăn liền lấy A. Nàng đem dư lại một ít đồ ăn vặt phóng tới chính mình trong ngăn tủ, cầm chậu nước cùng khăn lông đi ra ngoài rửa mặt. Lúc sau hai ngày Tần Tăng thực mau liền cùng trong ký túc xá đồng học hòa mình. Mặt khác, trường học đón người mới đến lúc sau cũng chính thức nhập học. Tần Tăng cũng bắt đầu rồi mỗi ngày buôn ba bận rộn với các khu dạy học chi gian, rút ra hết thẻ nhưng lợi dụng thời gian tới học tập. Nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem người nhà nhận được kinh thành. Như vậy, nhất định phải muốn ra một ít thành quả, mà nàng chỉ là một cái sinh viên năm nhất. Vì tránh cho người khác hoài nghi, nàng cơ hồ là không muốn sống tới bảy ra chính mình học tập năng lực. Tần tăng học chính là vật lý, nàng đồng thời cũng chọn học máy tính chương trình học. Mỗi ngày nàng đều sẽ ở hai cái học viện Chi Gian Buôn Ba, trừ bỏ ăn cơm thời gian, nàng không phải ở đi học, chính là ở thư viện, cơ hồ liền ký túc xá đều rất ít hồi. Thực mau, toàn bộ kinh phần lớn đã biết vật lý hệ có một vị học tập cùng nhân, vị này cùng nhân thật sự là quá biến thái, một ngày 24 tiếng đồng hồ. Nàng cũng chỉ ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại tất cả đều ở học tập cùng đọc sách. Liên tính là ở nhà ăn ăn cơm, đều có thể đủ nhìn đến nàng một bên ăn cái gì một bên phiên thư. Tần tăng trong ký túc xá năm cái cô nương nhìn đến tần tăng loại này học tập điên cùng sức mạnh, cũng đều cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Phía sau các nàng biết tần tăng thi đại học điểm lúc sau, liền vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Ôn thanh thanh nhỏ giọng nói, khó trách ngươi khảo như vậy cao phân đâu, ngươi này học lên cũng quá không muốn sống nữa đi. Tần Tăng cười cười tiếp tục đọc sách, nàng đọc sách thực mau, so người khác phiên thư đều không chậm, đồng thời còn chiếu cô ăn cơm, cứ như vậy nhất tâm nhị dụng, còn không có đem cơm uy đến trong lỗ mũi, cũng thật sự quá khó được. Tần Tăng phiên một tờ, lại tăng cường ăn một ngụm cơm, ngung chiếc đũa cầm chỉ bút mới tưởng nhớ vài thứ, liền nghe được đánh cái bản thanh âm, nàng ngẩng đầu liền nhìn đến vật lý hệ trình chủ nhiệm đứng ở trước bàn chính vẻ mặt nghiêm túc thẳng nàng. Trình chủ nhiệm, Tần Tăng chạy nhanh đứng lên. Đồng học, nhiệt tình yêu thương học tập là chuyện tốt, khá vậy phải chú ý thân thể A. Trình chủ nhiệm nhìn xem Tần Tăng đặt lên bàn kia buồn thật dày chuyên nghiệp thư tịch, tuy rằng thực vui mừng nàng như vậy ái học tập, khá vậy có chút lo lắng. Tần Tăng cười cười, chủ nhiệm, ta không có việc gì, ta thân thể hảo đâu. Trình chủ nhiệm đánh giá Tần Tăng hai mắt, xem nàng sắc mặt cũng không tệ lắm, liền gật gật đầu, chính ngươi nhiều chú ý một chút, rốt cuộc thân thể hảo mới có thể càng tốt học tập công tác. Hảo. Thần Tăng cười ứng thửa xuống dưới. Trình chủ nhiệm lại cầm lấy Thần Tăng xem kia quyển sách, này vừa thấy, hắn nhưng thật ra chấn động, ngươi xem hiểu. Thần Tăng gửi một tiếng, xem hiểu nha. Sách này chuyên nghiệp tính rất mạnh, có chút năm ba năm bốn học tập đều không phải thực hiểu. Trình chủ nhiệm đánh giá Thần Tăng, vẻ mặt ngạc nhiên, thuận tiện còn đề ra vài cái vấn đề. Thần Tăng trả lời đều đặc biệt lưu loát. Sau đó, mãn nhà ăn học sinh đều khiếp sợ nhìn nàng cùng Trình chủ nhiệm một hỏi một đáp. Trình chủ nhiệm hỏi chuyện càng lúc càng nhanh, càng ngay càng thâm thúy, tần tăng trả lời lại là hết sức lưu loát, rất có một loại cử trọng nhược khinh hương vị. Sinh viên năm nhất miệng đều là hóa hình, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Bọn họ đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không thượng một cái giả đại học. Vì sao chủ nhiệm đề vấn đề bọn họ một chữ đều nghe không hiểu? Còn có tần đồng học trả lời càng là nghe thiên thư giống nhau, mọi người đều là sinh viên năm nhất ta, khả nhân cùng người tranh lệch như thế nào liền lớn như vậy? Trình chủ nhiệm cuối cùng đặc biệt cao hứng, đặc biệt vui mừng cổ vũ Tần Tang, Tần Tang đồng học, ngươi học tập năng lực rất mạnh, tiếp tục nỗ lực lên. Tốt. Tần Tang cười đặc biệt ngoan ngoãn đáp ứng. Trình chủ nhiệm đối Tần Tang ôm đặc biệt đại hy vọng, trước khi đi thời điểm còn dặn dò, ngươi nếu là có cái gì xem không hiểu liền hỏi lão sư, cũng có thể tới hỏi ta. Cảm ơn chủ nhiệm. Tần Tang cười phất phất tay, chờ ngồi xuống lúc sau lại là vẻ mặt bình tĩnh đọc sách. Trải qua chuyện này, Tần Tang ở kinh đại càng là có tiếng cơ hồ sở hữu kinh sinh viên đều biết vật lý học viện bên này ra một vị mỹ nữ học tập công nhân. đương nhiên đại gia để ý vẫn là học tập công nhân. rốt cuộc có thể thi đậu kinh đại, vô luận là chỉ số thông minh vẫn là học tập sức mạnh hoặc là nghị lực đều là nổi bật. thi đại học đỉnh trệ mười năm, hiện giờ khôi phục thi đại học, này đó học sinh cũng có thể bằng chính mình nỗ lực thi đậu kinh đại, có thể lại lần nữa đọc sách học tập, thật là cổ đủ kính điên cuồng hấp thu tri thức. đối với cái gì xấu đẹp tha linh tinh, kỳ thật thật không bao nhiêu người quan tâm đệ nhị bốn tam chương trình phong một thân tần tăng từ thư viện trở lại ký túc xá thời điểm trời đã tối rồi nàng vừa vào cửa liền nghe được ôn thanh thanh cùng hàn hoa nói chuyện nghe nói sao máy tính hệ triệu giáo thụ bị bệnh triệu giáo thụ kia mấy năm bị hạ phóng thân thể khẳng định đặc biệt kém hán tuổi tác lại lớn hình như là thường xuyên sinh bệnh ai triệu giáo thụ này một bệnh chúng ta khóa chỉ sợ lại muốn chậm trễ thời buổi này chúng ta quốc gia máy tính quá lạc hậu hảo lão sư cũng không dễ dàng tìm a Ôn thanh thanh thở dài, nhìn đến Tần Tăng trở về, liền chạy nhanh cầm thư đi hỏi Tần Tăng, Tiểu Tăng, ngươi tới giúp ta nhìn xem vấn đề này. Tần Tăng cười ngồi qua đi cấp ôn thanh thanh cẩn thận giảng giải. Nói trong chốc lát ôn thanh thanh gật đầu, nguyên lai là như thế này à, Tiểu Tăng ngươi cũng quá thần đi, ngươi nói ngươi một cái học vật lý, đến chúng ta hệ cọ khóa nghe, còn có thể treo lên đánh chúng ta máy tính hệ một chúng học sinh. Hàn hoa một bên sửa sang lại quần áo một bên cười, treo lên đánh các ngươi tính cái gì nàng chính là liền đại nhị đại tam các học trưởng đều treo lên đánh đâu cận tiểu lệ cũng xen mồn một câu quan các ngươi máy tính hệ a chúng ta toán học hệ cũng kêu nàng một mình đấu hảo đi tần tăng cười đứng dậy nàng đem thư phong tới trên bàn lấy ra chính mình chương trình học biểu xem nhìn thoáng qua có điểm đáng tiếp nói ngày mai ta khóa không nhiều lắm nguyên lai còn tính toán cọ triệu giáo thụ khóa đâu di tuệ diễm nằm ở trên giường chính chiếu gương nghe được lời này lớn tiếng nói ta nghe nói giống như tới một cái tân giáo thụ thay thế triệu giáo thụ nghe nói rất tuổi trẻ phải không cận tiểu lệ vừa nghe là tuổi trẻ giáo thụ đôi mắt đều sáng là nam hay nữ à lớn lên như thế nào ta sao không nghe nói qua đâu tần tăng cười lắc đầu rửa mặt hảo lúc sau lại nhìn trong chốc lát thư mới lên giường nghỉ ngơi ngay hôm sau thần tăng ăn qua cơm sáng liền đi đi học nàng ở vật lý hệ bên này thượng một tiết khóa liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy đến máy tính hệ có khóa tần tăng qua khư vãn nàng đi thời điểm trong phòng học đã ngồi thật nhiều học sinh Tần Tăng nhìn trong một góc còn có vị trí, liền chạy nhanh ôm thư qua đi ngồi xuống. Nàng ngồi định rồi lúc sau túi đầu phiên thư, mới phiên hai trang, liền cảm giác trong phòng học một mảnh an tĩnh. Tần Tăng có chút nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trên bục giảng giản Tây Thành. Nàng kinh thiếu chút nữa đứng lên. Tần Tăng trăm triệu không nghĩ tới thay thế triệu giáo thụ thế nhưng là giản Tây Thành. Hơn nữa, giản Tây Thành thế nhưng là kinh đại lão sư. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá đâu. Giảng Tây Thành đứng ở trên bục giảng, hắn dáng người đĩnh bạc, dung sắc tuấn tú, ăn mặc hợp thời sạch sẽ, chỉ là từ bề ngoài liền treo lên đánh máy tính hệ một chúng các lão sư. Như vậy tuổi trẻ anh tuấn lão sư thật sự kêu mãn phòng học sinh đều sợ ngây người. Giảng Tây Thành nhìn chung quanh một vòng, thực mau liền nhìn đến trong một góc tần tang. Hắn chiều tần tang nở rộ một cái tươi cười, tiếp theo liền bắt đầu giảng bài. Thần tang này tiết khóa nghe có chút vượng vượng hồ hồ. Giảng Tây Thành nói cái gì nàng cũng chưa như thế nào nghe đi vào phía sau còn bị giản tây thành điểm danh trả lời vấn đề may mắn bảng đen thượng viết cái kia vấn đề tần tăng lúc này mới không có xấu mặt khó khăn ngao này tiết khóa thượng xong thần tăng cầm lấy thư muốn đi giảng tây thành đứng ở trên bục giảng nhìn tần tăng bên này lớn tiếng nói vị kia nữ đồng học mặc đồ trắng áo lông vị kia nữ đồng học cùng ta tới văn phòng một chút thần tăng bước chân một đốn mặt nháy mắt liền thiêu lên Nàng túi đầu gắt gao ôm sách vợ đi đến giảng tây thành bên người ở mãn phòng học đồng học nhìn chăm chú hạ Tần Tăng đi bước một đi theo Giản Tây Thành ra phòng học. Giản Tây Thành đi ở phía trước, Tần Tăng đi ở hắn phía sau, này dọc theo đường đi, không biết nhiều dẫn người chú ý đâu. Tần Tăng nhan giá trị là thật sự cao, hơn nữa Giản Tây Thành bạo biểu nhan giá trị, hai người đi cùng một chỗ kia lực sát thương là đặc biệt kinh người. Liên tính là kinh đại loại này học bá khắp nơi đi địa phương, cũng là gọi người tưởng không chú ý đều khó. Từ phòng học đến Giản Tây Thành văn phòng này dọc theo đường đi, phàm là hai người đi qua địa phương, tỷ lệ quay đầu trăm Tần Tăng khí vẫn luôn ở phía sau biên chừng Giản Tây Thành. Khó khăn tới rồi văn phòng, Giản Tây Thành chờ Tần Tăng đi vào lúc sau liền đem cửa văn phòng đóng lại. Tần Tăng chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không cùng ta nói ngươi là kinh đại lao sư đâu. Giản Tây Thành kéo đem ghế rửa kêu Tần Tăng ngồi xuống, lại cho nàng đổ một chén nước, ta cho rằng ngươi biết đâu. Ngươi không phải làm nghiên cứu khoa học sao. Tần Tăng không tiếp ly nước, tức giận nhìn Giản Tây Thành, hơn nữa, ngươi chừng nào thì nói cho ta ngươi là lao sư. Giàn Tây Thành ở nàng đối diện ngồi xuống, kia hẳn là đã quên đi, bất quá ta cũng không như thế nào thượng qua khóa, nguyên lai nghĩ cũng chính là cái trên danh nghĩa giáo thụ, không nghĩ tới triệu giáo thụ đột nhiên sinh bệnh nằm viện, ta cũng chỉ có thể lại đây cứu cấp. Hắn cười lại lần nữa đưa qua ly nước, uống miếng nước trước, trong chốc lát mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Tần Tăng lúc này cũng khác, liền tiếp nhận ly nước uống lên nửa chén nước. Ngươi đem ta gọi vào văn phòng chính là vì ăn cơm giảng tây thành từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hồ sơ túi đưa cho tần tang đây là phi thúc thúc chiến hữu nhi tử tư liệu tần tang liền không rảnh lo uống nước lấy quá tư liệu túi đầu nhìn lên lại nói tiếp phi chân quốc cái này chiến hữu trong nhà điều kiện kỳ thật rất không tồi hán chiến hữu tổng quân thời gian so phí chân quốc còn sớm tham gia quá lớn nhỏ chiến dịch đếm đều đếm không hết lập công vô số ở qua đời phía trước hán vị này chiến hữu cũng đã là trung tướng quân hàm phía sau lại tham gia một hồi chứ danh chiến dịch ở trong chiến tranh bị trọng thương về nước lúc sau liền vẫn luôn bệnh nặng quân thân nhận hết ốm đau tra tấn mà đi thế mà hắn thê tử tính tình nhu nhược không có gì chủ kiến trong nhà lại không có khác thân nhân liền dưỡng con của hắn trịnh phong tính tình không phải thực hảo trịnh gió lốc táo dễ giận thả còn có chút không học vấn không nghề nghiệp thường thường cùng người đánh nhau trịnh mẫu mụ mụ lại cưng chiều hắn càng dưỡng hắn tính tình kiệt ngạo khó thuần tần tăng xem xong tư liệu hợp nhau tới ngẩng đầu nhìn giản tây thành đứa nhỏ này có chút Có chút ra đâu, ta nhìn hắn hình như là nhiều động chứng đi. Giản Tây Thành gật đầu, là có chút cuồng táo. Tần Tăng liền lo lắng lên, kia hắn lại đây lúc sau chỉ sợ muốn sinh sự tình. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Giản Tây Thành tiếp nhận Tần Tăng trong tay ly nước phóng tới một bên, dối tay đem Tần Tăng tún đến trong lòng ngực. Có ta ở đây đâu, đừng lo lắng. Mà kêu Tần Tăng cùng giản Tây vùng sắt cổng thành chú Trịnh Phong lúc này cũng không chịu nổi. Hắn hôm nay không đi đi học, trốn học ra tới đánh một trận. An mặc một thân bị xé rách quần áo về đến nhà. Vào ra môn, liền cảm giác đặc biệt quẩn cung é. Chính phong buồn bực đem dơ quần áo cởi ném ở một bên, đi vê đút cờ đánh buồn thủy rửa tay rửa mặt. Hắn ly tóc hối cua, một khuôn mặt còn mang theo tính trẻ con, khá vậy hiện ra vài phần khó thuần tới. Có thể nói, đây là một cái dã tính mười phần hài tử. Hắn ánh mắt đặc biệt tàn nhẫn, gọi người xem một cái là có thể nghĩ đến hoang dã thượng đầu lang. Rửa mặt, chính phong đi phòng bếp tìm điểm ăn lung tung điền vào bụng sau đó liền nằm đến trên giường phát ngốc nằm trong chốc lát hắn cũng ngủ không được nghĩ đến đêm qua làm cái tiêm ngộng khí hung hăng bước lên khăn trải giường tới đêm qua chính phong làm một cái đặc biệt kỳ quái ngộng hắn ở trong ngộng thấy được một cái khác hắn ở hắn mụ mụ qua đời lúc sau không lâu liền có một người cầm mẹ nó gì viết tin muốn đem hắn mang đi người kia họ phí nghe nói là hắn ba ba chiến hữu chính phong nhớ rõ hắn mụ mụ lúc sắp chết cùng hắn nói qua sẽ đem hắn phó thác cho hắn ba ba chiến hữu Hắn cũng biết hắn hiện tại loại tình huống này không có khả năng một người sinh hoạt nếu không nghĩ tiến cô nhi viện nói chỉ sợ là muốn cần thiết đi theo vị này họ phí thúc thúc đi Chính phong cũng không nhiều lưu luyến hắn cái kia ra càng không mang thứ gì không tay thực lưu loát đi theo phí thúc thúc đi kinh thành sau đó là thế nào đâu đúng rồi, phí thúc thúc ra còn có một cái cắt da gì cái kia cắt ta di đầu góc có bệnh thường xuyên cùng hắn lại nhải dù sao rất phiền nhân cắt ta di còn có 7 cái nữ nhi Nàng kêu bảy cái nữ nhi mỗi người ưu tú. Không chỉ lớn lên đặc biệt đẹp, học tập còn đặc biệt hảo, đặc biệt là cái kêu kêu tần tang đại nữ nhi, kia chính là tỉnh thi đại học trạng nguyên, liền tính ở kinh đại cũng là học thần cấp nhân vật. Mà trịnh phong lại trời sinh không phải học tập liêu. Hắn chỉ cần vừa thấy thư liền đau đầu, dù sao chính là học cái gì đều đặc biệt khó khăn, hơn nữa hắn ngồi không được, càng trầm không dưới tâm tới. Phi thúc thúc vì hắn học tập thao hết tâm, chỉ là trịnh phong chính là học không được. Nếu chỉ là chính hắn đảo cũng thế. Nhưng cố tình cắt A Di nữ nhi quá ưu tú, liền sấn hắn chẳng làm nên trò chống gì. Phi thúc thúc quân nhân xuất thân, tính tình thô thẳng, hắn khảo thí không tốt, trực tiếp liền đánh, hắn ở bên ngoài đánh nhau gây hoạ, trở về cũng là bị đánh. Mà cái kêu kêu tần tang nữ nhân còn ở một bên thêm mắm thêm mối, dù sao chưa cho hắn thêm quá cái gì lợi hay. Chính phong dưới sự tức giận liền càng không học giỏi, thường xuyên cùng phi thúc thúc còn có cắt A Di đối nghịch có một hồi tức giận dưới còn mang theo tên côn đồ ở trên đường tưởng lấp kín tần tang đánh một đốn hết giận kết quả hắn kêu tần tang đối tượng giáo huấn thực thảm sao lại là thế nào Trịnh phong không nhớ rõ chi tiết chỉ nhớ rõ tần gia cô nương đặc biệt năng lực mà hắn trịnh phong tắc gọi người dẫm tới rồi nước bùn cả đời đều chẳng làm nên trò chống gì không dám ngẩng đầu đệ nhị bốn bốn chương vũ khí vẽ tháng ba trăm thêm càng mẹ nó Trịnh phong đột nhiên ngồi dậy đem cái ở trên người chăn kéo xuống tới ném tới trên giường Hắn để chân trần đứng trên mặt đất, một đôi mắt đỏ đậm đỏ đậm. Này con mẹ nó đều là cái gì lung tung dối loạn ngộng. Lao tử là cái loại này rong rong dài dài người sao, không hài lòng đi là được, mẹ nó, còn đánh Lao tử, Lao tử sẽ chịu cái kia điều khí. Đang lúc hắn tức giận lung tung thời điểm, liền nghe được bên ngoài có người ở kia. Trinh Phong, Trinh Phong ở nhà sao? Trinh Phong cầm kiện quần áo trồng lên, lại xuyên dép lê tử trong phòng ra tới. Kéo ra viện môn trịnh phong cà lơ phất phơ đánh giá đứng ở ngoài cửa thoạt nhìn cao cao đại đại nam nhân ngươi chính là ta ba chiến hữu phí trấn quốc đứng ở ngoài cửa cũng đang âm thầm đánh giá trịnh phong hắn nhìn trịnh phong một bộ không quy củ bộ dáng xuyên y phục cũng lung tung rối loạn liền nhịn không được nhíu mày hắn đảo không phải quái trịnh phong mà là quái trịnh phong mụ mụ không có giáo hảo hải tử đúng vậy phí trấn quốc trên mặt bài trừ một cái cười tới mẹ ngươi hẳn là cùng ngươi đã nói đi nàng đem ngươi phó thác cho ta, ta là tới đón ngươi Trịnh Phong lại đánh giá phí chân quốc hai mắt, nhướng mày, "Tiêu hành, ta này liền đi thôi. Phí chân quốc nhướng mày, ngươi không thu thập một chút sao? Không có muốn mang đồ vật. Trịnh Phong rất tiêu sái xua tay, phí kia kính làm gì, ngươi không phải muốn dưỡng ta sao? Chờ tới rồi kinh thành thiếu gì ngươi liền cho ta thêm bái. Còn nữa, ai biết ta qua đi chủ quán không quen, nếu là cảm thấy không tốt, ta còn phải trở về đâu? Phí chân quốc một cái tắt liền cái ở trịnh nổi bất thượng, nói bậy gì đó, ai kêu ngươi đã trở lại? mẹ ngươi nếu đem ngươi phó thác cho ta ngươi phải đi theo ta ta nói cho ngươi ngươi cho ta thành thật điểm chính phong ăn một cái tát khi kéo tay háo liền phải cùng phí trấn quốc đánh nhau hắn một đôi mắt đỏ bừng bên trong tất cả đều là tàn nhẫn phí trấn quốc cũng đã nhìn ra đây là cái sói con hắn bắt đầu có điểm lo lắng các hồng như vậy một cái ôn hòa nữ nhân không biết có thể hay không trị được tiểu tử này vạn nhất tiểu tử này cấp các hồng khí chịu làm sao bây giờ phí trấn quốc lại là một cái tát cái qua đi Hắn thê tử mất sớm, lại không có dưỡng quá Hải tử, là thật không biết như thế nào giáo dục Hải tử. duy nhất có ấn tượng chính là hắn khi còn nhỏ chỉ cần một bước mình, hắn cha liền sẽ đẻ lại hắn tàn nhẫn đánh. Phi Trấn Quốc còn giữ lại một ít cổ xưa tư tưởng, cho rằng côn đổng phía dưới ra hiếu tử, còn cho rằng Nam Hải tử da dày thịt béo, không đánh là không nên thân. Chính Phong lại ăn một chút, hắn liền đem trên mặt hung ác tất cả đều thu lên. Hắn là tính tình dã, cũng không yêu đọc sách, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền ngốc. Tương phản, hắn rất có vài phần giảo hoạt tâm tư. Hắn biết hiện tại làm bất quá phí chân quốc, không nghĩ nhiều bị đánh nói phải nén giận. Chính phong đi theo phí chân quốc từ trong nhà ra tới, xoay người khóa môn, một bên cỏ tới cỏ lui lên xe, một bên hung tận thể, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ đem cái này họ phí nam nhân ngoan tấu một đốn. Thần tang gần nhất đặc biệt vội. Nàng ở giản tây thành hỗ trợ hạ, mượn vật lý hệ một gian phòng thí nghiệm dùng. Mà nàng trong khoảng thời gian này trừ bỏ này tập liền ngâm mình ở phòng thí nghiệm Không biết vì cái gì, Thần Tăng gần nhất luôn là tim đập nhanh. Nàng thật sự đặc biệt không yên tâm lưu tại bạch Sa huyện Thẩm Nghi còn có tần nhã mấy cái. Nàng tưởng sớm một chút đem các nàng nhận được kinh thành tới, như vậy, nàng thật nhiều kế hoạch đều phải nhanh hơn thực thi. Tuy rằng nói, Thần Tăng kỳ thật cũng không tưởng quá nhanh chóng triển lãm ra bản thân không giống bình thường một mặt, nhưng vì Thẩm Nghi các nàng an toàn, nàng không thể không làm như vậy. Nàng này một vội, liền đem thời gian đều cấp đã quên. Phí Trấn quốc đem trịnh phong nhận được kinh thành phía trước cùng thần tăng nói qua, làm nàng bất thời giờ qua đi ăn một bữa cơm. Thần tăng cũng đáp ứng rồi. Chỉ là, nàng thực nghiệm đang ở thời điểm mấu chốt, nàng là thật sự đi không khai. Không nói phí ra, nàng liền cùng giản tây thành ăn một bữa cơm thời gian đều không có. Nàng phiên rất nhiều tư liệu, lại kết hợp thật nhiều thế ký ức, liền tưởng làm ra một kiện đặc biệt vũ khí tới, hảo cấp trong nhà người phòng thân dùng. Đương nhiên, cái này vũ khí còn có khác đại tác dụng. Đây là đổi lấy tần ra một nhà vào kinh lợi thế. Tần Tăng phải làm vũ khí là một loại lợi dụng sóng siêu âm tới đạt tới đả thương người với vô hình sách tay phòng thân thiết bị. Lợi dụng sóng siêu âm làm vũ khí, cái này đối với Tần Tăng tới nói cũng không khó. Nhưng khó chính là, Tần Tăng còn muốn dùng loại này vũ khí tới đối phó những cái đó tu sĩ. Nàng muốn làm loại này vũ khí sinh ra một loại quấy nhiếu tu sĩ tinh thần lực, hoặc là nói quấy nhiếu tu sĩ thuật pháp sóng âm. Cái này Tần Tăng thật đúng là chưa làm qua thật sự không bất luận cái gì kinh nghiệm nàng chỉ có thể lần lượt thực nghiệm cái này phòng thí nghiệm là mượn cấp tần tang nhưng là phòng thí nghiệm hiện tại đặc biệt khan hiếm không có khả năng làm nàng vẫn luôn thực nghiệm tần tang một ngày cũng chỉ có thể ở chỗ này ngốc một hai cái giờ điểm này thời gian căn bản không đủ nàng cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian vì thực nghiệm thuận lợi một ít nàng còn mua các loại tài liệu rảnh rỗi khi hầu liền đi chính mình tìm cái không ai địa phương làm một ít đơn giản thí nghiệm tần tang bắt đầu thực nghiệm thời điểm là mùa xuân thời gian bất chi bất giác quá khứ nhoáng lên mắt liền đến hạ sơ hôm nay tần tăng ngồi ở trường học bên hồ nhìn bích ba nhộn nhạo trong đầu lại còn ở tính toán thực nghiệm số liệu mặt khác nàng cũng ở cân nhắc tu sĩ ở thi pháp thời điểm trong thiên địa các loại năng lượng giao động trong hồ nước gợn từng vòng đẩy ra có vài miếng xanh biếc lá liêu rớt ở trong hồ nước nháy mắt liền không thấy bóng dáng tần tăng bình tĩnh nhìn đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe liền có chút tố chất thần kinh nở nụ cười, cười vài tiếng Thần Tăng liền nhảy dựng lên hướng tới giản Tây Thành văn phòng chạy tới. Giản Tây Thành mới sửa sang lại dễ làm công trên bàn đồ vật, để ra một cái bao mới nghĩ ra đi. Cửa văn phòng đã bị người đột nhiên đẩy ra. Thần Tăng một thân chật vật xuất hiện ở hắn trước mắt. Thần Tăng hiện tại hình tượng có điểm không tốt lắm. Nàng quần áo nhăn rung gió, tóc cũng là lung tung rối loạn, sắc mặt thực tái nhợt, trước mắt mang theo nhàn nhạt thanh hắc, vừa thấy liền biết trong khoảng thời gian này trầm mê với khoa học thực nghiệm, khẳng định không ăn được không ngủ hảo. Giản Tây Thành một phen đem Tần Tăng kéo vào môn, mới nghĩ giúp nàng thuận thuận tóc, liền nghe được Tần Tăng rồn dập thanh âm, Giản Tây Thành mang ta đi phòng thí nghiệm, ta biết nên làm như thế nào. Giản Tây Thành liền cố không được rất nhiều, mang theo Tần Tăng một đường chiều phòng thí nghiệm chạy tới. Vào phòng thí nghiệm, Tần Tăng liền nhanh chóng thượng thủ, Giản Tây Thành liền đứng ở bên cạnh cho nàng đương trợ lý. Hai người vùi đầu khổ làm, vẫn luôn chờ đến hơn ba giờ về sau, Tần Tăng cầm trên tay vật nhỏ cười ha ha. Giản Tây Thành xem nàng như vậy. Cũng đi theo cười. Tần tăng trong tay cầm chính là một cái biến hình tròn vật thể. Cái này vật thể đại khái liền bàn tay như vậy đại, từ trung gian tách ra, chia làm hai cái nhan sắc, một bên là màu trắng, một bên là màu đen, có một chút như là thái cực đồ án. Tần tăng đối với cách đó không xa một cái bình thủy tinh, ấn một chút màu trắng bên kia, cái nút ấn xuống, trong không khí giống như có một chút cái gì, cơ hồ ở nháy mắt, bình thủy tinh liền bạo. Thật lớn tiếng vang truyền ra giản tây thành cũng theo bản năng đem tần tang hộ ở trong ngực lại xem thời điểm bình thủy tinh đã biến thành mảnh nhỏ tần tang đem cái kia hình tròn vật thể đưa cho giản tây thành nàng đứng xa xa tay phải véo quyết đối giản tây thành nói ngươi thử công kích ta giản tây thành có chút không đành lòng nhưng nghĩ tần tang vì thứ này trả giá tâm huyết liền quyết tâm đối với tần tang ấn xuống cái kia màu đen cái nút đệ nhị bốn năm trương đánh giá rất nhỏ bén nhọn thanh âm vang lên không chỉ tần tang chính là Giản Tây Thành đều có thể cảm giác được phòng thí nghiệm hơn phân nửa cái không gian có chút vằn mẹo. Ngay sau đó, Tần Tăng đau hét lên một tiếng, người cũng ngã vải trên mặt đất. Giản Tây Thành dọa đem trong tay sóng âm vũ khí dứt đến trên mặt đất, hắn bước nhanh đi đến Tần Tăng trước mặt, rồi ra tay ôm lấy Tần Tăng, đầy mặt lo lắng không chỗ nào che giấu, làm sao vậy? Có phải hay không chỗ nào bị thương? Giản giáo thụ, Tiểu Tần, vừa lúc kinh đại vài vị lao sư mang theo học sinh tới phòng thí nghiệm, đi đến ly phòng thí nghiệm không xa địa phương liền nghe được truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh, vài người sợ hãi chạy nhanh chạy như bay mà đến, trực tiếp phá cửa mà vào. Kết quả đẩy cửa liền nhìn đến giản tây thành ôm tần tăng chính quan tâm dò hỏi, mấy người kia cũng không rảnh lo bắt quái, lập tức lại đây quan tâm hỏi vài câu. giản tây thành đỡ tần tăng đứng dậy, không có việc gì, là ta cùng tần tăng làm cái thử nghiệm, tần tăng có khả năng bị thương. hắn bất động thanh sắc đem dứt đến trên mặt đất sóng âm vũ khí nhặt lên tới trang đến trong túi lại đối vài vị lao sư cười cười ta mang nàng đi bệnh viện nhìn xem các ngươi vội vài vị lao sư nhẹ nhàng một hơi lại có học sinh lại đây hỗ trợ đem tạc nước mảnh vỡ thủy tinh quét tức sạch sẽ giảng tây thành đỡ tần tăng từ phòng thí nghiệm ra tới hắn quan tâm nhẹ hỏi thật sự không có việc gì sao tần tăng lắc đầu thật không có việc gì chính là đột nhiên tinh thần lực bị công kích đầu có chút đau thôi kỳ thật kia trận tần tăng đầu là thật đau thật giống như bị dùng ngàn vạn căn cương châm chui vào trong óc giống nhau hơn nữa Trên người nàng linh lực cũng tựa hồ bị giam cầm, làm nàng vô pháp thi pháp thuật. Bất quá, thần tang cũng là thật sự đặc biệt cao hứng. Cuối cùng nàng trong khoảng thời gian này vất vả không có bạch phế, loại này sóng âm vũ khí thực nghiệm thành công. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Giản Tây Thành, thứ này là muốn đăng báo đi. Giản Tây Thành trịnh trọng gật đầu, lợi hại như vậy vũ khí khẳng định muốn nộp lên quốc gia. Nhìn Tả Hữu không ai, Giản Tây Thành túi đầu ở tần tang thái dương khẽ hôn, ngươi yên tâm, ngươi muốn ta sẽ cho ngươi tranh thủ đến. Hắn thực minh bạch tần tăng vì cái gì như vậy liều mạng? Nàng là tưởng ở trong thời gian ngắn nhất đem trong nhà người nhận được kinh thành tới. Giàn tây thành sờ sờ trang ở trong túi kia cái loại nhỏ vũ khí cười, chỉ là này nhất dạng đồ vật, cũng đủ đem tần ra người hộ khẩu chuyển tới kinh thành. Mặt khác, còn có thể cấp tần tăng xin một bút kinh phí. Ta đem người đưa đi phí ra nghỉ ngơi hai ngày đi. Giàn tây thành nhìn tần tăng tiểu tụy gầy yếu bộ dáng, nghĩ đến nàng trong khoảng thời gian này vất vả cũng đặc biệt đau lòng. Làm a -di cho ngươi làm điểm ăn ngon bổ bổ thân thể, hảo hảo dưỡng một dưỡng. Thần Tăng là thật sự mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng gật đầu, hảo đi. Thưa thượng sự tình giao cho ta. Giản Tây Thành ôm một chút Tần Tăng, theo sau mang theo nàng lái xe đi phía ra. Giản Tây Thành kỳ thật là muốn cho Tần Tăng đi nhà hắn trụ hai ngày, chỉ là hắn cũng biết Tần Tăng khẳng định là không vui. Đi phía ra cũng hảo, ít nhất nơi đó có các hồng chiếu cố, Tần Tăng trong lòng cũng thoải mái một chút. Đem Tần Tăng đưa đến phía ra Giản Tây Thành Liền Môn cũng chưa tiến liền vội vã đi rồi. Tần Tang chính mình đi gõ viện môn, thực mau liền nghe được các hồng thanh âm, "Tới, tới." Đại môn khai, các hồng vẻ mặt mỉm cười đứng ở cửa, nhìn đến Tần Tang thời điểm, lại là một trận kinh hỉ, "Tiểu Tang, chạy nhanh tiến vào." Tần Tang cười đi vào đi. Các hồng đánh giá Tần Tang, thấy nàng so lần trước tới thời điểm càng gầy yếu, sắc mặt cũng thập phần không tốt, quần áo cũng nhăn rung gió, chính là thật cấp đau lòng hỏng rồi, "Ngươi đây là làm gì đi?" Sao liền lăn lộn thành như vậy? Tần Tăng rũi tay vòng lấy các hồng bả vai, đem đầu dựa vào nàng đầu vai. Mẹ, ta trong khoảng thời gian này lại học tập lại làm thực nghiệm, thật sự vừa mệt vừa đói. Ngươi chạy nhanh cho ta lộng điểm ăn, ta muốn ăn thịt kho tàu xương sườn, còn muốn ăn mì trộn tương, còn muốn ăn vịt nướng, còn có. Hảo, hảo, mẹ cho ngươi làm A. Các hồng hiện tại cũng không rảnh lo hỏi Tần Tăng là sao hồi sự, chạy nhanh kéo nàng vào nhà, cho nàng tìm thân sạch sẽ quần áo kêu nàng đi tắm rửa. Các Hồng buộc lại tạp dè đi phòng bếp bận việc thượng. Tần Tang đi phòng tắm giặt sạch cái nước cấm tắm, lại mặc vào các hồng cho nàng làm một cái màu xanh non váy liền áo, cầm khăn lông một bên sát tóc vừa đi ra tới. Nàng mới từ phòng tắm ra tới, nên diện liền nhìn đến một đôi mang theo âm ngoan hung hắn đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Tần Tang cười, tươi cười thanh thanh đạm đạm, "Chính Phong." "Ân." Đối diện thiếu niên nhíu mày, "Tần Tang." "Là ta." Tần Tang đem khăn lông phóng hảo, chỉ chỉ một bên sofa, ngồi xuống nói. Trịnh Phong trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hảo, hai người một trước một sau ở trên sofa ngồi xuống. Trịnh Phong nhìn cùng trong ngộ lớn lên giống nhau tần tăng, cả người cơ bắp căng chặt. Tần tang lại là vô cùng thả lỏng, nàng chống cằm đối với Trịnh Phong cười, tươi cười ngọt thanh thực, ngươi lại như thế nào biết ta nha? Trịnh Phong trong lòng căng thẳng, Tần tang cười thực điểm mỹ, nàng người cũng hiện đặc biệt ngoan ngoãn nu thuận, chính là, Trịnh Phong trực giác lại nói cho hắn trước mắt nữ nhân này đặc biệt không dễ chọc, thật muốn hung ác lên, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Phí thúc thúc nói cho ta. Trịnh Phong siết chặt nắm tay, toàn thân đề phòng. "Nga." Tần Tang cười gật đầu, đồng thời, Tần Tang duỗi tay, Trịnh Phong đệ đệ, ngươi hảo. Trịnh Phong cả người lông tơ đều dựng lên. Hắn chờ chờ một chút, vẫn là duỗi tay cùng Tần Tang tương nắm. Nay nắm chặt tay, Trịnh Phong liền cảm giác được Tần Tang lòng bàn tay truyền đến lực đạo. Kia đến một con bạch bạch nộn nộn tinh tế thon dài đẹp như là chạm ngọc tay, nhìn nu nhược vô lực, cũng thật muốn cầm, lại biết cái tay kia lực đạo kinh người ít nhất tự nhận là sức lực đặc biệt đại trịnh phong liền cảm giác mặc kệ hắn dùng bao lớn sức lực những cái đó sức lực giống như là tiến vào vũng bùn giống nhau nháy mắt biến mất vô tung mà hắn tay phải lại như là bị cương kiểm kẹp lấy giống nhau đau tận xương cốt chỉ ngắn ngủn thời gian trịnh phong cái chán liền mạo hãn hắn ánh mắt càng thêm hung ác cả người hiện giã tính mười phần tiểu tử này còn không phục đâu thần tăng cười chậm rãi buông ra chính mình tay cũng không tệ lắm sao trịnh phong cả người thả lỏng lại thả lỏng đồng thời Trên người mồ hôi như mưa hạ, ta sẽ nỗ lực. Thần tang đứng lên vô vô bở vai của hắn, vậy ngươi cố lên Nga. Nàng cười xoay người vào phòng bếp. Trịnh phong trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Trịnh phong người này mặt ngoài nhìn thô tục hung hãn, nhưng kỳ thật tâm tư lại rất tế rất sâu. Tưởng cũng biết, phụ thân hắn mất sớm, mẫu thân nhu nhược, hắn nếu không hung một ít, không thông minh tháo vắt một ít, nhật tử như thế nào quá đến đi xuống. Hắn ngồi ở trên sofa, nghĩ Thần tang sở cho hắn ấn tượng còn có trong mộng tần tang bộ dáng tổng cảm giác đặc biệt không khỏe trong mộng cái kia tần tang thật sự thực dị thường hình như là có người áp đặt cho hắn giống nhau nhìn như chân thật nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ hư hảo nháy mắt trịnh phong trong lòng chấn động hắn hình như có sợ cảm trịnh gió nổi lên thân tay cắm ở túi quần đi bước một đi đến phòng bếp cửa hắn nhìn tần tang gần từng chữ ngươi ra tới có chuyện cùng ngươi nói tần tang cười cùng các hồng nói hai câu lời nói lau khô đôi tay đi theo trịnh phong từ phòng bếp ra tới Trịnh Phong chỉ chỉ trên lầu, Tần Tang đi theo hắn đi lầu 2. Hai. hai người đứng ở lầu 2 trên ban công, nhìn như đang xem phong cảnh, nhưng nói chuyện nội dung lại có chút gọi người kinh hãi. "Ngươi là kinh đại học sinh?" Trịnh Phong hỏi Tần Tang. "Là nha." Tần Tang cười vẻ mặt tươi đẹp, "Như thế nào, Trịnh Phong đệ đệ muốn kêu ta cho ngươi học đủ sao?" Trịnh Phong nhíu mày, "Đừng cùng ta để sách vở, đau đầu." Hắn đấm một quyền trên ban công lan can, "Ngươi hiểu rất nhiều đi." Tần Tang gật đầu, "Là hiểu rất nhiều nha." Dù sao so ngươi nhiều, têu tỉ tỉ, tỉ tỉ giáo ngươi Nga. Tần Tăng khi nói chuyện lại muốn đi nắm chỉnh phong tay, Chính phong dọa chạy nhanh cách nàng xa xa, ngươi đứng đắn một chút, chạm hảo, ta hỏi ngươi đáp. Tần Tăng cười lắc đầu, còn tưởng giáo ngươi điểm đồ vật đâu, ngươi không muốn học liền tính, hành đi, ngươi hỏi. Chính phong số tuổi so Tần Tăng tiểu, Tần Tăng nhớ rõ tư liệu biểu hiện hắn năm nay 15 tuổi, bất quá hắn vóc dáng rất cao, lúc này liền so Tần Tăng cao mau một đầu. Tần Tăng đánh giá như thế nào cũng đến có một m tám đi. Đứa nhỏ này không biết là ăn cái gì lớn lên, như thế nào liền trường như vậy cao đâu. Tần Tăng xem hắn thời điểm đều yêu cầu ngửa đầu, vì làm chính mình cổ thoải mái một ít, Tần Tăng cũng ly Trịnh Phong xa vài bước. Trịnh Phong nghĩ nghĩ, châm chức hỏi, ngươi biết có biện pháp nào có thể cho người làm một loại ngươi muốn hắn làm mộng sao? Tần Tăng nghe xong lời này đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lúc sau bắt đầu đánh giá Trịnh Phong, hơn nữa, trên mặt cười cũng chậm rãi liêm đi, thần sắc thập phần trịnh Đệ nhị bốn sáu chương tiếp nhận. Như thế nào? Thần tăng nhứng mẩy, ngươi làm cái gì đến không được mộng sao? Trịnh Phong nghĩ nghĩ vẫn là gật gật đầu. Hắn là một cái cực độ tự phụ người, hắn tín nhiệm chính mình năng lực, cũng tín nhiệm chính mình ánh mắt. Ở phí gia trụ thời gian không dài, chính là, cũng đủ Trịnh Phong nhận thức đến phí Trấn Quốc cùng Cát Hồng là cái dạng gì người. Phí Trấn Quốc người này có điểm đại nam tử chủ nghĩa, bất quá hắn tâm tính cũng không tệ lắm, là cái phúc hậu người. Hơn nữa cùng Trịnh Phong phụ thân cảm tình đặc biệt thân. Đối Trịnh Phong kỳ thật là thực quan ái, mà các hồng nữ nhân này cũng sẽ không nhìn ra cái gì thần kinh không bình thường bộ dáng. Nàng nhìn rất bình thường, lại còn có đặc biệt dễ dàng mềm lòng, đối Trịnh Phong cũng hư hàn hỏi ấm, có thể nói đúng hắn so thân mụ còn muốn quan tâm. Trịnh Phong nhìn ra được các hồng là một cái khá tốt người. Hôm nay hắn lại thấy được tần tang, tần tang cho người ta ấn tượng đầu tiên là lớn lên đặc biệt Mỹ, Mỹ có chút hư hảo, cấp Trịnh Phong đệ nhị ấn tượng chính là nguy hiểm. Đây là một cái năng lực siêu cao. Tâm tư thâm trầm, nhưng lại hơi thở sạch sẽ nữ nhân. Như vậy một nữ nhân, như thế nào sẽ cùng trong ngộng giống nhau nơi trốn nhằm vào hắn? Chính phong tin tưởng hai mắt của mình nhìn đến, trong lòng cảm nhận được, một giấc ngộng, hắn thật sự không phải thực để ý. Nếu ai đều bởi vì một hồi nói không chừng là thật là giả ngộng mà đi theo cảnh trong mơ phán đoán trong hiện thực người, mà thay đổi chính mình phong cách hành sự, kia người này cũng chỉ có thể là cái nạo loại túng hóa. Chính phong cảm thấy chính mình là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán một giấc ngộng là ảnh hưởng không đến hắn. Chính là, hắn lại cảm thấy đặc biệt nghi hoặc khó hiểu. Hắn như thế nào sẽ làm như vậy một hồi mang theo rụ dỗ ý vị mộng đâu. Trịnh Phong liền tưởng cùng Tần Tăng nói nói chuyện. Nếu Tần Tăng hiểu nhiều, hơn nữa tâm tư so với hắn còn thâm, kia hắn vì cái gì không thể thỉnh giáo một phen đâu. Trịnh Phong cảm thấy, giống Tần Tăng người như vậy, vì hữu so là địch muốn tốt hơn nhiều. Phí thúc thúc tiếp ta phía trước, ta làm một giấc mộng, đó là một hồi về tương lai mộng. Trong mộng luôn là ở ý bảo ta phí thúc thúc đối ta không tốt, các tá di cũng là giáp tâm hại người, còn có ngươi. Trịnh Phong lại nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái, ngươi giống như cũng đối ta có thành kiến, dù sao chính là các ngươi một nhà đối ta đều không tốt, vẫn luôn dùng các ngươi ưu tú phụ trợ ta bất ham ta tổng cảm thấy kia chàng mộng ở hướng dẫn ta cùng với ngươi là địch. Trịnh Phong nói kêu Tần Tăng càng thêm trịnh trọng nghiêm túc. Ngươi nghĩ như thế nào? Trịnh Phong quay đầu nhìn phương xa, ta không nốc sẽ không bởi vì một giấc mộng mà làm ra phán đoán sai lầm. hắn không thấy tần tang, trong thanh âm lại lộ ra một tia tàn nhẫn hương vị tới. nếu ta cùng với ngươi là địch, chết thảm chỉ có thể là ta, mẹ nó, ai ở nơi tối tâm tính kế ta? nếu là làm ta biết, lao tử. bang một cái tát cái ở trịnh nổi bật đỉnh. hắn quay đầu, liền nhìn đến tần tang cười ngâm ngâm thu hồi tay, còn thổi thổi bàn tay. tiểu hai tử đừng nói thô tục, không văn minh không lễ phép. trịnh phong hung hăng trừng mắt nhìn tần tang liếc mắt một cái. Khó được chính là không có phản kháng. Thần tang trầm ngâm một lát, ngươi biết thuật thôi miên sao? Thôi miên. Trịnh Phong thật đúng là không rõ, là cái gì? Xem như tâm lý học trong phạm vi một loại học thuật, cụ thể ta nói ngươi cũng không rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng thuật thôi miên có thể hướng dẫn người tư tưởng, có thể khống chế bị thi thuật giả hành vi, làm người nào đó bất chi bất giác chung dựa theo người khác ý nghĩ đi đi. Ngươi nói kia chẳng động, hẳn là cũng là bị người thôi miên. Mẹ nó. Trịnh Phong hung hăng mắng một câu. Lão tử ta liền biết khẳng định là có người ông ta tần tang nheo nheo mắt theo sau cười tủm tìm uy hiếp trình phong về sau không được ở trước mặt ta nói thô tục bằng không ta thấy một hồi tấu ngươi một hồi chính không khí hung hăng đạp một chân song sắc côn muốn mắng chửi người có thể tưởng tượng đến tần tang uy hiếp chỉ có thể nghẹn khuất đem mắng chửi người nói nhịn trở về hắn cảm thấy chính mình rất thức ức chính là hắn cũng rất thức thời một ngày nào đó ta sẽ tấu ngươi chinh phong thả một câu tàn nhẫn lời nói thần tăng cười không có kia một ngày tiểu tang tiểu phong ăn cơm các hồng ở dưới lầu kêu ăn cơm thần tăng đáp ứng một tiếng chạy nhanh xuống lầu chính phong tay cắm ở túi quần chậm di di từ thang lầu trên dưới tới tần tăng xuống lầu thời điểm phí trấn quốc vừa lúc trở về nàng cười chào hỏi liền đi phòng bếp giúp các hồng bưng thức ăn ăn cơm thời điểm phí trấn quốc đánh giá tần tăng tiểu tăng gần nhất lại gầy nỗ lực học tập là chuyện tốt khá vậy phải chú ý thân thể thần tăng cười đáp ứng một tiếng Ta đã biết. Các hồng liền cấp thần tang gắp đồ ăn, ngươi ăn nhiều một chút, mấy ngày nay liền ở tại trong nhà, mẹ cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Tốt. thần tang thuận theo đáp ứng một tiếng. Phí chấn quốc lại nhìn xem trịnh phong, ngươi có thời gian nói liền giúp tiểu phong bổ bổ công khóa, đứa nhỏ này học tập thượng thật là. Hán tưởng nói một thành đô không có, nhưng ngẫm lại trịnh phong tính tình, lời này vẫn là chưa nói xuất khẩu. Trịnh phong buông chiếc đũa, ngạnh cổ nói, ta không cần nàng cho ta học bổ. Phí Chấn Quốc ánh mắt lập tức nghiêm khắc lên. Chính Phong Tạch đứng lên, ta không nghĩ đi học, ta đọc sách thật sự không được, vừa thấy đến sách giáo khoa liền đau đầu, dù sao ta đọc không đi vào, đi học cũng là lãng phí thời gian tinh lực. Không đi học ngươi có thể làm gì? Phí Chấn Quốc đem chiếc đũa chụp đến trên bàn, ngươi mới bao lớn? Ngươi nói ngươi có thể làm gì? Chính Phong chính là phân cao thấp, dù sao ta không đi học, ta sẽ chính mình kiếm tiền. Hắn ném xuống những lời này liền đi toàn thân trên giới đều mang theo một loại làm trời làm đất trung nhị phong tần tăng cấp phí trấn quốc gấp gọi món ăn ngài đừng nóng giận a tiểu phong nếu là thật không thích đi học vậy cho hắn tìm điểm khác sự tình làm không cần phải so này cổ kính phí trấn quốc hít sâu một hơi áp xuống lửa giận rồi nói sau được rồi chạy nhanh ăn cơm nay bữa cơm chú định là ăn không ngon tần tăng mới ăn hai khẩu đồ ăn trong phòng khách điện thoại liền văng lên các hồng chạy nhanh đứng lên đi tiếp uy là tiểu giàn a ngươi tìm tiểu tăng a Hảo. Tần Tăng đi qua đi cầm lấy mịp rổ phổn, liền nghe được giản tây thành rồn dập thanh âm, tiểu tăng, ngươi hiện tại liền đi ra ngoài, có người qua đi tiếp ngươi, ngươi hồi trường học lúc sau lập tức đem thực nghiệm tư liệu còn có dư lại tài liệu tất cả đều sửa sang lại hảo, bên trên sẽ phái người đi lấy. Tốt. Tần Tăng đáp ứng một tiếng, quay đầu lại cùng phí chân quốc cùng các hồng nói, trong trường học có chút việc, ta phải lập tức trở về. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Phí chân quốc xua tay. Tần Tăng liền thu thập cũng chưa thu thập, cầm căn da gân vừa đi một bên cổ tóc, thực mau liền từ phí ra ra tới. Nàng ra tới đợi không có một phút, liền có một chiếc xe ngừng ở nàng trước mặt. An mặc quân trang tài xế ló đầu ra, là tần đồng chí sao? Chạy nhanh lên xe. Tần Tăng kéo ra cửa xe ngồi vào đi, một đường không nói chuyện, thực mau liền đến kinh đại. Tần Tăng thực nghiệm tài liệu một bộ phận liền đặt ở phòng thí nghiệm, còn có một bộ phận đặt ở ký túc xá. Mà lúc này... Tần Tăng làm thực nghiệm kia gian phòng thí nghiệm bên ngoài đã đứng đẩy cầm súng quân nhân. Nàng quá khứ thời điểm vẫn là mang nàng tới cái kia tài xế cầm giấy chứng nhận mới có thể đi vào. Tần Tăng đem nàng làm thực nghiệm viết tư liệu, còn có một ít còn thừa tài liệu toàn bộ đóng gói giao cho cái kia tài xế. Phía sau lại đi ký túc xá đem còn thừa một ít đồ vật bắt lấy tới. Cái kia tài xế mang theo đồ vật thực mau rời đi. Phòng thí nghiệm bên ngoài cầm súng quân nhân cũng dùng nhanh nhất tốc độ rút lui. Chờ đến vội xong này hết thảy. Tần Tăng trở lại ký túc xá thời điểm, liền cảm thấy trên người thật sự không có gì sức lực. Nàng nằm ở trên giường thực mau tiến vào giấc ngủ sâu. Nay một ngủ, chính là một ngày một đêm. Chờ Tần Tăng tỉnh lại thời điểm, ngửi được đồ ăn mùi hương. Hàn hoa ngồi ở một bên ghế trên đang xem thư, nhìn đến Tần Tăng tỉnh, liền đối nàng cười cười. Ngươi tỉnh, chạy nhanh ăn cơm đi, đây là giản giáo thụ kêu ta cho ngươi mang đến. Đệ nhị 47 chương sợ hãi. Cảm ơn ngươi a tần tăng cảm giác ngủ một giấc này tinh thần nhiều nàng xuống giường xuyên dày trước rửa mặt lúc này mới ngồi vào cái bàn trước chuẩn bị ăn cơm hàn hoa cũng kéo qua ghế rửa tới để sắt vào tần tăng hỏi ngươi cùng giản giáo thụ có phải hay không đã sớm quen thuộc a ta nghe người ta nói ngươi thường xuyên đi hắn văn phòng tần tăng mới uống một ngụm cháo nghe được hàn hoa hỏi thăm nàng cùng giản tây thành quan hệ liền buông cái muốn nhìn hàn hoa liếc mắt một cái ân đã sớm nhận thức trách không được đâu hàn hoa chống cằm xem tần tăng vậy ngươi biết giản giáo thụ kết hôn sao? ta nghe nói ngoại ngữ hệ có cái tiểu cô nương nơi nơi hỏi thăm giản giáo thụ tình huống đâu, hình như là coi trọng giản giáo thụ. tần tăng lấy cái muông tay một đốn, không kết hôn, bất quá có đối tượng. thật sự a, hàn hoa đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, lại để sát vào một chút, ngoại ngữ hệ tiểu cô nương nghe được lúc sau khẳng định muốn khóc chết. tiểu tăng, ngươi gặp qua giản giáo thụ đối tượng sao? đẹp hay không đẹp? tần tăng tiếp tục ăn cơm, đem cháo uống xong rồi mới nói, gặp qua. Còn hành đi. Nàng cơm nước xong thay đổi một bộ quần áo, đem đầu tóc một lần nữa trải vuốt một lần liền cùng Hàn Hoa nói, ta đi ra ngoài một chút ta. Hành. Hàn Hoa cười xua tay, đúng rồi, ngươi trở về thời điểm giúp ta mang bình mực nước, ta kia bình dùng xong rồi. Tốt. Thần Tăng đáp ứng một tiếng, cầm một cái bao liền ra cửa. Thần Tăng đi ra ngoài là tìm giản Tây Thành, chỉ là nàng đi máy tính hệ bên kia hỏi một chút, biết giản Tây Thành không ở trường học, liền chính mình một người ở vườn trường đi một chút theo đường có bóng dâm chậm rãi đi tới tần tăng liền lại nghĩ tới trịnh phong sự tình trịnh phong bị giáo huấn cảnh trong mơ sự tình cấp tần tăng để ra cái tỉnh âm thầm địch nhân chỉ sợ lại muốn ra tay lúc này đây thật đúng là danh tác đâu thế nhưng bắt tay rối tới rồi trịnh phong trên người còn muốn dùng cảnh trong mơ tới tả hữu trịnh phong làm hắn cùng chính mình lăn lộn đâu tần tăng cười lạnh một tiếng phía sau màn người tính toán nhưng thật ra khá tốt đáng tiếc lại tính sai rồi người tần tăng cũng từng lợi dụng cảnh trong mơ tới tả hữu tần nguyện Làm nàng cùng lưu kiến quốc đồng quy vu tận. Chính là, kia cũng là vì nắm chắc hảo Tần Nguyệt tính cách mới có thể làm như vậy. Tần Nguyệt ham hưởng thụ, cả ngày nghĩ không làm mà hưởng, không muốn chính mình trả giá nỗ lực, chỉ nghĩ hưởng thụ tốt sinh hoạt. Mặt khác, Tần Nguyệt sâu trong nội tâm đối Tần Tăng thực ghen ghét, nàng luôn là tưởng cùng Tần Tăng đua đòi. Cho nên, ở làm như vậy một giấc mộng, biết lưu kiến quốc về sau sẽ trở thành phú hào, mà Tần Tăng sẽ bởi vì gả cho lưu kiến quốc mà qua tốt nhất nhật từ lúc sau nàng liền muốn cướp tần tăng cơ duyên thay thế tần tăng nhân sinh mới có thể làm ra tinh kế lưu kiến quốc cùng lưu kiến quốc kết hôn sự tình nhưng rõ ràng trịnh phong lại không phải người như vậy trịnh phong loại người này tâm tính kiên nghị quả cảm là tuyệt không sẽ bị người sở tả hữu hơn nữa hắn tuy rằng tuổi nhỏ nhưng lòng dạ sâu cũng không phải tần nguyệt có thể so được với loại người này lại sao có thể bởi vì không thể hiểu được một giấc mộng mà làm ra không có đầu óc tùy tiện cùng nhân vi địch sự tình đâu nghĩ đến trịnh phong tính cách Tần Tăng đột nhiên bước chân một đốn, nàng trong lòng cả kinh. Nàng nghĩ tới một việc, vốn dĩ đã đạm đến sắp biến mất ký ức lại tiên minh lên. Chính Phong người này ở kia một đời cũng là một nhân vật đâu. Chính Phong đọc sách không được, nhưng là lại là buôn bán một phen hào thủ. Hắn đầu tiên là đi phía Nam tỉnh chuyển thật nhiều thời thượng đồ vật trở lại kinh thành buôn bán. Cái gì trang phục tiểu điện tử thương phẩm đều có, cái gì kiếm tiền làm cái gì. Phía sau chính mình khai cửa hàng, cuối thập niên 80 lại đương nổi lên quốc tế nhà buôn đến thập niên chín mươi lúc đầu, trịnh phong bắt đầu trở thành địa ốc thương. đương nhiên, nếu chỉ cần chỉ này đó tần tăng cũng sẽ không để ý trịnh phong người này. tiêu tần tăng có thể nhớ lại hắn chính là sau lại trịnh phong giết người, không rõ nguyên nhân giết vài người, giết người lúc sau liền đi tự thú, phía sau còn đổ bộ báo, tóm lại kia chuyện nháo rất đại. ban đầu tần tăng nhìn đến phi chân quốc muốn nhận nuôi hải tử tiêu trịnh phong thời điểm cũng không có cùng cái kia trịnh phong liên hệ đến cùng nhau. nhưng hiện tại nàng ngẫm lại, phi chân quốc gia trịnh phong. Hẳn là chính là cái kia giết người Trịnh Phong. Nghĩ đến Trịnh Phong giết người sự tình, Tần Tăng đều nhịn không được nhữ nhíu mày. Bất quá, sau đó nàng cũng đã thấy ra, đời này kiếp này rất nhiều sự tình đều thay đổi, cần gì phải tổng nhớ kia một đời đâu, này một đời Trịnh Phong còn xem như thức thời. Như vậy, chỉ cần có nàng ở một ngày, liền sẽ không lại làm hắn giết người. Thần Tăng nhìn quanh bốn phía, tìm cái địa phương ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trên đỉnh đầu màu xanh lục lá cây tay phải đầu ngón tay khẽ chạm màu xanh lục tiểu thảo. Trịnh phong người này có tâm kế có ánh mắt thức thời, hơn nữa sẽ không dễ dàng bị người tả hữu, một giấc mộng đối với hắn tới nói không coi là cái gì. Chính là người khác đâu. Tần tăng nghĩ, phía sau mà người không ra tay tắt đã, hiện tại ra tay, chỉ sợ không chỉ tinh kế trịnh phong một cái, chỉ sợ là còn sẽ tinh kế nàng người chung quanh, nói không chừng hiện giờ cho nàng dựng nhiều ít địch nhân đâu. Một ý niệm này lên tần tăng trái tim. Nàng sắc mặt đột nhiên biến tái nhợt lên. Nàng nghĩ tới một loại khả năng, Tần Tăng rốt cuộc ngồi không yên, nàng đứng lên liền chiều giáo ngoại chạy tới. Nàng nghĩ tới trong nhà bọn muội muội, phía sau màn người hoặc là dễ dàng không làm gì được nàng, chính là nàng muội muội đâu? Nếu là cho nàng bọn muội muội cũng lộng như vậy một ít làm như phi mà động, làm các nàng giết hại lẫn nhau, nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ vậy loại khả năng, Tần Tăng càng thêm kinh tâm, nàng càng chạy càng nhanh, chạy ra cổng trường thời điểm tả hữu trung quanh, thế nhưng có chút mờ mịt. Tuy là Tần Tăng lòng dạ sâu, tâm kế chăm biến, nhưng sự tình quan đến nàng mội muội, nàng vẫn là sợ hãi. Nhị Thẩm, ngươi đứng ở nơi này làm gì đâu. Tần Tăng chính lòng tràn đầy vô thố thời điểm, một thanh âm kêu nàng trở về hồn. Nàng quay đầu, liền nhìn đến Giản Ninh đứng ở một bên chính quan tâm hỏi nàng đâu. Ta! Tần Tăng hít sâu một hơi nở nụ cười, muốn đi ra dạo một chút, nhất thời lại không thể tưởng được đi đâu. Giản Ninh chấp chớp mắt, hắn cảm thấy Tần Tăng không có nói thật, bất quá. Hắn tử Tần Tăng trên mặt cũng nhìn không ra cái gì tới. Ngươi có phải hay không nghĩ ra đi chơi à? Thần tang gật gật đầu. Giản ninh liền cười, nguyên lai like ngươi cũng biết chơi à, ta còn nói ngươi cả ngày đọc sách, ngươi đều mau thành con mọc sách, được rồi, ngươi tưởng chơi liền theo ta đi đi, ta mang ngươi tìm cái hảo địa phương. Thần tang hiện tại là thật sự không biết làm gì. Nàng tâm luôn là tĩnh không xuống dưới, nàng liền tưởng, đi theo Giản ninh đi ra ngoài chơi chơi hẳn là cũng không tồi nói không chừng phát tiết một phen là có thể tĩnh tâm linh thần đâu hào đi thần tăng đánh cái thủ thế ý bảo giản ninh dẫn đường giản ninh cười cười đi đến một bên đẩy quá xe đạp tới hắn chân dài một khóa ngồi đến xe tòa thượng nhị thẩm đi lên đi thần tăng rất khinh xảo ngồi trên xe đạp ghế sau giản ninh chân trên mặt đất vừa dẫm xe đạp luân bay nhanh chuyển động lên người dẫn ta đi chỗ nào chơi a thần tăng liền hỏi giản ninh giản ninh đem xe kỵ thực mau một bên cười một bên nói đi ngươi sẽ biết đệ nhị bốn tám chương cổ quái vé tháng ba trăm năm mươi thêm càng giản ninh cưới xe càng đi càng thiên tần tăng nhịn không được liền hỏi có phải hay không ngõ nhỏ có cái gì ăn ngon giản ninh hai chân bay nhanh dẫm lên xe đặng gió thổi hắn áo sơ mi đều cổ lên không phải là hả ngoạn nhị thẩm ngươi hẳn là không vô quá bất quá ngươi đừng sợ a trong chốc lát ta mang ngươi tần tăng một chốc thật đúng là không thể tưởng được là cái gì hả ngoạn giản ninh rẽ trái hữu vòng Rốt cuộc ở một cái rất cũ kiến trúc trước dừng lại. Nơi này hẳn là một gian không lớn cũ nhà xưởng, nhìn rất trống trải, làm nhà xưởng diện tích không lớn, chính là làm khác diện tích thật đúng là không nhỏ. Thần tang nhảy xuống, giản linh liền đẩy xe vào viện. Hắn đem xe đạp phóng tới xe liều hạ, mang theo tần tang vào phòng. Tiến nhà ở liền nghe được một trận ồn ào âm nhạc thanh. Tần tăng vừa nghe liền biết hẳn là hương giang bên kia truyền tới âm nhạc. Nàng tâm nói này đó người trẻ tuổi thật đúng là rất biết chơi đâu hiện tại liền bắt đầu nghe hương giang bên kia âm nhạc chờ vòng qua một cái vách tường liền nhìn đến trống trải trang hoàng quá đại nhà ở nay gian nhà ở vách tường chắt phấn quá trên đỉnh điếu rất nhiều sáng ngời bóng đèn bốn phía còn trang trí một ít tợ lặt tiếng hoa mặt đất cũng mài rua đặc biệt bóng loáng trống trải trên mặt đất có thật nhiều tuổi trẻ nam nữ ăn mặc giày trượt ở hoạt trượt ba tìn tần tăng vừa thấy cái này rất có vài phần dở khóc dở cười giản ninh thần thần bí bí làm cho nàng còn tưởng rằng muốn chơi cái gì hảo ngọn đâu Kết quả thế, nhưng chính là hoạt trượt ba tìn. Thế nào, không tồi đi. Giản Ninh còn rất đắc ý, đi, mang ngươi thuê giày. Cái này sân ba tỉnh tiến tràng cũng không dùng tiêu tiền, nhưng là muốn chơi nhất định phải thuê bãi giày trượt, thuê giày phí dụng ấn giờ tính, một giờ năm mao tiền. Ở thời đại này, chơi cái này hẳn là cũng coi như là rất xa xỉ. Tần Tăng đi theo Giản Ninh thuê hảo giày, nàng liền tìm cái địa phương ngồi xuống đổi hảo giày trượt. Nàng mới đổi hảo giày, Giản Ninh liền trượt lại đây hắn rôi tay đi kéo thần tang nhị thẩm ngươi đừng sợ a ta trước mang ngươi hoạt một đoạn thần tang cười xua tay không cần ta chính mình có thể hành kia hành đi giàn ninh chỉ chỉ chu vi trang tốt lan can ngươi trước đỡ lan can thử xem tìm cảm giác lại hoạt nhưng đừng nóng lòng a muốn thật quăng ngã nhị thúc khẳng định không tha cho ta tốt thần tang cười tủm tỉm đáp ứng rồi một tiếng nàng thử đứng lên một tay đỡ bên cạnh lan can chậm rãi hoạt đi vào giàn ninh xem nàng thích hứng tốt đẹp Liền cùng nàng tiếp đón một tiếng, chính mình chạy đến trung gian đi chơi. Thần tăng kỳ thật là sẽ hoạt trượt hạ tìn. Lại nói tiếp, trên đời này đồ chơi, nàng thật đúng là không thể tưởng được nàng sẽ không cái gì. Bất quá, hiện tại lúc này, nàng ngay từ đầu không thể biểu hiện ra nàng nhiều thuần thục tới, nàng đến tuần tự tiệm tiến tới. Thần tăng đỡ lan can thử trượt một vòng, sau đó liền vông ra lan can chậm rãi hoạt, đệ tam vòng thời điểm, nàng đã hoạt đặc biệt nhanh, hoạt đến đệ tứ vòng, các loại đa dạng nàng đều có thể chơi. Giản ninh hoạt mệt mỏi, liền tìm cái địa phương ngồi xem người khác hoạt. Nay vừa thấy, lại là kêu hắn trợn mắt há hốc mồm. Hắn phát hiện hiện tại toàn bộ sân họa tỉn cơ hồ đều là tần tăng cá nhân thiên hạ. Tần tăng thế nhưng ăn mặc giày trượt, tại đây loại đơn sơ địa phương, cũng không phải đặc biệt bóng loáng trên mặt đất, hoặc ra trượt bằng nghệ thuật cảm giác tới. Nàng hoạt lại nhẹ nhàng lại nhanh chóng, hoạt động thời điểm các loại xoay người, nhảy lên, xoay tròn từ từ động tác làm thuần thục vô cùng. Trừ cái này ra nàng còn làm vài cái yêu cầu cao độ vũ đạo động tác giản linh cảm thấy hắn trước kia vẫn là có điểm xem thường tần tang quang biết tần tang đặc biệt thông minh thế nhưng không có phát hiện nàng học tập năng lực như vậy kinh người nay đều không thể dùng thiên tài tới hình dung quả thực chính là yêu nghiệt cùng giản linh giống nhau xem ngốc còn có thật nhiều người có một cái cùng giản linh quen thuộc thiếu niên ngồi lại đây vô vô giản linh bả vai huynh đệ kia Nữu nhi là người mang đến là người bạn gái Giản Linh chính lòng tràn đầy kinh ngạc đâu, nghe xong lời này liền theo bản năng lắc đầu. Thiếu niên liền cười lại để sát vào, cùng Giản Linh kề vai sát cánh, "Không phải ngươi bạn gái a, đó là ngươi muội tử. Cấp Minh đệ giới thiệu một chút thế nào?" Giản Linh khiếp sợ, sắc mặt nháy mắt đại biến, liền xua tay mang lắc đầu, "Không được, không được, ta muốn thật cho ngươi giới thiệu, ta sẽ không toàn mạng. Anh em cũng là một bốn hảo thanh niên đâu, sao liền không xứng với ngươi muội muội a?" Thiếu niên có vài phần sinh khí, khí hồ hồ trừng mắt giản ninh giản ninh chạy nhanh giải thích không phải cái kia là ta nhị thẩm ta nào dám cho ngươi giới thiệu a ta nhị thẩm thật muốn có cái cái gì ta nhị thúc đến lột ra ta gì lúc này đến phiên thiếu niên giật mình hắn đánh ra cẩn thận còn ở trượt băng tân tang nhìn rất tuổi trẻ nha so ngươi đều hiện tiểu giản ninh tức giận chừng hắn liếc mắt một cái vốn dĩ liền so với ta tiểu hào sao thiếu niên cười vỗ vỗ giản ninh bả vai vậy ngươi nhị thúc thật đúng là hành a nay điển hình châu già gặm cỏ non a ngươi nhị thúc diễm phúc không cạn sao Già ninh hắn phát hiện dẫn hắn nhị thẩm tới sân họa tìm thật là một cái đặc biệt sai lầm quyết định hắn nhị thẩm qua chiêu lang này nếu là kêu nhị thúc biết quay đầu lại thế nào cũng phải đem hắn tấu cái chết khiếp Già ninh hiện tại rất hối hận chỉ là tần tăng hiện tại chơi rất hải hắn thật đúng là không dám gọi tần tăng đi không có biện pháp Già ninh đành phải phát tiết dường như lại đi chơi vài vòng tần tăng lại chơi vài vòng xuống dưới Giản Linh cầm một lọ quả cam vị nước có gà đưa cho nàng. Tần Tăng uống lên hai khẩu liền nghe Giản Linh hỏi nàng, nhị thẩm, ngươi trước kia chơi qua cái này à? Tần Tăng lắc đầu, chưa từng chơi, bất quá khá tốt học, đơn giản chính là bảo trì cân bằng, thì vài cái liền biết. Giản Linh, hắn có thể nói hắn lúc trước học thời điểm quăng ngã quá thật nhiều hồi sao, quăng ngã mông đều đau vài thiên. Ngươi còn chơi sao? Không chơi, lời nói ta về đi. Giản Ninh nhìn sân vạ tịn như vậy nhiều ít năm đều ở nhìn chằm chằm bên này, nhìn chằm chằm hắn lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, hắn liền chạy nhanh hỏi Tần Tang, nghĩ sớm một chút đem Tần Tang mang về. Tần Tang nghĩ nghĩ, hành đi. Giản Ninh liền cùng nàng đi lui giày. Tần Tang đổi hảo chính mình giày, đem giày trượt giao cho Giản Ninh, nàng ở một bên ngồi uống nước có ga, mới uống mấy khẩu, liền nghe được bãi truyền đến một trận khắc khẩu thanh. Tần Tang nhíu mày, đứng lên đi xem. Liền thấy bãi trung gian vị trí một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ ké lăn trên đất mà thiếu nữ bên cạnh hai cái thiếu niên đang ở ngươi đẩy ta xô đẩy muốn đánh lên tới sân họa tín bên này xem bãi thanh niên chạy nhanh qua đi một bên khuyên một bên tách ra hai người chỉ là kia hai cái thiếu niên đều ở nổi nóng liền tính là tách ra còn chỉ vào đối phương chửi ầm lên nhìn kia chừng mắt lập mắt bộ dáng nhìn đều tưởng lộng chết đối phương đâu Này hỏa khí là quá lớn điểm tần tăng ngón tay một câu lặng lẽ vẽ lưỡng đạo thanh tâm phủ muốn đánh qua đi phu hoa hảo tần tang rồi lại đạn đạn ngón tay làm linh phủ tiêu tán linh phủ tuy rằng không có đánh ra đi chính là thanh tâm phủ tán ở trong không khí cũng kêu mãn chàng thiếu niên các thiếu nữ cảm thấy trong lòng thanh minh ban đầu buồn bực cũng tiêu tán mà kia hai cái muốn đánh nhau thiếu niên hỏa khí cũng tan một ít đang xem bại thanh niên khuyên bảo hạ không đánh lên tới tần tang nhíu mày nhìn về phía bốn phía nhị thẩm làm sao vậy giàn ninh lui xong giày chạy tới xem tần tang thần sắc có chút không hảo liền chạy nhanh hỏi Tần Tăng cười cười, không có gì, chính là cảm thấy nơi này có điểm kỳ quái. Giàn Ninh cũng đi theo đánh giá bốn phía, không kỳ quái à, ta thường xuyên tới, không phát sinh quá cái gì kỳ quái sự tình. Tần Tăng cười chụp Giàn Ninh bả vai một chút, tính, chúng ta đi thôi. Giàn Ninh ở phía trước, Tần Tăng ở phía sau đi ra ngoài, sắp ra cửa thời điểm, Tần Tăng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, nàng trong mắt liền mang theo vài phần tàn nhẫn xác. Đệ nhị 49 chương ma chảo. Giản Ninh mang theo Tần Tăng tới rồi cửa trường thời điểm. Tần Tăng đại thật xa liền nhìn đến Giản Tây Thành xe ngừng ở cổng trường một bên. Nàng túm túm Giản Ninh quần áo ý bảo hắn dừng lại. Giản Ninh một chân đặng mà dừng lại xe. Tần Tăng từ trên ghế sau nhảy xuống. Giản Tây Thành đẩy ra cửa xe xuống xe. Hắn đi bước một chiều Tần Tăng đi qua đi. Giản Ninh nhìn đến Giản Tây Thành có điểm choạng, bất quá hắn cũng không dám chạy, liền đẩy xe đạp qua đi. Nhị thúc. Giản Ninh đặc biệt cung kính kêu một tiếng. Giản Tây Thành gật gật đầu, quay đầu liền nhìn phía Tần Tăng, đi chỗ nào chơi. Tần Tăng cười đặc biệt điềm mỹ cao hứng, Giản Ninh mang ta đi hoạt trượt bạ tỉn, thật đúng là đỉnh hảo ngoạn, bên trong người cũng rất nhiều. Là, là. Giản Ninh cười gượng hai tiếng, nhị thẩm luôn buồn đầu đọc sách thời gian dài thế nào cũng phải buồn hư không thể, ta liền mang nàng đi ra ngoài chơi chơi. Phải không? Giản Tây Thành nhẹ nhàng bâng cơ nhìn Giản Ninh liếc mắt một cái, quay đầu lại cùng ta đi ra ngoài luyện luyện, cả ngày liền biết chơi ta hoài nghi ngươi trưởng kỳ biếng nhắc gì kỹ thuật đã lui bước đừng không cần giàn ninh dọa chạy nhanh xua tay nhị thúc ta không cần cùng ngươi luyện hắn lại cầu xin nhìn về phía tần tang nhị thẩm ngươi giúp ta cầu cầu tình a tần tang chấp chấp mắt một bộ không do nguyên do trạng luyện cái gì a giàn ninh ngươi nhị thúc mang ngươi đi luyện tập cũng là vì ngươi hảo a ta có thể giúp ngươi cầu cái gì chẳng lẽ ngươi nhị thúc liền quản giáo nhà mình hài tử quyền lợi đều không có sao Giản Linh khóc thét một tiếng, làm ta đã chết đi. Tần Tăng không để ý tới hắn, mà là vãn Giản Tây Thành cánh tay tươi cười như hoa nhìn Giản Tây Thành, ngày mai ta mang ngươi hoạt trưởng hoa tình đi. Hảo! Giản Tây Thành nhìn Giản Linh thời điểm trong mắt là lạnh nhạt xa cách, nhìn Tần Tăng khi, rồi lại là mãn nhãn ôn nhu sủng lịch. Giản Linh liền biết hai người kia hẳn là hợp nhau hỏa tới muốn chỉnh hắn, hắn có điểm thất hồn lạc phách đẩy xe vào vườn trường. Giản Tây Thành sờ sờ Tần Tăng đầu tóc, Ngươi làm cái kia sóng âm vũ khí bên trên rất coi trọng, ta hướng lên trên đánh báo cáo, thực mau liền sẽ an bài ngươi mãi mãi cùng tiểu nhã các nàng vào kinh sự tình. Ân. Tần Tăng thật mạnh gật đầu, mặt mày gian toàn là vui mừng, ta đây đến sớm một chút mua nhà, đúng rồi, hiện tại có thể mua phòng sao. Cái này Tần Tăng thật sự nhớ không rõ lắm, nàng đến hảo hảo hỏi một chút giản Tây Thành. Giản Tây Thành cười lại xoa xoa nàng tóc, không cần mua phòng, ta phòng trước cho các ngươi ở. Ngươi. Thần Tăng có chút nghi hoặc, ngươi nơi nào phòng ở. Giàn Tây Thành chỉ chỉ kinh đại vườn trường, ta ở kinh cực kỳ có phòng ở trụ, bất quá ta giống nhau cũng sẽ không ở nơi này, phòng ở vẫn luôn để đó không dùng, trước cho ngươi trụ đi, về sau có thích hợp cơ hội ngươi lại mua phòng, bất quá ta tưởng lấy ngươi năng lực chỉ sợ không cần phải mua phòng, quá không được nhiều thời gian dài, quốc gia khẳng định muốn thưởng ngươi phòng ở. Thần Tăng ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy. Nang Liên không có chối tử. Thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi giản Tây Thành hào ý. Giản Tây Thành nắm tay nàng lên xe, ta trước mang ngươi đi xem phòng ở, thừa dịp mãi mãi các nàng không có tới thời điểm mua điểm đồ vật bố trí một chút. Giản Tây Thành lái xe mang theo tần tăng vào vườn trường, khai một đoạn đường liền đến khu dân cư, bên này có thật nhiều độc lập nhà lầu 2 tầng, đều là cho vị trường học làm ra cống hiến các giáo sư trụ. Giản Tây Thành phòng ở liền ở chỗ này. Hắn đem xe đình hảo mang theo tần tăng đi nhìn một phen. Phòng ở thực không tồi cũng đủ tần tăng một nhà trụ chỉ là giản tây thành không như thế nào trụ quá bố trí thực đơn sơ thật nhiều đồ vật đều yêu cầu mua tần tăng liền có chút khó xử nàng gần nhất một đoạn thời gian còn có rất nhiều việc cần hoàn thành chỉ sợ là không có thời gian bố trí phòng ở tần tăng có một cái tân thực nghiệm phải làm mặt khác nàng tưởng nhanh chóng kết thúc đại học trường trình học còn cần càng thêm nỗ lực học tập còn có một kiện chuyện quan trọng chính là sân vạ tỉn sự tình cái kia sân vạ tỉn có cổ quái sân vạ tỉn bị người bày trận pháp Mắt trận vẫn là một kiện rất chân quý pháp bảo. Cái này trận pháp sẽ hút đi tới nơi này chơi người khí vận, hơn nữa, còn sẽ cho người chế tạo ác mộng. Nếu một người lâu dài đi sân bạ tình chơi, liền sẽ liên tiếp không được làm ác mộng, hơn nữa vận khí cũng sẽ càng ngày càng kém, thẳng đến háo làm khí vận mà chết. Cái này trận pháp thật sự đặc biệt tâm động, lại còn có bố đặc biệt tần mật, tần tăng ban đầu cũng không có nhận thấy được. Vẫn là kia hai cái thiếu niên cãi nhau thời điểm, nàng muốn dùng thanh tâm phù tới gọi bọn hắn lặng tâm. Lợi dụng linh khí vẽ bùa thời điểm bởi vì năng lượng dao động mà đã nhận ra không đúng địa phương. Thần tăng như vậy kinh nghiệm phong phú lại cẩn thận người đều không có phát giấc tới. Có thể nghĩ, cái kia trận pháp người khác liền càng thêm phát hiện không đến. Năm rộng tháng dài xuống dưới, không biết bao nhiêu người bởi vì cái này trận pháp mà bỏ mạng. Thần tăng ngấm lại đều cảm thấy không rét mà run. Nàng còn nghĩ mau chóng tìm cơ hội phá rứt cái kia trận pháp. Như vậy ngàn đầu vạn tự sự tình đều tích ở nàng trái tim. Nàng là thật không có gì thời gian đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, còn có bố trí phòng. Giản Tây Thành cũng nhìn ra Tần Tăng khó xử. Hắn cùng Tần Tăng đứng ở trong phòng khách, hắn một tay ôm lấy Tần Tăng bả vai, ta cùng tỉ tỉ của ta nói một tiếng, tiêu nàng giúp người bố trí một chút. Tần Tăng nghĩ nghĩ, kêu hành đi, thật sự quá phiền toái tỉ tỉ. Giản Tây Thành cười cười, người một nhà, nói cái này làm gì. Hắn mang theo Tần Tăng tìm một chỗ ngồi xuống, sân họa tỉn thực hảo chơi sao. Tần Tăng lắc đầu cũng không phải hảo chơi chỉ là cái kia sân họa tỉnh có cổ quái làm cho giản linh mặt ta khó mà nói ra tới nếu là kêu hắn biết khẳng định muốn sợ hãi nàng nghĩ nghĩ lại nói ngươi cấp giản linh an bài một chút sự tình làm đi tỉnh hắn rảnh rỗi lại chạy tới chơi còn có thông chi ngươi quen thuộc nhân ra làm cho bọn họ giám sát chặt chẽ nhà mình hài tử gần nhất một đoạn thời gian câu điểm tỉnh náo ra sự tới giản tây thành liền biết việc này khẳng định có phiên thoái tần tang thả lỏng thân thể dựa vào giản tây thành trong lòng lực Ta cũng không biết người nào lộng như vậy đại bút tích, à, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào đâu. Lúc này, Tần tang còn không biết sân họa tỉn sự tình cũng là có người làm ra tới chuyên môn vì đối phó nàng. Nàng càng thêm không biết, Bạch Sa huyện Tần Gia cũng đã xảy ra một chút sự tình. Những người đó ma trảo rốt cuộc dối hướng về phía Tần Gia tỉ mội. Bạch Sa huyện! Tránh ra! Tần Bình trong lúc ngủ mơ kêu gọi vài tiếng, theo sau, nàng mở to mắt, một đôi đại đại trong ánh mắt lập lòe kinh sợ cùng hận ý tân binh thở hổn hển từ trên giường ngồi dậy ban đêm gió lạnh từ cửa sổ ngoại thổi vào tới làm nàng lửa nóng thân thể hơi chút mát mẻ một ít tân binh sơ sơ cái chán đầy đầu mồ hôi lạnh trên người cũng là dính hồ hồ khó chịu nhưng nàng thật sự không rảnh lo thân thể không khỏe nàng mở to một đôi đại đại đôi mắt tràn đầy đều là kinh cung giận nàng thế nhưng sẽ làm như vậy một cái không thể hiểu được ngộng ngộng tới không thể hiểu được rồi lại làm người cảm giác đặc biệt chân thật thật giống như là giống như là tương lai thật sự sẽ phát sinh như vậy sự tình nghĩ đến trong mộng nàng chết thảm nàng dãy rua, tân bình cắn chặt răng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn xác đệ nhị năm mươi chương phá trận a một tiếng thét trói thai truyền đến tân bình hoảng sợ nàng chạy nhanh xuyên dày chạy ra đi cũng ngay ta không cần ta phải về nhà tránh ra thét trói thai còn có khóc thút thít thanh âm là từ tần lục trong phòng truyền đến tần bình trong lòng cả kinh chạy nhanh chạy đến tần lục phòng bên ngoài gõ cửa Tiểu lục, tiểu lục làm sao vậy? Nàng quá khứ thời điểm thẩm nghi còn có tần thải cũng chạy tới. Tần binh nhìn đến tần thải, còn có trong nháy mắt biệt níu. Chỉ là theo sau nghe được tần lục tiếng thét trói thai, nàng liền đem sở hữu phức tạp suy nghĩ toàn bộ vứt đến sau đầu. Duy nhất quan tâm chính là tần lục làm sao vậy? Thẩm nghi mở cửa, vài người vào nhà liền nhìn đến tần lục nằm ở trên giường khóc đầy mặt nước mắt. Nàng mở to mắt, ngốc ngốc nhìn nóc nhà, thật giống như một khối mất đi sinh cơ dối gô giống nhau. Tiểu Lục ngươi làm sao vậy, tiểu lục? thẩm nghi sợ hãi, chạy nhanh bỏ đến trên giường bế lên tần lục. tiểu lục, ngươi nhưng đừng dọa lại a, ngươi đây là sao? tần bình cùng tần thải cũng chạy nhanh qua đi xem tần lục. tần lục yên lặng không tiếng động khóc một hồi lâu mới xoa xoa nước mắt, nàng đối thượng thẩm nghi đôi mắt, ánh mắt có chút né tránh. mãi, ta không có việc gì, chính là vừa rồi làm cái ác ngộng." thẩm nghi nhẹ nhàng một hơi, lại vô vô tần lục, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Thẩm nghi quay đầu dặn dò Tần Thải cùng Tần Bình, hai người cũng chạy nhanh đi ngủ đi. Tần Bình như suy tư gì nhìn Tần Lục liếc mắt một cái, xoay người về phòng. Từ Tần Lục phòng ra tới, Tần Thải kéo Tần Bình một phen, Tiểu Bình, ta xem Tiểu Lục bộ giang có điểm không tốt, chúng ta ngày mai thấu điểm tiền cho nàng mua bánh tiệc đi. Tần Bình ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo nhìn Tần Thải, hảo. Tần Thải nở nụ cười, tươi cười đặc biệt sạch sẽ. Tần Bình túi đầu, giấu đi trong mắt tàng không được hận ý. Tần Thải về phòng ngủ. Tần Bình cũng đi theo về phòng. Nàng nằm ở trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được, cái kêu mộng. Cái kêu mộng quá mức chân thật cũng quá mức thảm thống, làm nàng không dám chớp mắt, nàng sợ chỉ cần một nhắm mắt lại, liền lại biến thành trong mộng bộ dáng, Mà trong mộng hại nàng chính là nàng nhất thân ái người nhà. Cùng lúc đó, Tần Lục cũng là lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng làm một giấc mộng, một cái đặc biệt chân thật mộng. Trong mộng, nàng bị người trích tâm đào gan, ở phẫu thuật trên đài thành tỉnh bị mổ ra bụng. Là sống sờ sờ đau chết. Liên tính làm ngộng, nhưng cái loại này đau cũng rõ ràng chuyển khắp toàn thân, làm nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến trong ngộng hết thảy, tần lục như thế nào cũng bình phục không xuống dưới. Nàng sống lớn như vậy, bởi vì một giấc ngộng mới biết được nàng cũng không phải tần gia thân sinh hài tử, mà là bị cắt hồng nhặt về tới. Mà nàng thân sinh cha mẹ ở một khác tòa thành thị, hiện tại có con trai con gái, nhặt tử quá miễn bản thật tốt. Tương lai trí nàng vào chỗ chết, cũng là nàng thân sinh cha mẹ, còn có. Nàng cho rằng thương yêu nhất nàng tần ra một nhà Nghĩ đến những cái đó phản bội nàng người Nghĩ đến đem nàng đẩy vào tử vong người Tần lục trong mắt bịt kín một tầng bóng ma Tần tăng cũng không biết nhà mình đã xảy ra sự tình gì Càng không biết tần bình cùng tần lục đã nổi lên cái gì tâm tư Nàng hiện tại đang ở vội vàng phá trận Sân họa tìn buổi tối cũng là buôn bán Hơn nữa kinh doanh đến rất vãn Tần tăng cùng giản tây thành liền hoa ở một góc Vẫn luôn chờ đến sân họa tìn đóng cửa Mọi người đều đi rồi Bọn họ hai cái mới đi qua đi. Tần Tăng tinh tế xem kỹ, giản Tây Thành đứng ở bên người nàng, có cái gì không thích hợp sao? Ân. Tần Tăng gật đầu, tổ chức thay đổi một chút ngôn ngữ. Nàng không nghĩ cùng giản Tây Thành nói cái gì hấp thụ khí vận linh tinh, nói giản Tây Thành cũng không phải thực minh bạch. Nàng liền thay đổi thành giản Tây Thành có thể minh bạch ngôn ngữ, cái này địa phương bày một loại phá hư năng lượng trận pháp, phàm là tới nơi này người, tự thân năng lượng chẳng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều phá hư, tới càng thường xuyên. Phá hư liền càng lợi hại. Một người năng lượng chẳng đều là muốn bảo trì cân đối, mà phá hư loại này cân đối, người này trí lực, tính cách cùng với làm người xử sự đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Do đó, thay đổi một người vận mệnh. Giả Tây thành thực nghiêm túc nghe Tần Tăng cùng hắn nói việc này, hắn cảm thấy rất mới mẻ. Đối với Tần Tăng thế, nhưng có thể đem rất nhiều phong kiến mê tín sự tình thay đổi thành khoa học cũng hình tượng đến thông ngôn ngữ tới giảng thuật, hắn vẫn là rất bội phục. Phá hư người khác năng lượng tràng, đối bọn họ có chỗ tốt gì? Tần Tăng cười lạnh một tiếng, khẳng định có chỗ tốt ta, bị phá hư năng lượng tràng, nhân thân thể năng lượng sói mòn, mà cái này trận pháp cũng có thể đủ hấp thu sói mòn kia bộ phận năng lượng, sau đó tất cả đều gia tăng ở người nào đó trên người, làm người này trên người năng lượng tràng càng thêm cường đại. Nàng một bên nói, vừa đi đến sân vạ tìm cửa. Đại đại cửa sắt dùng rất thô xích sắt buộc trụ, còn treo một phen đồng khóa. Tần Tăng tay trái nắm lấy đồng khóa, tay phải từ trong túi lấy ra một cây tinh tế dây thép nàng đem dây thép một đầu cắm vào khóa trong mắt cũng chỉ nhìn đến nàng nhẹ nhàng chuyển động vài cái dây thép đồng khóa đã bị mở ra người còn sẽ mở khóa a giản tây thành cảm thấy rất mở rộng tầm mắt tần tăng đắc ý vừa nhấc tiểu cảm ân ta sẽ không sự tình rất ít Cửa mở tần tăng liền mang theo giản tây thành ngông nghênh vào sân họa tìm nàng không bật đèn giản tây thành lấy ra một cái đèn tin tới chiếu sáng tần tăng vây quanh sân họa tìm dạo qua một vòng cuối cùng bước chân rừng ở phía tây nam một cái lan can phía dưới Nàng đứng ở lan can trước sờ sờ cầm nợ nụ cười, tàng thật kín mít đâu. Cái này biên có cái gì? Giàn Tây Thành hiện tại đối với này đó thần thần thao thao đồ vật cũng rất có hứng thú, hắn cũng suy nghĩ nhiều giải một chút. Một kiện pháp khí. Tần Tăng cười giải thích, bất quá không phải cái gì thứ tốt, rất dơ, vẫn là không đào hảo, tránh cho ô huế tay mình. Giàn Tây Thành nhíu mày, không đào ra có thể phá trận sao? Có thể. Tần Tăng duỗi tay ở lan can thượng trụ một chút một cổ tinh thuần năng lượng theo lan can trực tiếp tiến vào mặt đất phía dưới, giảng tây thành liền nghe được có rất nhỏ bạo phá thanh truyền đến, lại xem thời điểm, mặt đất không có chút nào khác thường, nhưng hắn lại cảm giác được toàn bộ sân vạ tỉnh khí chàng tựa hồ đã xảy ra biến hóa. Tần Tăng Tử cóng trong bao lấy ra mấy khối khắc tốt ngọc phù, nàng lại vây quanh sân vạ tỉnh dạo qua một vòng, đem ngọc phù đặt hảo, bày một cái rất đặc biệt trận pháp. dọn xong trận pháp, Tần Tăng cười vỗ vỗ tay, nếu khai sân vạ tịnh người không có hảo tâm. Cái này địa phương vẫn là sớm một chút đóng cửa hảo. Giản Tây Thành không rõ Tần Tăng lời này là có ý tứ gì, bất quá, hắn cũng biết Tần Tăng hẳn là giải quyết cái này địa phương khó giải quyết vấn đề. Tần Tăng tả hữu nhìn xem, cảm thấy không có gì yêu cầu chú ý, liền lôi kéo Giản Tây Thành đi đến quầy bên kia, nàng cười lấy hai song tân giày trượt, còn đưa cho Giản Tây Thành một đôi, nếu tới, Tổng không thể bất lực trở về đi, đi, trượt băng đi. Ách! Giản Tây Thành cầm giày trượt có điểm không biết làm sao đệ nhị năm một chương hiểm ác tần tăng cùng giản tây thành trượt nửa buổi tối băng bởi vì trở về thời điểm quá muộn kinh đại ký túc xá đã sớm đóng cửa tần tăng liền không có hồi ký túc xá mà là đi giản tây thành ở kinh đại trong phòng ở cả đêm đêm nay nàng ngủ cũng không thoải mái chỉ cần một nhắm mắt lại trong lòng liền cảm thấy khổ sở liền cảm thấy kinh hồn táng đảm tần tăng cảm thấy sân họa tỉn cái kia trận pháp hẳn là cũng không chỉ là hút nhân khí vận đơn giản như vậy nàng ở trên giường nằm trong chốc lát Liền ngồi lên đem càn khôn kính gọi ra. Càn khôn kính hư ảnh ở tần tang trên không hiện hiện ra, kính thân một mảnh chân bóng, tần tang tay phải véo quyết, một đạo linh khi đánh vào trong gương. Sau một lát, càn khôn kính thượng hiện ra một chút cũng không rõ ràng hình ảnh. Cái này hình ảnh hình như là một người cảnh trong mơ, hình ảnh bên trên người kia bộ dáng cũng không rõ ràng, cũng nhìn không ra rốt cuộc trông như thế nào. Người này đang liều mạng chạy như điên, phía sau đuổi theo một cái, phải nói là một con quỷ đi. Mà này chỉ quỷ lớn lên cùng tần tang giống nhau như lúc. Con quỷ kia đuổi tới người kia, liền đem người kia từng ngụm nuốt lấy. Một cái hình ảnh kết thúc, lại xuất hiện một cái khác hình ảnh. Cái này hình ảnh giữa còn có tần tang. Mặt trên tần tang hiện lại kiều lại nhược còn mỹ diễm động lòng người, nàng ngồi ở một người nam nhân trên ủi, cười duyên cùng người nam nhân này đang nói chút cái gì. Sau đó, người nam nhân này lôi kéo tần tang đứng lên, hắn cầm một cây đao, đem cây đao này thọc vào một nữ nhân trong thân thể hai cái hình ảnh kết thúc càn khôn kính lại khôi phục một mảnh chân bóng thần tăng xem nhíu mày này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu nàng có điểm cân nhắc không ra đem càn khôn kính thu hồi tới thần tăng liền tưởng tĩnh tâm tu luyện nhưng như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới nàng dứt khoát liền nằm đến trên giường trận tròn mắt nhìn trần nhà một trận tim đập nhanh chuyển đến tần tăng đột nhiên ngồi dậy nàng vô vô đầu trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn nguyên lai là như thế này thế nhưng là như thế này Bọn họ thật là cái gì đều không quan tâm sao. Đây là thà rằng rảo đại loạn, cũng muốn cướp đi cản khôn kính đâu. Tần Tăng suy nghĩ cẩn thận vì cái gì cản khôn trong gương sẽ xuất hiện như vậy hai cái hình ảnh. Kia hai cái hình ảnh chính là thường xuyên đi sân họa tiền chơi, bị hấp thu rất khí vận người sở làm ác ngộng. Đến nỗi vì cái gì là hai cái hình ảnh đâu. Là bởi vì phía sau màn người phân nam nữ rót vào ác ngộng. Nam nhân sẽ làm bị Tần Tăng hồn phách đuổi giết, sau đó bị hại chết ác ngộng. Nữ nhân sẽ làm bị tần tăng cướp đi đối tượng, còn cổ động nàng đối tượng đem nàng giết chết tác mộng. Cái kia sân họa tỉnh sinh ý thực hảo, đi nơi đó chơi người cũng rất nhiều. Hơn nữa, có thể đi trượt băng nhân thủ đầu đều có tiền, ra cảnh cũng nên đều khá tốt, hoặc là còn có một ít trong nhà đặc biệt có quyền. Những người này trở về lúc sau mỗi ngày đều làm giống nhau mộng, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi, sau đó đi tra. Chỉ cần những người này chung có một ít tra được tần tang trên đầu, kia tần tang phiền thoái đã có thể tới. Như vậy nhiều người nhằm vào nàng, lại ở nhằm vào nàng thời điểm thân thể biến kém, vận khí đồi bại, ở cùng tần tăng lần lượt giao phong trung hoặc tàn hoặc bệnh hoặc mất đi thánh mạng. Nếu chỉ là một cái hai cái đảo không có gì, chính là, người như vậy biến nhiều đâu, mười cái tám cái thậm chí còn càng nhiều đâu. Tới rồi lúc ấy, không biết muốn kinh động bao nhiêu người đâu. Trong nhà nếu có quyền thế, nhân ra vì cấp nhà mình hài tử báo thủ, không nói được muốn ra tay tàn nhẫn. Nhân ra như vậy liền tính chỉ có một nhà tần tăng chỉ sợ đều không chịu nổi liền tính là giản gia tưởng bảo tần tăng kia cũng khẳng định đặc biệt không dễ dàng không nói được còn sẽ suy yếu giản gia thế lực giản ra bởi vì tần tăng tổn thất thảm trọng chỉ sợ giản gia láo gia tử cũng sẽ quái đến tần tăng trên đầu cũng không chừng sẽ vứt bỏ tần tăng kể từ đó giản tây thành cùng tần tăng chỉ sợ cũng đến náo bẻ tần tăng nghĩ vậy loại khả năng tính kinh toàn thân toát ra mồ hôi lạnh tới phía sau màn những người đó thật sự quá âm độc vì đối phó nàng Thế nhưng sẽ làm ra loại này tổn hại âm đức sự tình. Bọn họ đây là muốn bắt bao nhiêu người mạng người tới Điền A. Còn có, những cái đó nữ hải tử về nhà làm bị đối tượng giết hại ngộng, về sau lại như thế nào đối mặt người yêu. Phía sau màn người đây chính là muốn chia rẽ nhiều ít hảo nhân duyên A. Mà hết thể này ngọn nguồn lại đều là vì Tần Tăng, liền tính là Tần Tăng đều phải lây dính một ít nhân quả. Tần Tăng càng nghĩ càng là kinh hãi, nàng rốt cuộc ngồi không yên, xuyên giày xuống đất. Đứng ở bên cửa sổ nhìn hắt trầm không trung, còn có bầu trời trăng giảm. Đầu hạ ban đêm cũng không lãnh, thổi tới cũng là từ từ do ấm. Nhưng tần tăng lại cảm thấy thấu xương hàn. Nàng đôi tay vờn quanh ôm lấy bả vai, ngắm lại tránh ở chỗ tối như rắn độc giống nhau. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng địch nhân, tần tăng trà sát cánh tay, càng cảm thấy đến lạnh. Những người đó, những người đó vì được đến càng khôn kính, lại là không tiếc hết thể thủ đoạn. Bọn họ thủ đoạn đùn đùn không dứt, một lần so một lần lợi hại. Một lần so một lần càng thêm hiểm ác, nếu chỉ là bị động phòng bị, nàng cả đời này chỉ sợ đều phải sống ở trong lòng run sợ bên trong, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng không biết nơi nào toát ra tới người cắn nàng một ngụm. Tần tăng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ở trong bóng đêm, khỏe miệng nhít lên, chậm rãi nở rộ ra một cái điểm mị trong vắt tươi cười. Nàng tay phải phóng tới cửa sổ thượng, ngón tay nhẹ nhàng cửa quậy. a muốn hảo hảo chơi sao? Hành, ta cùng các ngươi chơi rốt cuộc, chỉ là... Lúc này đây nên đến phiên ta ra chiêu. Bạch sa huyện. Tần Bình cả đêm không có ngủ hảo. Dậy sớm thời điểm, nàng nhìn đến Tần Thải, nghĩ đến đêm qua đối với Tần Thải đề phòng, nàng còn có điểm xấu hổ. Ăn cơm sáng thời điểm, Tần Bình ăn không nhiều lắm, Tần Thải thấy liền hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không nào không thoải mái, sao ăn như vậy điểm? Tần Bình buông chén lắc đầu, không có việc gì, chính là không có gì vị khẩu. Tần Thải ăn xong rồi chính mình cơm, lại đi xem Tần Lục, Tiểu Lục. Ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi sắc mặt có điểm không tốt lắm a. Tần lục sắc mặt là không tốt lắm. Tần Bình cũng chú ý tới, tần lục là cái rất trắng non cô nương, nhưng hôm nay nàng mặt hết sức tái nhợt, ngay cả môi sắc cũng đều hiện có chút trắng bệnh. Tần lục túi đầu, ta không có việc gì, chính là đêm qua không ngủ hảo. Ngươi làm gì ác mộng? Tần Hải thò lại gần hỏi, mơ thấy quỷ vẫn là mơ thấy yêu quái. Không, không mơ thấy cái gì. Tần lục bộ dáng nhìn có vài phần không được tự nhiên. Cũng có chút gì thường. Tần Bình nhíu một chút mày, làm như nghĩ tới cái gì. Thầm nghĩ nhìn mọi người đều ăn xong rồi cơm, liền đuổi Tần Lục đi ngủ. Hôm nay không đi học, ngươi chạy nhanh lại đi trong phòng ngủ nướng. Hảo! Tần Lục đứng lên về phòng. Tần Bình đi theo nàng phía sau cũng về phòng. Chờ tới rồi nửa buổi sáng thời điểm, Tần Bình liền phát hiện Tần Lục tay chân nhẹ nhàng muốn xuất ra môn. Nàng chạy nhanh xuyên giày cẩn thận đi theo Tần Lục phía sau. Tần Lục giống như rất khẩn trương. Thế cho nên không có phát hiện đi theo nàng Tần Bình. Nàng từ trong nhà ra tới, liền bước lên đi trước loan thôn lộ. Tần Bình thấy, mày nhăn càng khẩn. Nàng càng thêm cẩn thận đi theo Tần Lục. Hai người một chức một sau đi rồi có một cái tới giờ cuối cùng vào trước loan thôn. Tần Lục vào thôn cũng không có về nhà, mà là đi Tần Trấn Bình ra. Tần Bình thấy càng thêm sinh nghi. Tần Bình chờ Tần Lục vào Tần Trấn Bình ra nhà ở, nàng liền đi đến cửa sổ hạ nghe lén. Nàng trước hết nghe Tần Lục cùng Tần Trấn Bình tức phụ vân an. Lại cười nói một ít lời nói, nguyên tưởng rằng tần lục chỉ là lại đây ngồi trong chốc lát, tần bình mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được tần lục hỏi tần chấn bình tức phụ, ngũ thẩm, ta không phải ta mẹ thân sinh đi, ta lại ôm tới chính là sao? nay một câu, làm tần bình kinh ra một thân bạch mau han tới. Tần lục là làm sao mà biết được? Đệ nhị năm nhị trương chỉ là một giấc mộng. Đây là ai nói cho ngươi? Nghe được ra tới, tần chấn bình tức phụ cũng đặc biệt giật mình, ngươi có phải hay không nghe được cái gì nhàn thoại? Ta nghe ta nai nói, tần lục thanh âm rất thấp, chỉ là nghe thanh âm, là có thể cảm giác được nàng cảm xúc thực không ổn định. Ngươi nai nói nha, tần chấn bình tức phụ không nghĩ nhiều liền cấp thừa nhận, ngươi thật sự là mẹ ngươi ôm tới, khi đó mẹ ngươi cùng ngươi ba ra cửa mua đồ vật, trở về thời điểm liền đem ngươi cấp ôm đã trở lại, nghe nói là từ ven đường nhặt, lúc ấy thời tiết rất lạnh, ngươi liền nằm ở ven đường cũng không ai muốn, mẹ ngươi tâm tính tốt, sợ cấp đông lạnh ra cái tốt xấu tới liền đem ngươi ôm về nhà nguyên lai like còn nghĩ hảo hảo tìm xem ngươi thân sinh cha mẹ phía sau tìm một cái tháng sau cũng tìm không ra người liền cho ngươi báo hộ khẩu vẫn luôn dưỡng đến lớn như vậy tần trấn bình tức phụ hẳn là cũng là ở khuyên tần lục đều nói sinh nhân không bằng dưỡng ân mẹ ngươi cùng ngươi lại đem ngươi dưỡng lớn như vậy đối với ngươi so thân sinh cũng không kém cái gì ngươi về sau vẫn là đừng hỏi cái gì thân sinh cha mẹ kêu ngươi lại nghe được đến nhiều thương tâm a ân tần lục thấp thấp đáp lời ngũ thẩm ta đã biết Ta sau này không bao giờ hỏi. Tần Bình nghe đến đó liền có một ít ý tưởng. Nàng từ Tần Trấn Bình ra ra tới liền trực tiếp trở về chính mình trong nhà, ở trong phòng ngồi trong chốc lát, Tần Bình liền chờ tới rồi Tần Lục. Tần Lục trong lòng còn cân nhắc sự đâu. Nàng luôn nghĩ cái kia mộng cùng Tần Trấn Bình tức phụ nói, càng muốn trong lòng càng là buồn bực. Chỉ là đương Tần Lục nhìn đến ngồi ở nhà chính Tần Bình khi, doa đem sở hữu phiền lòng sự đều cấp vứt đi. Tứ tỷ, ngươi, ngươi sao lại đây? Tân Bình chỉ chỉ một bên ghế giữa, người trước ngồi xuống. Tân Lục trong lòng thấp thỏm, cẩn thận ngồi vào ghế trên. Nàng không dám nhìn Tân Bình, cúi đầu không nói lời nào. Vừa rồi ngươi cùng ngũ Thẩm lời nói ta đều nghe. Tân Bình nhìn Tân Lục, quan sát nàng biểu tình. Tân Lục cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tân Bình liếc mắt một cái, lại cúi đầu tới. Ngươi không phải thân sinh việc này ta cũng biết. Tân Bình ở trong lòng thở dài, nghĩ thầm quả nhiên nàng suy đoán là đúng, đại tỷ nhị tỷ các nàng cũng đều rõ ràng, ngươi ngẫm lại Nhiều năm như vậy mặc kệ là ta nãi, ta mẹ còn có đại tỷ, ai mà không đem ngươi đương thân sinh đối đãi Tần lục thấp giọng ứng hòa, ta biết, ta, ta chính là tưởng nháo minh bạch, cũng không tưởng chuyện khác. a tần bình cười một tiếng, không tưởng sao. Ta đây hỏi ngươi, ngươi mơ thấy cái gì? Tần bình này một câu không thể nghi ngờ đâm thẳng tần lục nội tâm, làm nàng ngồi đều ngồi không yên. Ta, ta, ta chính là cái bình thường ngộng. Tần bình lại sao có thể tin tưởng đâu? Nàng đi đến tần lục đối diện thẳng tắp nhìn tần lục ngươi cùng ta nói thật bằng không ta cấp đại tỷ gọi điện thoại làm nàng hỏi ngươi vừa nói đến tần tang tần lục liền lập tức tiết khí. nàng đôi tay vô thố rảo ở bên nhau cả người xúc thành đáng thương một đoàn tần lục nguyên liền lớn lên hiện tiểu như vậy đáng thương vô cùng bộ dáng thật sự có thể gọi người đau đến tâm khảm nhưng tần bình lại một chút đau lòng bộ dáng đều không có vẫn là xem kỹ nhìn tần lục nói đi tần lục há miệng nói không ra lời nàng thử rất nhiều lần mới mở miệng phun ra một câu Ta mơ thấy, ta mơ thấy nhà chúng ta sau lại lướt qua càng gian nan, sau lại ta thân sinh ba mẹ tìm tới, mãi mãi cùng đại tỷ liền cùng bọn họ muốn một số tiền, nói là mấy năm nay nuôi nấng ta phí dụng, liền không màng ta cầu xin, đem ta giao cho ta thân sinh ba mẹ trong tay. Tần Bình nghe như mày, nàng nghĩ đến nàng chính mình ngộng, liền minh bạch phía sau kết quả khẳng định đặc biệt không tốt. Tần Lục nếu mở miệng nói, liền không có nghĩ dừng lại, ta thân sinh ba mẹ cũng không phải thiệt tình muốn tìm ta, mà là bọn họ nhi tử sinh bệnh. Yêu cầu đổi thận, bọn họ liền tưởng đem ta tiếp về nhà làm xứng hình. Sau lại xứng hình thành công, chỉ là làm phẫu thuật yêu cầu một tuyệt bút tiền, nếu hoa này số tiền, bọn họ chất lượng sinh hoạt liền sẽ giảm xuống, bọn họ liền, liền đem ta bán, không chỉ lấy ta thận, liền ta tâm can gì đó tất cả đều bán. Nói tới đây, tần lục rốt cuộc nhịn không được bụ mặt khóc lên, làm phẫu thuật thời điểm đều không có đánh thuốc tê, cái loại này đau, cái loại này đau thật sự làm người không thể chịu đựng được, ta khóc kêu cứu mạng nhưng không có người để ý tới ta, mãi mãi không ở, đại tỷ không ở, mụ mụ cũng không ở, các nàng đều không cần ta. Tần lục khóc đến hỏng mất, khóc tê tâm liệt phế, tứ tỷ, ta thật sự đặc biệt khó chịu, các nàng vì cái gì sẽ không cần ta. Ta không cần cái gì thân sinh ba mẹ, ta liền tưởng ở nhà chúng ta, ta không nghĩ đi. Tần bình nghe tần lục khóc như vậy khó chịu, nàng liền nghĩ tới nàng cái kiêm mộng. Nàng cũng đi theo thương tâm khổ sở. Tần bình qua đi ôm lấy tần lục, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, hảo, đừng khóc. Chúng ta đều sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ, chúng ta tiểu lục tốt như vậy, mãi mãi cùng đại tỷ như thế nào liền bỏ được hạ đâu. Tần lục khóc thẳng đánh cách, nàng một bên khóc một bên còn chưa tin hỏi, thật vậy chăng? Các ngươi thật sự sẽ không không cần ta. Thật sự, tần bình bảo đảm, ngươi là nhà của chúng ta tiểu ngũ, là chúng ta tiểu lá xanh, sao có thể không cần ngươi đâu. Tần bình hống tần lục rốt cuộc không khóc, mới đem ghế rửa kéo qua tới, cùng tần lục mặt đối mặt ngồi, nàng xoa xoa thái dương, tiểu lục kỳ thật đêm qua ta cũng là một cái ác mộng ách tần lục khó hiểu nhìn tân bình Ta mộng cũng đặc biệt đáng sợ tân bình cường cười một tiếng ban đầu chống đỡ kiên cường ở trong nháy mắt liền suy sụp xuống dưới nàng hiện so tần lục còn muốn mềm yếu trong mộng mới bắt đầu cùng ngươi hẳn là giống nhau nhà chúng ta nhật tử lướt qua càng không tốt ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân dù sao chính là rất khó chống đỡ xuống dưới sau đó ngãi mãi liền cấp tam tỷ đánh việc hôn nhân tam tỷ không vui chạy Ta cùng Tam tỷ là song bào thai, đôi ta lớn lên giống, kia gia liền nói Tam tỷ chạy có thể dùng ta thế thân. Tần Lục nghe đến đó đều đánh cái dùng mình, không dám tin tưởng nhìn Tần Bình, không có khả năng, Tam tỷ sẽ không làm như vậy, nàng không phải loại người như vậy. Tần Bình nâng nâng tay, ý bảo Tần Lục an tĩnh một chút, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Nàng thì thầm nói, kia gia rất có thế lực, cầm chúng ta cả nhà làm uy hiếp, ta liền nghĩ dù sao cũng muốn gả chồng, gả cho ai mà không gả, liền gả cho qua đi. Sau lại, kia người nhà đặc biệt chọn nam khinh nữ, phía sau chúng ta quốc gia thi hành kế hoạch hóa gia đình, kia người nhà lại đều là nhân viên chính phủ, không có khả năng cũng không dám sinh nhị thai, ở ta đã hoài thai lúc sau liền lặng lẽ mang ta kiểm tra, ta căn bản không biết, đầu một hồi kiểm tra ra tới là cái nữ nhi, bọn họ liền hôn mê ta làm phá thai. Tần Lục nghe cả người phát lệnh, nàng mới biết được, nguyên lai không chỉ nàng mộng bi thảm, tần bình mộng cũng như vậy bi thảm. Ta mất đi một cái hài tử quay đầu lại liền theo chân bọn họ nháo, ta tưởng ly hôn, chính là, bọn họ đem ta nhốt ở trong nhà không chuẩn ta đi ra ngoài. Tần Bình nói tới đây bụng mặt cũng khóc, ta lại hoài nhị thai, cái thứ hai hải tử sinh hạ tới, vẫn là nữ nhi, kết quả gọi bọn hắn cấp ném, sau lại lại là đệ tam thai, bọn họ đem ta lộng tới bệnh viện kiểm tra, vẫn là nữ nhi, liền lại làm phá thai, liền như vậy, ta sinh thứ năm cái hải tử thời điểm khó sinh mà chết. Tứ tỷ, Tần Lục nghe toàn thân lông tơ đều dựng lên nàng nước mắt lại bắt đầu rơi xuống kia chỉ là một giấc ngộng thật sự chỉ là một giấc ngộng ngươi cũng đừng oán hận tam tỷ tam tỷ sẽ không như vậy hơn nữa chúng ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi tân binh ngẩng đầu cười một chút tôi cười thực thế mỹ ở trong ngộng đại tỷ đi xem qua ta ta cùng nàng nói muốn muốn ly hôn muốn về nhà nàng cùng ta nói nàng không có biện pháp làm ta nhẫn lại còn nói chỉ cần sinh hạ nhi tử thì tốt rồi tân lục cả kinh vẻ mặt không dám tin tưởng tứ tỷ không phải như thế Đại tỷ tuyệt đối không phải như thế, kia chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng. Đệ nhị ngũ tam trương ta nhận thức ngươi sao? Dạn Tây Thành ở thư viện tìm được rồi Tần Tang. Hắn tìm tới thời điểm Tần Tang đang ở múa bút thành văn. Dạn Tây Thành gõ gõ cái bàn, cùng ta tới một chút. Tần Tang cũng không ngẩng đầu lên, trước chờ một chút, ta đem báo cáo viết xong. Dạn Tây Thành liền ở Tần Tang đối diện ngồi xuống, nhìn đến trên bàn thả một lượt thư, liền tùy tay cầm lấy một quyển tới phiên. Tần Tang một bên viết một bên nói, người giúp ta đem thư thả lại đi ta này lập tức liền viết xong giảng tây thành cầm thư đứng dậy ở kệ sách trung gian tìm đến sách vở nguyên lai vị trí lại nhất nhất thả lại đi chờ hắn phóng hảo thư thần tăng đã đem báo cáo viết hảo nàng đem giấy bút đều phóng tới cặp sách cóng bao đứng dậy đi thôi hai người một chức một sau từ thư viện ra tới giảng tây thành vừa đi vừa hỏi viết cái gì báo cáo đâu tần tăng cười cười về sân họa tỉn sự kiện báo cáo ta tưởng hướng thượng cấp bộ môn hội báo một tiếng Nga! Giàn Tây Thành những mày. Chờ tới rồi dừng xe địa phương, tần tăng ngồi vào trên xe mới giải thích, sau lại ta lại đi sân vạ tỉn hai lần, tìm hai cái thường xuyên ở sân vạ tỉn chơi tên côn đồ, lấy ra một ít bọn họ ký ức, phát hiện một ít đỉnh hảo ngoạn sự tình. Giàn Tây Thành phát động xe, chuyện gì? Cái kia sân vạ tỉn sẽ cho thường tới chơi người thôi miên, làm cho bọn họ làm một ít có quan hệ với ta mộng, có thể là muốn cho bọn họ đối phó ta đi, dù sao những cái đó mộng không phải cái gì tốt. Thần Tăng cười nhợt nhạt, nhưng nói ra nói lại gọi người kinh hãi, bọn họ đây là khắp nơi răng lưới đâu, tưởng bày ra thiên la địa vong vong trụ ta này tiểu ngư. Giản tây thành những mảy, ngươi tưởng cá chết lưới rách. Thần Tăng vươn một cây mảnh khảnh ngón tay lắc lắc, sao có thể đâu. Ta chỉ là tưởng vong phá, nhưng không nghĩ cá chết. Nàng quay đầu nhìn giản tây thành liếc mắt một cái, bọn họ này đó tu sĩ từ trước đến nay đều thích đơn đả độc đấu, hơn nữa không quá có thể cùng chính phủ giao tiếp, còn nữa, kia chàng vận động mới qua đi bọn họ cũng không dám quá đầu lộ diện, chỉ có thể sau lưng chơi ám chiêu. Nhưng ta liền không giống nhau đâu, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không đơn đả độc đấu, ta sau lưng có toàn bộ quốc gia làm dựa vào. Nói tới đây, Tần Tăng cười rất kiêu ngạo, gần nhất ta trừ bỏ cái kia sóng âm vũ khí, còn làm một cái tiểu ngọn ý, ở báo cáo chúng ta cũng nhắc tới, ta lần nữa biểu hiện ra chính mình giá trị. Ta tưởng, ta như vậy một cái tiểu ngư quốc gia vẫn là có thể hộ được. Giả Tây Thành nhìn Tần Tăng như vậy ngạo kiều tiểu bộ dáng. Nhịn không được dối tay xoa xoa nàng tóc, trong chốc lát đem báo cáo cho ta, ta cho ngươi giao đi lên. Hảo. Tần Tăng cười đem báo cáo lấy ra tới, đúng rồi, ngươi nói nếu ta đem sân họa tỉn sự tình làm thành ngoại quốc nào đó thế lực vong ta chi tâm bất tử, ở sân họa tỉn bố ra trận pháp muốn ở quốc gia của ta giảo phong giảo vũ, có phải hay không sẽ càng chịu coi trọng. Già Tây Thành nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái, nghĩ đến nàng lòng dạ hẹp hòi cũng không khỏi bật cười, không cần làm như vậy nghiêm trọng, đúng sự thật hội báo liền hảo tần tăng gật đầu đã biết Giản tây thành lái xe mang theo tần tăng đi một cái viện nghiên cứu đi vào lúc sau tần tăng liền nhìn đến viện nghiên cứu người phụ trách tần tăng làm cái kia sóng âm vũ khí còn có sửa sang lại ra tới tư liệu chính là bị đưa đến bí mật này viện nghiên cứu chỉ là đồ vật đưa tới đối với dùng sóng âm tới tạo thành nào đó năng lượng tràng giao động ngăn trở năng lượng vận hành nơi này nghiên cứu viên tuy rằng nhìn tư liệu còn thật sự phá giải không được càng đừng nói phòng chế thật sự không có cách nào Viện nghiên cứu người phụ trách đành phải tìm được giảng Tây Thành, làm hắn Thỉnh Tần Tăng tới hỗ trợ giảng giải một phen. Tần Tăng cũng không có tăng tư, rất sâu nhập thiển gia nói một ít về năng lượng tràng lý luận, còn cổ vũ nơi này nghiên cứu viên tìm một ít đạo giáo thư tịch xem một chút. Mặt khác, Tần Tăng mang theo nơi này nghiên cứu viên tự mình lại chế tạo một cái cùng loại trang bị. Có nàng tay cầm tay dạy dỗ, thực mau, này đó nghiên cứu nhân viên liền có thể phỏng chế ra như vậy vũ khí tới. Tần Tăng cùng người phụ trách xin một kiện sóng âm vũ khí. Bất quá người phụ trách không dám làm chủ, chỉ nói phải hướng bên trên hội báo. Tần Tăng lúc ấy liền nhíu mày tới, kia ngài có thể hay không mau một chút, ta gần nhất bên người luôn là phát sinh một ít kỳ quái sự tình, ta đối ta nhân thân an toàn thực lo lắng. Người phụ trách vừa nghe liền đặc biệt coi trọng chuyện này. Rốt cuộc, Tần Tăng chính là có thể làm ra sóng âm vũ khí như vậy lợi hại đồ vật, ai biết về sau nàng còn sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đồ vật đâu. Hiện tại quốc gia trăm phế đại hưng, nhất yêu cầu nhưng chính là nhân tài đâu. Tần Tăng nhân tài như vậy không dung có thất. Mặt khác, người phụ trách cũng biết Tần Tăng cùng giản Tây Thành quan hệ. Nàng muốn thực sự có sự tình gì, giản ra bên kia cũng không hảo giao đãi. Hảo, ta sẽ mau chóng xin. Hắn chấn an Tần Tăng vài câu, bởi vì sự vội, liền vội vàng rời đi. Giản Tây Thành ở đem Tần Tăng đưa về trường học lúc sau, liền lập tức cầm Tần Tăng viết báo cáo hướng về phía trước hội báo. Thức mau, bên trên liền phái người tới đem Tần Tăng làm được một khắc kiện đồ vật mang đi, đồng thời... Đem Tần Tăng viết báo cáo cùng với nghiên cứu tư liệu cũng toàn bộ mang đi. Tần Tăng làm cái này tiểu ngoạn ý là một cái điều khiển từ xa phi cơ, đối với Tần Tăng tới nói, này chỉ là một kiện tiểu ngoạn ý, là cái có điểm hiếm lạ món đồ chơi. Chính là, đối với thời đại này tới nói, đã là thực vượt mức quy định. Mặc kệ là điều khiển từ xa trên phi cơ mặt trang bị điện tử thiết bị, còn có điều khiển từ xa kỹ thuật, cùng với bên trên dùng đến lỷ thủng tin, đều có thể xưng được với kỹ thuật thượng đột phá. Đối với khoa học kỹ thuật phát triển đều khởi tới rồi đẩy mạnh tác dụng. Đường thứ này nộp lên lúc sau, tần tăng bên người liền nhiều một cái bảo tiêu. Tần tăng ở vài ngày sau lại lần nữa đi cái kia sân họa tìm thời điểm, phát hiện nơi đó đã đóng cửa. Lúc sau, nàng lại nghe giản tây thành nói, bên trên đã bắt đầu phái người bài cha thường xuyên đi sân họa tìm nhân viên, tưởng bài trừ một ít nguy hiểm phân tử. Biết bên trên tiếp nhận chuyện này, tần tăng liền không hề chú ý. Đem nguy hiểm bóp chế trụ, tần tăng trong lòng nhẹ nhàng một ít Nàng liên cấp Tần Bình viết một phong thơ, tin chung, đem trong khoảng thời gian này nàng sợ trải qua một ít nguy hiểm toàn bộ nói ra tới. Từ trịnh phong làm không thể hiểu được mộng viết khởi, lại đến sân họa tỉn sự kiện, cuối cùng, Tần Tăng nhắc tới nàng đối với trong nhà tỉ mội lo lắng, nàng sợ những cái đó ẩn ở nơi tối tăm người dùng đồng dạng phương pháp tinh kế Tần Bình mấy cái, tin chung viết, làm Tần Bình nhiều hơn lưu ý, nếu trong nhà bọn tỉ mội làm cái gì kỳ quái mộng, nhất định phải cùng nàng nói, ngàn vạn đường dấu dếm càng không cần chúng người khác gian kế. Nay phong thư tần tang đi chính là kịch liệt thư tín, ở nhanh nhất thời gian nội tới rồi tần bình trong tay. Trước không nói nhận được tin tần bình là cái gì phản ứng, liền nói tần tang gửi xong tin trở về, nửa đường thượng đã kêu người ngăn cản, ngăn lại tần tang chính là một cái diện mạo thanh tú nữ sinh. Tần tang dừng lại bước chân, nhìn chặn đường nữ sinh, trên dưới đánh giá vài lần, đồng học, có việc sao? Cái kia nữ sinh xem tần tang khi, trong mắt là tràn đầy ghen ghét, ngươi chính là tần tang. Là nha. Tần Tăng gật đầu, trên mặt mang theo ngọt ngào cười, ngươi nhận thức ta. Thìm ta có chuyện gì sao? Cái kia nữ sinh tiến lên một bước, đột nhiên nâng lên tay chiều Tần Tăng trên mặt phiến đi. Ngươi làm gì? Tần Tăng lui về phía sau một bước, mới nghĩ né tránh nữ sinh một trường này, lại không có nghĩ đến đột nhiên xông tới một cái nam sinh nắm nữ sinh cánh tay, lưu mầm, ngươi làm gì đánh người? Tần Tăng lại lui hai bước, nhìn xem cái kia kêu, kêu lưu mầm rõ ràng đối nàng mang theo ác ý nữ sinh. Nhìn nhìn lại ngăn lại Lưu Mầm nam sinh. Nhìn vài lần, Thần Tang nhận ra cái này nam sinh. Cái này nam sinh là Tần Tang lớp lớp trưởng, hình như là kêu Quách Bội Vĩnh, Tần Tang biết hắn, nhưng là ấn tượng không thâm. "Đồng học, ngươi không sao chứ?" Quách Bội Vĩnh một tay nhéo Lưu Mầm cánh tay, quay đầu lại quan tâm hỏi một câu. Thần Tang lắc đầu, "Ta không có việc gì. Ngươi buông ta ra." Lưu Mầm ánh mắt hung ác trừng mắt Tần Tang, tay phải nỗ lực tưởng ném ra Quách Bội Vĩnh, "Ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn nàng." làm nàng biết đoạt người khác đối tượng là cái gì kết cục thần tăng vừa nghe lời này đã có thể nạp buồn nàng liễm đi tươi cười đặc biệt khó hiểu hỏi lưu mầm lưu đồng học ngươi lời này là có ý tứ gì ta đoạt ngươi đối tượng ta như thế nào cũng không biết nếu không phải hôm nay ngươi chạy ra muốn đánh ta ta đều không nhận biết ngươi đệ nhị năm bốn chương thông báo quách bồi vĩnh cũng nhìn về phía lưu mầm đồng học ngươi đem nói rõ ràng lưu mầm khi hai mắt đỏ bừng nàng chỉ vào tần tăng liền mắng Ngươi không biết xấu hổ, làm ra loại chuyện này tới còn không dám thừa nhận. Ngươi nếu là không cùng vương bằng câu tam đáp bốn, hắn như thế nào không không để ý tới ta. Lúc này đã tan học, vườn trường tới tới lui lui học sinh cũng rất nhiều. Thật nhiều người nhìn đến bên này khắc khẩu lên, đều thò qua tới xem náo nhiệt. Tần tăng nhìn chung quanh nhiều lên ăn dưa con chúng, trên mặt lộ ra một tia cười tới, lưu đồng học, ngươi cùng ngươi đối tượng giận dỗi đó là các ngươi sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi là sinh viên không phải nông thôn người đàn bà đánh đá, như thế nào có thể không phân xanh đỏ đen trắng đi lên liền chỉ trích một hồi đâu. Đúng vậy. Quách bồi vĩnh rõ ràng là hướng về tần tàng, tần đồng học cùng ta một cái ban, nàng ái học tập là có tiếng, bình thường không phải ở đi học chính là ở thư viện, sao có thể là ngươi nói cái loại này người. Trung quanh hảo chút đồng học đều không được gật đầu, còn có ra tới làm chứng. Đúng vậy, tần đồng học thật sự đặc biệt ái học tập, khoảng thời gian trước nàng vẫn luôn ở phòng thí nghiệm vội vàng thực nghiệm. Căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này tới. Lưu mầm nhìn thật nhiều người đều hướng về tần tàng, sắc mặt đặc biệt khó coi, dù sao chính là nàng đoạt ta đối tượng, ta sẽ không tính sai, ta. Tần tàng về phía trước đi rồi hai bước, đi đến lưu mầm trước mặt, trên mặt nàng mang theo vài phần khổ sở còn có khó hiểu, nhẹ giọng hỏi lưu mầm, ngươi theo như lời vương bằng ta thật sự không quen biết, ta không biết ngươi vì cái gì nói như vậy, ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không chứng cứ. Đúng vậy, ngươi có chứng cứ sao? Quách bổi vĩnh lớn tiếng hỏi: Ta, ta lưu mầm mặt trướng đỏ bừng, muốn nói cái gì rồi lại đặc biệt sợ hãi bộ dáng. Tần Tăng lại chiều lưu mầm tới gần hai bước, dung chỉ có hai người nghe được thanh âm ở lưu mầm bên tai nhẹ giọng nói: Ngươi theo như lời chứng cứ chính là làm một giấc mộng đi. Ngươi lưu mầm kiếp sợ, nháy mắt hét lên, nàng đột nhiên đẩy ra tần tăng, run run rẩy rẩy chỉ vào tần tăng, trong mắt là hận cùng sợ hãi, nhìn tần tăng bộ dáng, thật giống như tần tăng là chọn người mà vẽ ma quỷ giống nhau. Tần Tăng bị lưu mầm đẩy lùi lại vài bước, thiếu chút nữa liền té lăn trên đất, vẫn là phía sau có một vị nữ sinh kéo nàng một phen nàng mới đứng vững. Chờ đứng vững vàng, Tần Tăng liền cùng vị kia nữ sinh nói lời cảm tạ, vẻ mặt thương tâm nhìn lưu mầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì liền thế nào cũng phải đem nước bẩn bắt đến ta trên người, ngươi vì cái gì muốn đẩy ta. Ngươi cùng vương bằng ta một cái đều không quen biết, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Vậy xem người nhìn xem lưu mầm, nhìn nhìn lại Tần Tăng rõ ràng thiên hướng tần tang tần tang nhìn ôn hòa có lễ mà lưu mầm nhìn tựa như cái bà điên chỉ biết một cái kính chỉ trích lại lấy không ra chứng cứ tới đoàn người liền cho rằng lưu mầm là cố ý muốn kêu tần tang xấu mặt ngươi người này thật đúng là không tố chất quách bồi vĩnh rất tức giận chỉ trích lưu mầm tần đồng học cũng không đắc tội ngươi ngươi đi lên liền làm âm ý ngươi nói ngươi một cái sinh viên không nghĩ như thế nào làm tốt học tập tương lai hảo xây dựng tổ quốc cả ngày tưởng này đó có không ngươi mất mặt không nàng không biết xấu hổ nàng phạm tiện lưu mầm kêu quách bổi vĩnh như vậy vừa nói thật là khó thở chỉ vào tần tang liền bắt đầu mắng tần tang đôi mắt híp lại phủi tay một cái tắt liền đánh vào lưu mầm trên mặt ngươi dám đánh ta lưu mầm bộ mặt không dám tin tưởng nhìn tần tang tần tang cười lạnh một tiếng đánh ngươi lại thế nào ta không trêu ngươi không trêu trọc ngươi đi lên liền mắng ta đầu một hồi ta hảo tính tình nhịn ngươi còn luôn mãi lại bốn ngươi đương ngươi vẫn là ở nhà sao khi ta là mẹ ngươi phải quán ngươi a Tần Tăng một bên nói lại là phủi tay hai bàn tay, này hai bàn tay đi xuống, Lưu Mầm mặt đều sưng lên. Người phải biết tôn trọng người khác, người khác cũng mới có thể tôn trọng người. Người cho rằng người như vậy mắng ta là làm tiện ta sao? Người kia cũng là làm tiện chính ngươi. Tần Tăng lạnh lùng nhìn Lưu Mầm liếc mắt một cái, đem nàng hướng bên cạnh một lây, mang theo một trận gió rời đi. Lưu Mầm khí hung hăng nhìn chằm chằm Tần Tăng bóng dáng, mắt thấy đuổi không kịp Tần Tăng, liền đem khí phát đến quách bội vĩnh trên người. Nàng nhấc chân liền đá hướng quách bội vĩnh. Họ quách, ngươi dám hướng về nàng, ngươi cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc này ngươi không hướng về ta nói chuyện còn trơ mắt nhìn ta bị đánh, ngươi cái này thấy sắc quên bạn đổ vỡ. Quách bồi vĩnh mặt đều đen, lưu mầm, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta nói sai rồi sao, ngươi không phải thích nàng sao, ngươi còn không phải là thấy sắc quên bạn sao. Lưu mầm càng nói càng khí, nước mắt đều rớt ra tới, ngươi cùng vương bằng đều là một đường người, ta hận các ngươi. Quách bồi vĩnh biết cùng lưu mầm nói không thông trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền đi lưu mầm còn không thuận theo không buông tha các ngươi chờ coi ta tuyệt đối không buông tha của các ngươi xem náo nhiệt những người đó thấy liền thừa lưu mầm một người cũng liền lập tức giải tán quách bồi vĩnh chạy chậm đuổi theo tần tang trên mặt hắn mang theo vải phần áy náy chi sắc sự tình hôm nay thật sự rất xin lỗi tần tang liếc hắn một cái cười cười ngươi xin lỗi cái gì ngươi cũng không có làm cái gì xin lỗi chuyện của ta à lưu mầm nàng nàng cùng ta từ nhỏ một khối lớn lên Ta thật không nghĩ tới nàng có thể làm ra loại sự tình này tới. Quách bồi vĩnh nhìn tần tăng tiếu lệ khuôn mặt, mặt nháy mắt liền đỏ. Ta, ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói, ta cũng sẽ tìm vương bằng đem sự tình hỏi rõ ràng. Tần tăng xua tay, thật không cần, sự tình hôm nay hẳn là ta cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta rất nhiều, về sau vẫn là đường phiền thoái. Quách bồi vĩnh mặt càng đỏ hơn, không phiền thoái, không phiền thoái, ta nên làm. Tần tăng xì một tiếng bật cười, ta nói thật, hôm nay việc này ta không để ở trong lòng thanh giả tự thanh đục giả tự đục ta tự nhận là quang minh lỗi lạc không sợ lưu mầm làm âm ỉ nàng đem tay phải dối đến trước mắt lại nói ta còn đánh nàng đâu nàng muốn còn dám đến ta trước mặt nói ra nói vào ta liền còn tấu nàng quách bồi vĩnh vừa nghe lời này liền nóng nảy ngươi nhưng nhưng đừng lưu miêu ra rất kia gì ngươi muốn lại đánh nàng đem nàng chọc nhu cầu cấp bách mắt nói không chừng như thế nào trị ngươi đâu thần ta nghĩ đến cái gì trầm mặc quách Bội vĩnh còn tưởng rằng nàng sợ hãi đâu kia cái gì Ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn a." Thần Tang nói một tiếng tạ. Quách Bội Vĩnh đỏ mặt nói, "Tần, Tần đồng học, kỳ thật đi, ta, ta cảm thấy ngươi người này khá tốt, thực phù hợp ta giao hữu yêu cầu, chúng ta có thể hay không? Có thể hay không kết giao?" Tần Tang bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn Quách Bội Vĩnh liếc mắt một cái, "Quách đồng học, ta hy vọng cùng ngươi vẫn luôn là đồng học tình nghĩa." "Khắc, thật sự không có khả năng." "A." Quách Bội Vĩnh có chút há hốc mồm hắn ngừng ở nơi đó lòng tràn đầy mất mát mà tần tăng khẩn đi rồi vài bước cùng hắn sai khai một đại giai đoạn tần tăng cũng không có đem quách bổi vinh thông báo sự tình để ở trong lòng nàng lòng tràn đầy cân nhắc chính là lưu mầm sự tình nàng lấy lời nói thử lưu mầm đã xác định lưu mầm là thường xuyên đi sân họa tìn hơn nữa nàng đã bắt đầu làm ác ngộng lưu mầm đối tượng vương bằng hẳn là xuất quỹ lưu mầm cũng cảm giác được manh mối chỉ là nàng ban đầu cũng không biết cùng vương bằng ở bên nhau nữ nhân là ai Phía sau làm ngộng, lưu mầm đem cảnh trong mơ cùng hiện thực xen lẫn trong cùng nhau, liền cho rằng là tần tăng câu dẫn vương bằng, còn cho rằng tần tăng về sau còn sẽ xúi dục vương bằng hại nàng, lúc này mới nổi giận đùng đùng tìm tần tăng đối chất. Tần tăng vừa đi một bên xoa xoa thái dương. Hoặc là, cái này lưu mầm chỉ là trong đó một cái, về sau ai biết còn sẽ có bao nhiêu như vậy hận nàng người đâu. Đệ nhị 5 năm trương triệu hồn lệnh ra. Vào đêm thời gian, tần tăng nhìn cùng ký túc xá vài người đều ngủ say. Nàng liền lặng lẽ từ trong phòng ra tới. Lúc này ký túc xá đã đóng cửa, Tần Tang phải đi bình thường thông đạo căn bản ra không được ký túc xá. Nàng liền đem hàng hiên bên kia cửa sổ mở ra, từ sau cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Đương nàng thân hình khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất khi một đinh điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Tần Tang đứng ở trên cỏ khắp nơi nhìn nhìn, liền bắt đầu về phía tây chạy tới. Phía tây có một tòa khu dạy học, kia tòa khu dạy học rất có lịch sử, ở trong bóng đêm thoạt nhìn cũ cũ khu dạy học hiện có chút tâm trầm tần tang chạy tới lúc sau thân hình linh hoạt liền bỏ tới rồi khu dạy học đỉnh nàng đứng ở mái nhà triều hạ nhìn nhìn khẽ cười một tiếng khoanh chân ngồi xuống càn khôn kính bị nàng từ tử phủ trung triệu hồi ra tới ở không trung đầu hạ một đạo hư ảnh tần tang tay phải kháp cái triệu hồ lệnh lại thúc giục càn khôn kính cấu kết tâm dương không bao lâu liền có vài đạo hư ảnh bị tần tang câu tới kia vài đạo hư ảnh tới rồi phụ cận thời điểm dần dần biến ngưng thật lên bọn họ nhìn đến tần tang thời điểm còn có chút phát ngốc bất quá vài giây kia vài đạo hư ảnh liền cung kính hành lễ không biết đại nhân triệu ta chờ tiến đến có chuyện gì tần tang ngước mắt nhìn lại liền thấy này mấy cái hồn phách đều là cũ kỹ tác phong xuyên y phục cũng đều mang theo vài phần cổ phong liền biết bọn họ nhất định qua đời rất nhiều năm chỉ là không biết cái gì nguyên nhân vẫn chưa từng đầu thai mà là vẫn luôn ở vườn trường bồi hồi không đi ta cho các ngươi hỗ trợ hỏi thăm một người tần tang đối với mấy cái hồn phách cười cười Tay phải nhẹ đạn, vài đạo tránh dương phù đánh vào bọn họ trong cơ thể. Các ngươi mấy ngày nay hỏi thăm một chút một cái kêu vương bằng người. Đúng rồi, cái này vương bằng có cái đối tượng kêu lưu mầm. Ngàn vạn đừng nghĩ sai rồi, ta phải biết rằng bọn họ hai người là chuyện như thế nào. Càng phải biết rằng bọn họ mấy ngày nay nhất cử nhất động. Tần Tăng nói âm mới lạc, đứng ở nhất phía bên phải một cái lớn lên béo béo lùn lùn hồn phách liền mở miệng. Đại nhân nếu là kêu chúng ta hỏi thăm khác chỉ sợ đến chờ một đoạn thời gian. Hỏi thăm cái này vương bằng, nhưng thật ra thật không cần chờ, ta là biết hắn. Nga! Tần Tăng nhúng mày, đảo không nghĩ tới còn có loại này ngoài ý liệu kinh hỷ, nói. Cái kêu béo béo lùn lùn quỷ hồn xem hắn bên cạnh mấy cái quỷ hồn, kỳ thật chúng ta đều nhận thức cái này vương bằng, tiểu tử này nhưng đem chúng ta ghê tởm hỏng rồi. thần Tăng càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng đối mấy chỉ quỷ triệu tay làm cho bọn họ ngồi xuống, lại từ trong túi lấy ra một phen hạt dưa tới cán, đây là tính toán khai tọa đảm biết cái kêu béo lùn quỷ xem tần tăng ăn hạt dưa thèm nuốt nuốt nước miếng hắn là muốn ăn tới chính là hắn là quỷ căn bản ăn không hết dương gian đồ ăn tần tăng ngắm hắn liếc mắt một cái hào hào nói đem ta giao đãi sự tình làm tốt quay đầu lại cho các ngươi thắp hương đuốc ta đây có thể muốn quả táo vị không béo lùn quỷ nuốt nước miếng thỉnh cầu ta không biết nhiều ít năm không ăn qua quả táo có thể tần tăng cười gật gật đầu lại cắn hai viên hạt dưa hiện tại có thể nói sao tù kịch quỷ chắp tay vì lễ Kìa gì, ta kêu tiết Đông minh, trước kia cũng là nơi này học sinh, phía sau đánh giặc sao, ta còn không có tốt nghiệp liền chết ở trường học. Hắn lại chỉ chỉ bên cạnh tế gầy quỷ, hắn kêu văn ngạ ngọc, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên như vậy gầy, kỳ thật hắn tồn tại thời điểm lớn lên khả xinh đẹp, chính là phía sau đói thành như vậy. Tiết Đông minh tiếp theo cấp tần tang giới thiệu, lao đầu là đi xuống rất chính là khang lập nhân, treo cổ vị này nữ đồng học kêu bạch mần, dù sao chúng ta mấy cái không một cái là bình thường chết, cũng không biết vì sao. Đã chết lúc sau cũng không thể đầu thai, ở trong trường học cũng ra không được, như vậy đi dạo từ từ vài thập niên liền đi qua. Tần Tăng nhẫn mại tính tình nghe Tiết Đông Minh giới thiệu xong, một phen hạt dưa cũng cắn không sai biệt lắm, được rồi, nói chính sự. Tiết Đông Minh nhìn xem Bạch Mân, làm Bạch Mân trước nói đi. Bạch Mân đem nổ ra thật dài đầu lười nhét trở lại đi, tần cô nương, chúng ta kỳ thật cũng nhận thức ngươi, chúng ta mấy cái nhìn ngươi cả ngày ở thư viện đọc sách liền chú ý thượng, ngươi thật đúng là cái hảo cô nương đâu tần tăng cười tủm tỉm đem ca ngợi nhận lấy nói lại thật tốt lời nói tế phẩm cũng sẽ không thay đổi nhiều bạch mân tưởng le lưới ai biết vừa phun đầu lưới liền phun ra lão lớn lên một mảng lớn nàng chính mình đều cấp khiếp sợ lại chạy nhanh nhét trở lại đi văn ngạn ngọc ngại nàng lao tắt đầu lưới liền dành trước mở miệng ngươi nói cái kia vương bằng kỳ thật liền tại đây tòa khu dạy học đi học chúng ta bắt đầu thời điểm không chú ý hắn nhưng ai biết tiểu tử này quá không biết xấu hổ hắn không phải cùng cái kia cái gì đúng rồi Tiêu lưu mầm làm đối tượng sao? Đối với lưu mầm buồn nôn thực, nói cái gì đều ra bên ngoài nói, nhưng quay đầu lại cùng bọn họ ban một cái nữ đồng học thông đồng. Tần Tăng nhíu mày, tâm nói nàng đoán không sai, cái này vương bằng thật đúng là ngoại tình đâu. Hắn ngoại tình cái kia nữ đồng học là ai? Tần Tăng vẫn là nháo không rõ, vương bằng cùng lưu mầm hẳn là chính đại quang minh nói đối tượng, nếu ở bên ngoài biểu hiện như vậy buồn nôn, kia hắn đồng học cũng nên biết, như vậy. Lại là cái nào nữ nhân biết rõ vương bằng có đối tượng còn cùng hắn cùng nhau trộn lẫn đâu. Bạch Mân rốt cuộc đem đầu lưới tắc trở về, cái này ta biết, cái kia nữ kêu tưởng giao dai, lớn lên còn khá xinh đẹp. Người đó là gì ánh mắt? Khang lập nhân khinh bỉ trừng mắt nhìn Bạch Mân liếc mắt một cái, bởi vì trừng động tác có điểm đại, đầu của hắn liền dứt đến trên mặt đất, đầu trên mặt đất đánh chuyển nói chuyện, liền tưởng giao dai kia vẻ mặt khắc nghiệt diện mạo có thể kêu đẹp. Chúng ta tần cô nương lớn lên cái này mới kêu đẹp đâu Ngươi nhìn xem này cười lên mi mắt cong cong, lớn lên nhiều hỷ tính. Bạch mân thực khinh bị khang lập nhân vô khổng bất nhập bốt mông ngựa. Chỉ là nàng đoạt bất quá khang lập nhân. Vẫn là tiết đông minh đoạt lời nói mau, tưởng giao dai biết vương bằng có đối tượng, bất quá nàng có trượng phu à, dù sao hai người đều là yêu đương vụ trộm, nàng lại không có hại. Ách! Này đều cái gì cùng cái gì a? Tần tăng cảm thấy cái này vương bằng thật đúng là đủ cha, có đối tượng không nói, còn thông đồng người, thông đồng cũng liền thông đồng còn thông đồng nhân gia phụ nữ có chồng. tưởng giao giai ban đầu là xuống nông thôn thanh niên trí thức, ở nông thôn sinh hoạt quá khó khăn, gả cho thôn trưởng gia nhi tử, nàng kỳ thật rất trướng mắt nàng trượng phu, bất quá nàng trượng phu đối nàng còn khá tốt, nàng tới trường học đưa tin thời điểm còn lại đây đưa nàng. Bạch Mân bổ sung một câu, đúng rồi, nàng nam nhân hình như là kêu Phạm Mãn Kim vẫn là gì đó, dù sao tên rất tủ. Thế nhưng là hắn, nghe được Phạm Mãn Kim tên này, tần tăng trong lòng chấn động, có một ít ký ức liền nảy lên trong lòng. tưởng Giao Gai Tần Tăng không nhận biết, nhưng Phạm Mãn Kim Tần Tăng lại là biết đến. Kia một đời Tần Tăng mới bắt đầu làm buôn bán thời điểm kỳ thật rất gian nan. nàng một cái không như thế nào ra quá môn tiểu cô nương chạy đến Nam Tỉnh đi nhập hàng, không nói trên đường vất vả, chính là trời xa đất lạ liền cũng đủ gọi người sợ hãi. hơn nữa thật nhiều địa phương còn có tên côn đồ tồn tại, xe lửa thượng còn có ăn trộm, hơi có không chú ý không nói tiền tài mất đi, người đều có khả năng bị thương hoặc là toi mạng nàng lần đầu tiên đi nam tỉnh nhập hàng thời điểm cùng nàng dựa gần chính là phạm mãn kim dọc theo đường đi phạm mãn kim đối tần tăng rất nhiều chiếu cố phía sau nhập hàng thời điểm vẫn là phạm mãn kim mang theo tần tăng tìm nguồn cung cấp tần tăng khi đó thỉnh hắn ăn cơm ăn cơm thời điểm hàn huyên vài câu khi đó phạm mãn kim nhiệt tình mười phần hắn cùng tần tăng nói hắn tức phụ là sinh viên vẫn là kinh đại học sinh về sau khẳng định là muốn lưu tại trong thành hắn đến chạy nhanh kiếm tiền sau đó ở trong thành mua phòng cắm dễ hắn một cái đại lao ra không có khả năng về sau dựa tức phụ nuôi sống gì đó thần tang lúc ấy cảm thấy người này còn rất không tồi phía sau lại có một hồi nhập hàng thời điểm tần tang đụng tới phạm mãn kim khi đó hắn đầy người suy sút tần tang nhìn hắn tinh thần không phải thực hảo liền quan tâm hỏi vài câu phạm mãn kim kêu tần tang vừa hỏi thiếu chút nước khóc hắn hòa giải tức phụ ly hôn tức phụ ghét bỏ hắn không văn hóa đi trường học thời điểm cho nàng mất mặt liền không cần hắn cùng hải tử hiện tại tần tang nhớ tới trong lòng liền nhiều vài phần đối tượng giao dài cùng vương bằng tức giận phải biết rằng kia một đời phạm mãn kim cùng tưởng giao dài ly hôn thời điểm đã là đã nhiều năm lúc sau tưởng giao dài đây là con phạm mãn kim cùng vương bằng kết giao thật nhiều năm đi có thể là đem phạm mãn kim ép khô, nhìn không nước luộc vớt mới ly hôn đi lại hoặc là nàng cùng vương bằng thành cho nên mới quăng phạm mãn kim đệ nhị năm sáu chương đưa tới cửa tới thần tăng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều nàng đột nhiên trầm mặc xuống dưới kia mấy chỉ quỷ cũng không dám náo loạn ngồi ở một bên nhìn nàng chờ nàng lên tiếng còn có hay không khác thần tang phục hồi tinh thần lại lại hỏi mập mạp tiết đông minh vội không ngừng gật đầu có có khang lập nhân đặc biệt hâm mộ nhìn tiết đông minh hắn là không dám gật đầu hắn muốn gật đầu một cái đầu liền vẫn luôn đi xuống rớt tiết đông minh một bên hồi tưởng một bên hướng Thần tang hội báo vương bằng giống như đã không thích lưu mầm hắn tưởng ném rất lưu mầm nhưng lại không nghĩ rơi xuống không tốt thanh danh liền nghĩ cách làm lưu mầm chính mình đi làm Ta phía trước nghe lén vương bằng nói qua cái gì sân họa tỉnh linh tinh nói, hẳn là bên ngoài có cái kêu sân họa tỉnh địa phương có cổ quái. Vương bằng gọi người dụ rô lưu mầm đi chơi, đến nỗi vì cái gì thế nào cũng phải làm lưu mầm đi nơi đó chơi, ta là thật không? Biết. Bạch mân bổ sung một câu, ta nhìn lưu mầm mấy ngày nay giống như khí sắc càng ngày càng kém, đúng rồi, ta cảm giác nàng khí vận cũng đã biến mất rất nhiều. Thần tăng liền nghe minh bạch. Vương bằng hẳn là biết sân họa tỉnh bên kia có cái đối người bất lợi trận pháp. Hắn tưởng quăng lưu mầm, nhưng lại không nghĩ gọi người cho rằng hắn là phụ lòng hắn, khiến cho lưu mầm đi sân họa tỉnh chơi. Nếu lưu mầm khí vận tiêu tán, người cũng biến tố chất thần kinh, còn khắp nơi đắc tội với người, liền tính là vương bằng không nói, người nhà của hắn cũng khẳng định sẽ làm hắn cùng lưu mầm chia tay. Lấy thời điểm, hắn còn có thể diễn vừa ra si tình nam bị bắt chia tay tiết mục, có thể nói kiếm đủ chỗ tốt. Như vậy tưởng tượng. Tần Tăng đều nhịn không được cười lạnh, cái kia vương bằng thật là cha có đủ có thể. Văn ngạn ngọc lệnh qua một bên, trong mắt lộ ra vài phân băng hàn. Tần cô nương, ngươi nếu là tưởng sửa trị vương bằng bọn họ, chúng ta có thể hỗ trợ. Tiết Đông Minh cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta có thể hỗ trợ, chúng ta có thể ra mặt hù dọa bọn họ. Tần Tăng xua tay cười khẽ, nhưng thật ra thật không cần, các ngươi có thể chờ tới bây giờ còn không có tiêu tán cũng thật sự không dễ dàng, vẫn là an phận chút hảo. Vạn nhất treo chọc cái gì lợi hại tu sĩ đem các ngươi diệt. Thiết đông minh mấy cái vừa nghe lời này dọa một run run. Tần tang tay phải hơi câu, vài đạo linh phủ đánh vào thiết đông minh bốn con quỷ trong cơ thể. Nàng cười nói, ta cho các ngươi đánh ngưng âm phủ, có thể khống chế các ngươi trong cơ thể âm khí tiêu tán, cho các ngươi tại thế gian nhiều ngốc một đoạn thời gian, phía trước đánh vào các ngươi trong cơ thể tránh dương phủ cũng có thể kêu các ngươi ở ban ngày cũng có thể ra tới đi dạo. Thật sự nha! Bạch Mân nghe vẻ mặt kích động. Ta đã sớm suy nghĩ đi đi một chút, nhưng lại không dám bại lộ ở Thái Dương phía dưới, thật là nghẹn khó chịu. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Thiết Đông Minh đề nghị. Mặt khác mấy chỉ quỷ tán thành. Tần Tăng lại dặn dò bọn họ vài câu, còn phân phó một tiếng. Sau này các ngươi giúp ta nhiều chú ý một chút vườn trường hướng đi. Nếu có ai không thích hợp nói, muốn sớm một chút nói cho ta. Bốn con quỷ chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Tần Tăng phất tay làm cho bọn họ rời đi, lúc này mới từ dạy học giáo thượng nhảy xuống thức mau trở về ký túc xá. Tần Tăng ban đầu nghĩ trước quan sát một chút Vương Bằng người này, lại hỏi thăm một chút tưởng giao Giai vi nhân tính cách, quá mấy ngày lại nghĩ cách thu thập này hai người. Đảo cũng không phải Tần Tăng có bao nhiêu chán ghét Vương Bằng làm người. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, Vương Bằng cùng tưởng giao Giai làm ở bên nhau chỉ cần không liên quan Tần Tăng sự tình, nàng cũng sẽ không ra tay. Nhưng ai kêu Vương Bằng tính kế lưu mầm, lưu mầm lại cùng Tần Tăng làm ầm ĩ đâu, Vương Bằng xem như gián tiếp đắc tội Tần Tăng. Hơn nữa sân vạ tỉn sự tình, làm Tần Tang quyết định cấp Vương bằng một chút giáo huấn. Đến nơi nói tưởng giao giai sao, Tần Tang là tính toán vạch chân nàng. Mặc kệ nói như thế nào, Phạm Mãn Kim kia một đời giúp Tần Tang rất nhiều vội, coi như là một cái bằng hữu, Tần Tang không đành lòng làm Phạm Mãn Kim vẫn luôn bị tưởng giao giai lửa gà tá bức, nàng muốn cho Phạm Mãn Kim sớm một chút thoát ly khổ hải. Nhưng ai biết Tần Tang tính toán hoãn một chút tới, nhưng cố tình có người không muốn. Tần Tang bầu trời này xong khóa ôm sách giáo khoa từ phòng học ra tới, Nàng vừa đi một bên cùng cùng lớp đồng học thương lượng đi đâu ăn cơm. Mấy cái nữ đồng học nói nói cười cười từ khu dạy học ra tới, chính đàm luận cái nào nhà ăn cơm càng tốt ăn một chút, không nghĩ một người liền ngăn cản Tần Tăng. Tần Tăng nhíu mày dừng lại bước chân, nhìn ngăn ở nàng trước mặt người kia, không khỏi có vài phần sắc mặt giận dữ. đồng học, có việc sao. Ngăn lại Tần Tăng chính là một cái ăn mặc sơ mi trắng cùng thâm sắc quần dài nam sinh. Nam sinh vóc dáng ước chừng một M75 tả hưu, thoạt nhìn gầy gầy lớn lên thập phần thanh tú tóc xử lý sạch sẽ ngăn nắp xem khi chất cũng thuộc về ôn nhu khoản như vậy nam sinh ở vườn trường kỳ thật là rất được hoan nghênh là cái loại này nữ hải tử đều muốn có mối tình đầu cảm giác cái loại này chỉ là tần tang đối với loại này hình nam sinh có chút không cảm bạo nam sinh đối với tần tang thực xin lỗi cười cười tần đồng học thật sự rất xin lỗi tần tang hướng bên cạnh né tránh một chút xin lỗi ta không quen biết ngươi nam sinh dỗi tay muốn cùng tần tang bắt tay ta là vương bằng trước hai ngày ta bạn gái tìm ngươi náo loạn thật sự rất thực xin lỗi tần tăng nhìn thoáng qua vương bằng dối lại đây cái tay kia lại né tránh một chút hảo ta đã biết hiện tại ngươi có thể để cho khai sao vương bằng hướng tần tăng tản mát ra thiện ý tới chỉ là tần tăng không cảm kích năm lần bảy lượt cự tuyệt vương bằng giao hảo làm vương bằng trong lòng rất buồn bực hắn ở nữ hải tử trung gian từ trước đến nay luôn luôn thuận lợi cái này kêu hắn kỳ thật có chút tự phụ hắn cho rằng hắn ra ngựa tần tăng hẳn là sẽ cho chút mặt mũi lại không nghĩ rằng tần tang tính tình như vậy xú căn bản không đem hắn để vào mắt vương bằng cưỡng chế lửa giận cười vậy được rồi chỉ là tần đồng học về sau có chuyện gì nói có thể tìm ta ta nhất định hỗ trợ thần tang đẫu nhiên liền nở nụ cười nàng ban đầu trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhìn có vài phần cao lãnh mà này cười liền như xuân phong thổi phá băng tuyết tần hoa mới nở cảm giác làm người cảm giác đặc biệt kinh diễm vương bằng đều kêu tần tang này cười cấp làm cho ngây người sau một lúc lâu Tần Tăng đánh giá Vương Bằng hai mắt, cười từ bên cạnh hắn trải qua, sai thân trong ngấy mắt, Tần Tăng nhẹ giọng nói, Vương Bằng, ta nhớ kỹ. Vương Bằng cũng chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại, trong lòng bị mừng như điên lấp đầy. Hắn liền nói sao, liền hắn diện mạo khí chất, nơi nào có nữ hải tử có thể ngăn cản được trụ hắn cố tình giao hào đâu. Tần Tăng cùng Vương Bằng sai thân mà qua, đi ra ngoài rất xa lúc sau, nàng trong mắt hiện lên một tia băng hàn. Nàng ban đầu cũng không tính toán nhanh như vậy cùng Vương Bằng tính toán sổ sách. Nhưng ai kêu người này tự mình cảm giác như vậy tốt đẹp, thế nhưng tự mình đưa tới cửa tới đâu, kia Tần Tăng cũng liền bất hòa hắn khách khí. Tần Tăng nghĩ vương bằng bộ dáng, trong lòng một trận trắng ghét. Một cái cha nam, thông đồng hai cái nữ đồng học, ngoại tình phách đều mau gây chân, thế nhưng còn tưởng trêu trong nàng. Thật cho rằng nàng Tần Tăng như vậy dễ khi dễ, ai cho hắn dũng khí, ai cho hắn như vậy lại mặt. Ở nhà ăn đánh cơm, Tần Tăng cũng không có hồi ký túc xá, mà là ở bên hồ mấy cây liếu hạ ngồi định rồi một bên ăn cơm một bên véo quyết gọi bạch mân tới bạch mân trên mặt mang theo cười có thể thấy được ban ngày chơi rất vui vẻ tần cô nương cái kia vương bằng tìm ngươi phiền phải sao ta đi giúp ngươi giao hơn hắn tần tăng nuốt xuống trong miệng cơm cái này không cần ngươi giúp ta làm chuyện bạch mân vừa nghe tần tăng phải dùng đến nàng liền càng thêm hưng phấn hảo nha hảo nha chuyện gì tần tăng làm bạch mân mở ra tay phải nàng ở bạch mân tay phải tâm nhẹ điểm vài cái trong chốc lát ngươi tìm được tưởng giao dai đem tay phải hướng trên người nàng chụp tâm hạ nhớ kỹ là tâm hạ một chút không thể nhiều một chút không thể thiếu bạch mân cười gật đầu đã biết khẳng định sẽ không tính sai nàng ai ai cọ cọ đi đến tần tang bên người cái kia cái gì ngươi hướng ta lòng bàn tay vẽ cái gì nha tần tang ngẩng đầu cười thần bí qua đi ngươi sẽ biết chạy nhanh làm việc đi thôi bạch mân bộ không ra cái gì đành phải mang theo đầy ngập tò mò đi tìm tưởng giao dai tần tang chờ bạch mân đi rồi mới than nhẹ một hơi ta nguyên không nghĩ làm như vậy Ai kêu các ngươi bức ta đâu? Nàng lời này một câu hai ý nghĩa. Xem mặt ngoài ý tứ hình như là đang nói vương bằng cùng tưởng giao dài sự tình, nội bộ ý tứ lại là đang nói câu hồn chuyện này. Thần tăng kỳ thật cũng không tưởng sớm như vậy sớm liền cùng quỷ hồn giao tiếp, nhưng ai kêu cái kia phía sau màn độc thủ từng bước ép sát đầu, nàng không thể không trước tiên dùng cản khôn kính đoạn quỷ hồn âm dương tác dụng. ăn xong rồi cơm, thần tăng thu thập hảo liền lại đi thư viện. đệ nhị năm bảy chương bá tổng cùng tiểu bạch liên tần tăng ở trạng vạng thời điểm thấy được tưởng giao dai lúc ấy bạch mân đi theo nàng bên cạnh nhìn đến tưởng giao dai thời điểm liền chỉ cấp tần tăng xem cái này tưởng giao dai cùng tần tăng trong tưởng tượng cũng không giống nhau tần tăng nguyên lai còn tưởng rằng tưởng giao dai sẽ là một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng nhưng ai biết thấy được chân nhân thế nhưng sẽ mang theo ngự tỉ cảm giác tưởng giao dai lớn lên vóc dáng rất cao dáng người nhìn cũng khá tốt ăn mặc sợi tổng hợp toái hoa áo sơ mi cùng quần dài tóc chắc khởi Một khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, hiện thực diễm lệ. Đây là một cái gọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền sẽ cảm thấy tính cách cường thế, thực tự mình cố gắng tự lập người. Nhưng làm được sự tình lại gọi người ghê tởm. Thường giao dai cũng ở nơi tối tâm đánh giá Tần Tăng. Nàng đối với Tần Tăng là thực cảnh giác. Chỉ là ngày hôm qua lưu mầm cùng Tần Tăng nháo không thoải mái, tưởng giao dai cũng không dám đi Tần Tăng té ngã lộ diện, nàng cũng sợ sẽ bị đánh. Bạch mân phiêu ở Tần Tăng bên người nhẹ giọng nói. Cái kêu tưởng giao dai tâm nhãn nhưng nhiều, mặt ngoài nhìn tùy tiện giống như cái gì đều không thèm để ý, ngầm lại thường xuyên hám hại người khác, nàng cùng ký túc xá mấy nữ sinh kêu nàng châm ngòi quan hệ đều rất không tốt. Tần Tăng cười, phải không, bất quá không dùng được bao lâu nàng nhân thiết liền phải hoàn toàn băng rồi. Cái gì? Bạch mân là một cái vẫn duy trì cũ xưa diễn xuất quỷ, căn bản không rõ Tần Tăng lời này là có ý tứ gì. Nàng thực mau liền phải xui xẻo. Tần Tăng cười giải thích, đồng thời tay phải bắn vài cái nàng kêu bạch mân đánh tiến tưởng giao dai trong thân thể kia đạo phù gia tốc vận hành bạch mân phiêu a phiêu đi theo tần tăng vừa đi một bên rất sốt ruột hỏi ngươi nói cho ta nghe một chút đi sao ngươi đánh tới vương bằng cùng tưởng giao dai trong thân thể rốt cuộc là cái gì phù thần tăng nghĩ đến kia lưỡng đạo phù nhịn không được cười ra tiếng tới nàng nhanh hơn bước chân thừa dịp hôm nay có thời gian đi lão sư khu dân cư trên người nàng mang theo giản tây thành phòng ở chìa khóa nàng muốn đi xem phòng ở thu thập thế nào tần tăng đi thời điểm giản đông lệnh chính mang theo đoạn duyên phương bố trí phòng khách phòng khách bức màn đổi qua gia cụ cũng đều lau quá lại thêm thật nhiều tiểu đồ vật thoạt nhìn chỉnh gian nhà ở đều hiện ấm áp rất nhiều tần tăng đi vào liền phát hiện biến hóa thật đúng là rất đại nàng liền cười cùng giản đông lệnh còn có đoạn duyên phương nói tạ, lại phụ một chút bắt đầu bố trí phòng ngủ ba người vội hơn hai giờ bố trí mấy gian phòng ngủ chờ chuẩn bị cho tốt đều rất mệt tần tăng mới nói muốn thỉnh giản đông lệnh cùng đoạn duyên phương ăn cơm không nghĩ tới lúc này giản tây thành tới Giản Đông lệnh rất có ánh mắt mang theo đoạn duyên phương cáo tử rời đi. Tiến đi Giản Đông lệnh mẹ con, Giản Tây Thành quay đầu lại liền hỏi Tần Tăng, ngày hôm qua có người tìm người phiền thoái. Tần Tăng cũng không gạt, đúng vậy, một cái tiểu lưu mầm nữ sinh, nàng thế nào cũng phải nói ta đoạt nàng đối tượng, thật rất kỳ quái, ta đều không quen biết nàng, sao có thể đoạt nàng đối tượng đâu. Giản Tây Thành giúp Tần Tăng sửa sang lại một chút tóc, quách bồi vĩnh cùng vương bằng là chuyện như thế nào. Tần Tăng không nghĩ tới giản Tây Thành liền những việc này đều biết. Nàng có chút không hảo trả lời, túi đầu suy nghĩ trong chốc lát mới nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là... Giản Tây Thành đột nhiên đem Tần Tăng ôm vào trong ngực, ôm gắt gao, lật Tần Tăng đều cảm thấy xương cốt đau, về sau lại có chuyện như vậy liền nói cho ta, ta tới xử lý. Tần Tăng ngoan ngoan gật đầu, thực nhu thuận dựa vào giản Tây Thành trong lòng ngực. Một lát sau, nàng mới đẩy ra giản Tây Thành, ta đói bụng, chúng ta ăn một chút gì đi. Chờ... Giản Tây Thành lưu lại một câu, xoay người liền vào phòng bếp, qua có hơn 20 phút, hắn bưng hai đại chén mì thịt thái sợi ra tới. Tần Tăng nghe đồ ăn mùi hương, liền cảm thấy bụng cũng thầm thì kêu lên. Nàng tiếp một chén mì, cầm chiếc đũa ngồi ở trên sofa liền ăn lên. Giản Tây Thành ở bên người nàng ngồi xuống, hai người đều không có nói nữa, chờ vùi đầu đem mặt ăn xong rồi. Giản Tây Thành cầm chén đũa bỏ vào phòng bếp, Tần Tăng mới cùng Giản Tây Thành nói, vương bằng sự tình ngươi không cần phải xem vào hắn thực mau liền phải xui xẻo quách bồi vĩnh người này còn hành hơn nữa ta cũng cùng hắn nói rõ ràng ngươi cũng đừng nhúng tay giảng tây thành đánh giá tần tang tiểu tang ta độ lượng cũng không lớn càng dễ dàng miên man suy nghĩ về sau lại có loại này sự tình ta hy vọng ngươi có thể ở trước tiên nói cho ta bằng không ta sẽ đứng ngồi không yên thần tang nhấp miệng cười một chút hảo giảng tây thành liền đem tần tang ôm trầm đi thấp giọng hỏi ngươi như thế nào xác định vương bằng muốn xui xẻo là dùng cái gì thủ đoạn sao? Lời này vừa hỏi ra tới, thần tăng liền nhịn không được cười ra tiếng. nàng nghĩ đến nàng dùng ở vương bằng cùng tưởng giao dài trên người kia hai chương phù, càng nghĩ càng cảm thấy đặc biệt buồn cười, ôm bụng cười thẳng không dậy nổi eo tới. Cái này kêu giản tây thành càng tò mò. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thần tăng cười đủ rồi mới cùng giản tây thành giải thích, ta phát minh mới hai loại linh phù, ách, vương bằng cùng tưởng giao dài xem như vật thí nghiệm đi. Này hai loại linh phù rất cổ quái. Cụ thể hiệu quả ta còn không rõ lắm, bất quá. Giản Tây Thành sờ sờ nàng mặt, ở nàng nhẹ biên thấp giọng hỏi, rốt cuộc là cái gì linh phủ? Ách! Hắn hô tới nhiệt khí phun ở tần tang bên hai, làm nàng nháy mắt trên mặt nóng lên. Tần tang hít sâu mấy hơi thở mới đem trong lòng dâng lên xúc động áp chế đi xuống. Nàng đẩy ra Giản Tây Thành, nhân tiện cho hắn một cái xem thường, ngươi ly ta xa một chút, ngươi lại không phải không biết ta đối với ngươi. Không có sức chống cự. Giản Tây Thành cười khẽ. Tần Tăng vì làm giản Tây Thành sống yên ổn một chút, liền chạy nhanh nói, ta cấp vương bằng dùng kia nói linh phủ là ta căn cứ một ít tiểu thuyết thượng miêu tả phát minh ra tới, ta cho nó đặt tên bá tổng yêu ta. Giản Tây Thành liền không rõ, bá tổng yêu ta. Đây là cái gì hiếm lạ cổ quái tên. Tần Tăng xì một tiếng cười, ngươi không thấy quá hương giang ngôn tình tiểu thuyết đi, chính là cái loại này đặc biệt bá đạo lão tổng, dù sao chính là thân gia vô số, bối cảnh thế lực đều đặc biệt lợi hại cái loại này. Bọn họ phóng môn hộ tương đương ưu tú lại tự lập nữ hài tử không thích, cố tình thích cô bé lọ lem, thích chính là các loại sủng các loại ngược, dù sao chính là cái loại này sủng ngươi sủng ngươi liền sủng ngươi. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Giản Tây vùng ven buồn lý giải không được Tần Tăng theo như lời bá tổng là bộ dáng gì. Tần Tăng nhìn Giản Tây thành một lời, trong lòng cảm thán, quả nhiên sự khác nhau loại đồ vật này vẫn là tồn tại. ngẫm lại nàng còn từng xuyên qua quá mấy ngàn năm mấy vạn năm sau tinh tế thời đại Mà Giản Tây Thành hiện giờ đang đứng ở thập niên bảy mươi cái đối thượng, hai người tư tưởng hoặc là cách mấy ngàn mấy văn năm, "Ách, này mưng là có điểm đại đâu, ước chừng so một đạo eo biển còn muốn đại. Giải thích không rõ đâu. Tần Tăng nhũ nhũ mày, dù sao ngươi nhiều chú ý bọn họ hai người, nhìn đến về sau ngươi liền minh bạch. Giản Tây Thành thở dài, cái kia tưởng giao dai sẽ không cũng dùng cái gì bá tổng yêu ta đi. Tần Tăng lắc đầu, không phải đâu, ta cho nàng dùng chính là nhu nhược động lòng người tiểu bạch liên. Giản Tây Thành càng thêm hỗn loạn, nghe này hai loại phù cũng không phải nhiều lợi hại đâu, ngươi sao có thể kiển định bọn họ hai người xui xẻo đâu. Tần Tăng vô vô giản Tây Thành bả vai, vô hạn cảm thán, đồng chí, ngươi thật đúng là chính là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng chỉ có kia cái gì vận đen phù à, ngũ lôi phù lợi hại sao. Ta nói cho ngươi, ta dùng này hai loại tân phù uy lực muốn lớn rất nhiều, ngươi thả trở coi đi. Đệ nhị năm tám trương bá tổng ái, cây phong hạ tuyết vạn thưởng thêm càng. Giản Tây Thành thật sự đặc biệt tò mò Tần Tăng theo như lời uy lực thật lớn linh phủ rốt cuộc hiệu quả có bao nhiêu hảo. Hắn hai ngày này liền vẫn luôn ở chú ý vương bằng cùng tưởng giao giai hai người. Thông qua mấy ngày truy tung quan sát, Giản Tây Thành bị Tần Tăng tao thao tắc làm cho cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh. Không chỉ Giản Tây Thành, ngay cả bị Tần Tăng triệu hoán quá bốn con quỷ mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở chú ý kia hai người. Quỷ cũng hiếu kỳ, bọn họ cũng tò mò vương bằng cùng tưởng giao giai sẽ thế nào. Đặc biệt là thường xuyên phiêu ở hai người bên người còn sẽ tìm đến tần tang rong dài một chút kia hai người lại làm chuyện gì bởi vậy tần tang đối với vương bằng hai người sự tình cũng đặc biệt hiểu biết hơn nữa tần tang còn biết vương bằng cùng tưởng giao dai hai ngày này chính là cấp toàn giáo học sinh cung cấp rất nhiều bát quái tư liệu sống cực đại phong phú các bạn học nghiệp dư sinh hoạt nay còn phải từ tần tang cấp vương bằng cùng tưởng giao dai dùng linh phụ lúc sau ngày hôm sau nói lên hôm nay dậy sớm vương bằng mở to mắt liền cảm thấy hắn cùng ngày hôm qua đại đại bất động. Hắn trong thân thể tràn ngập vô tận tinh lực, tinh khí thần cũng hiện đặc biệt không giống nhau, hơn nữa, hắn còn biến tin tưởng mọi phần. Chính yếu chính là, Vương Bằng chỉ cần tưởng tượng đến tưởng dao dai trong lòng chính là vô tận triền miên tình yêu, hắn thật sự đặc biệt tưởng đem tưởng dao dai ấn ngã vào trên giường như vậy như vậy. Từ trên giường lên, Vương Bằng rửa mặt trải đầu trang điểm. Hắn đem chính mình sạch sẽ nhất quần áo bộ đến trên người, vẫn là có điểm không như ý, tổng cảm thấy quần áo không phải thực sạch sẽ, cổ áo cổ tay áo không cũng có thực san bằng nhìn nhìn lại trên chân giày, nhìn không được như mày. Hắn thu thập thật dài thời gian, mới tính miễn cưỡng cảm thấy có thể, sau đó đối với gương chiếu chiếu, đối với kiểu tóc lại không hài lòng lên. Vương Bằng dùng thủy đem đầu tóc dính ướt lại lấy lược hảo hảo sửa sang lại một phen, đem đầu tóc sơ thành tóc đuốt ngược, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Sau đó, hắn liền tự nhận là rất có phong độ, rất có khí thế bước bước chân thư thả từ ký túc xá ra tới. Vương Bằng tới rồi nhà ăn, nên diện liền gặp gỡ lưu mầm. Lưu mầm trong tay cầm hộp cơm, hộp cơm thả hai cái bánh bao, nàng cười đi qua đi, vương bằng, ta đánh bánh bao, ngươi cùng ta cùng nhau ăn đi. Vương bằng không kiên nhẫn như mày, một bộ cao lénh cao ngạo bộ dáng, nữ nhân, ta không thích ngươi, ngươi lại lấy lòng ta cũng vô dụng. Lưu mầm ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới bình thường cùng nàng còn tính nhu tình mật ý vương bằng thế nhưng tới như vậy một câu. Vương bằng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lưu mầm đuổi theo hỏi một câu, ngươi ban đầu không phải nói thực thích ta sao Đôi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta. Vương Bằng trực tiếp liền đem Lưu Mầm đẩy ra, chút nào không lưu tỉnh, lan, Lưu Mầm đều cấp khí khóc, Vương Bằng, ngươi có phải hay không cùng người khác hảo? Có phải hay không cái kia thần tang? Vương Bằng nhíu mày, thần tang là ai? Nữ nhân, ngươi khóc thật xấu. Nhà ăn, thật nhiều người nhìn đến này ra diễn đều chạy tới vây xem, rất nhiều đồng học đều đối Lưu Mầm cùng Vương Bằng chỉ chỉ trò trò. Vương Bằng hoàn toàn không cảm thấy đáng xấu hổ. Ngược lại cao ngửa đầu, như đế vương tuần tra lánh địa giống nhau vào nhà ăn. Hắn không có xếp hàng múc cơm, mà là bắt lấy một cái cùng lớp đồng học, một lóng tay giờ cơm, đi, cho ta múc cơm. Vị kia đồng học lớn lên vóc dáng rất tiểu nhân, ở trong ban còn phiến là tính tình tốt đâu, chính là, cũng chưa từng có bị người như vậy sai xử quá. Hắn đều cấp khí cười, vương bằng, ngươi đây là ý gì? Vương bằng một lóng tay đầu mình, ngu xuẩn đồ vật, ngươi chỉ số thông minh chẳng lẽ là số âm sao? Ta kêu ngươi cho ta múc cơm, nghe rõ sao? Mẹ nó. Vị kia đồng học bị chọc giận, khí mang to, ai ngu xuẩn, ai chỉ số thông minh là số âm. Vương bằng, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi, ngươi. Bên cạnh có mấy cái cùng vương bằng còn tính quen thuộc đồng học, vừa thấy hai người liền phải đánh lên tới, chạy nhanh ngăn cản vị kia nam đồng học. Tính, tính, đều là đồng học, nhường nhịn một chút. Còn có đồng học giúp đỡ chỉ trích vương bằng, vương bằng, ngươi đây là cái gì, không làm mà hưởng sao? Người có tay có chân, dựa vào cái gì sai xử người khác. Vương bằng nghiêng mắt thấy người, mặt là toàn là cao ngạo biểu tình, rất có một loại bất hòa người trở phạm nhân so đo bộ dáng. Hắn dáng vẻ này, khiến vài vị can ngăn đồng học đều tưởng tấu hắn một đốn. Vương bằng đem cổ một ngưỡng, cằm vừa nhấc, ta và các ngươi có thể giống nhau sao? Ta có tiền, các ngươi có sao? Hắn nói chuyện, từ trong túi lấy ra hai chương đại đoàn kết vung, thấy được sao? Ai phải cho ta múc cơm cái này tiền chính là ai? Kinh cực kỳ cái gì nơi? Nơi đó chính là cả nước tinh anh tụ tập địa phương, có thể khảo được với kinh đại ai mà không thiên chi tiêu tử. Những người này trong xương cốt đều có thanh cao ngạo khí ở, nơi nào là vương bằng hai chương đại đoàn kết là có thể thu mua. Không chỉ không thể thu mua, vương bằng cái dạng này, ngược lại là để cho người khác đối hắn chán ghét lên. Cái kia vóc dáng nhỏ nam đồng học nhảy dựng lên liền mắng, đừng cấp lao tử tới tư bản chủ nghĩa kia một bộ, ta nói cho ngươi vương bằng, ngươi tư tưởng có vấn đề. Ta muốn cáo ngươi, nhất định phải cáo ngươi. Vương bằng khoanh tay mà đứng, đi thôi. Tưởng giao dai cũng tới múc cơm, rất xa thấy như vậy một màn, liền có điểm lo lắng vương bằng. Nàng cùng vương bằng là cùng lớp đồng học, lúc này ra tới nói nói mấy câu cũng không có người sẽ hoài nghi. Vì thế, tưởng giao dai liền kéo cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm một vị nữ đồng học đã đi tới, làm sao vậy? Đại gia có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tưởng giao dai cũng không biết nàng chính mình là chuyện gì xảy ra. Bình thường nàng là rất lanh lẹ một người, nhưng hôm nay cũng liền hiện đặc biệt nuôi nhược, hiện đặc biệt thanh thuần, mặc kệ là đi đường vẫn là nói chuyện, đều cùng bình thường không quá giống nhau. Nàng tách ra mọi người đi qua đi, nhìn vương bằng thời điểm, một bộ lã trả trực khóc bộ dáng, nàng không lưng dùng tự nhận là đặc biệt duyên dáng tư thế đem tiền nhặt lên tới đưa cho vương bằng, vương đồng học, ngươi tiền, ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi. Có nữ đồng học lại đây, nam các bạn học khó mà nói lời nói quá khó nghe, đại gia liền tưởng thôi bỏ đi từng người cầm chính mình chậu cơm liền phải tán chính là vương bằng lúc này cố tình như vậy dẫn người chú ý hắn tiếp tưởng giao dai đưa qua tiền thuận thế còn cầm tưởng giao dai tay nữ nhân ngươi thành công khiến cho ta chú ý ách tưởng giao dai thiếu chút nữa trở mặt đây đều là cái gì không đàng hoàng nói a nàng nhìn đến vốn dĩ không có tán đám người đều tò mò nhìn nàng nháy mắt sắc mặt bỏ bừng trong mắt nước mắt một chút lăn xuống xuống dưới vương đồng học ngươi ngươi buông tay không bỏ vĩnh viễn đều không bỏ vương bằng thâm tình nhìn chăm chú vào tưởng giao dai ta rốt cuộc cầm ngươi tay sao có thể buông ra giao dai ta yêu ngươi ta tưởng có được ngươi Tưởng giao dai xấu hổ mặt đỏ đều mau tích xuất huyết nước mắt rất càng hung ngươi làm gì ngươi buông tay nơi này nơi này nhiều người như vậy đâu mọi người đều nhìn đâu vương bằng nắm càng khẩn nguyên nhân chính là làm người đa tài muốn lớn tiếng nói ra ta đối với ngươi ai không sợ gì cả liền tính là ngàn vạn người ngăn trở ta cũng sẽ không lùi bước Ta. Thế ngươi, ai muốn phản đối, ta liền thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Bốn phía một mảnh ô lên, cơ hồ toàn bộ nhà ăn đồng học đều không rảnh lo ăn cơm, tất cả đều nhìn chằm chằm vương bằng cùng tưởng giao dai. Thời đại này dân phong đặc biệt bảo thủ, ở bên ngoài nam nữ đồng chí dắt tay đều sẽ bị người ta nói, liền tính là thông báo cũng nói đặc biệt mịt mờ, có từng gặp qua giống vương bằng như vậy đại thứ thứ nói ra, lại còn có nói như vậy lộ liễu thảo chút đồng học đều cảm thấy vương bằng như vậy là bại hoại không khí vương bằng nhìn tưởng dao dai rơi lệ tức khắc đau lòng đều nắm lên nga ngươi đừng khóc ngươi vừa khóc ta liền đau lòng lòng ta đau vô pháp hô hấp dao dai ngươi nước mắt rơi trên trong lòng ta ngươi rơi lệ ta đổ máu tưởng dao dai khóc các hơn đệ nhị năm chín chương tùy tiện lên không phải người ở nhà ăn múc cơm sở hữu kinh đại sư sinh đều sợ hãi sở hữu ánh mắt động tác nhất trí tập trung đến vương bằng trên người xem hắn ánh mắt Liền ngươi là đang xem nhị ngốc tử dường như Còn có thật nhiều nữ sinh ở đại mùa hè đều cảm giác trên người lạnh khó chịu Nhịn không được xoa khởi cánh tay tới Lúc ấy, Bạch Mân là như vậy cùng Tần Tăng nói Ta một cái quỷ hồn nghe xong những lời này đó nổi ra gà đều rất đầy đất Tần Tăng lúc ấy chính là cười cười Tâm nói uy lực lớn hơn nữa còn ở phía sau biên đâu Quả nhiên, cũng không phải là uy lực thật lớn còn ở phía sau Thường giao dai khóc lóc lắc đầu Ngươi đừng nói như vậy Nàng kỳ thật tưởng nói vương bằng ngươi choáng váng nha, trước công chúng thế nhưng nói nói như vậy. Chính là, nàng nói ra nói lại thay đổi vị, ngươi khó chịu ta càng khó chịu, ta có tài đức gì xứng đôi ngươi à, ngươi như vậy hảo, ta lại hai bàn tay trắng, ta. Ngươi vẫn là đã quên ta đi. Ban đầu cùng tưởng Giao giai cùng nhau tới múc cơm nữ sinh nghe xong lời này chạy nhanh ly tưởng Giao giai rất xa. Nàng sợ loại này nhị ngốc tử tật xấu sẽ lây bệnh. Nếu là nam sinh khác nghe được tưởng Giao giai nói ra lời này khẳng định sẽ cho rằng cái này nữ có thật xấu nói không chừng liền tìm lấy cớ cách nàng xa xa nhưng vương bằng cái này đại gia đã công nhận nhị ngốc tử nghe xong lời này làm được phản ứng thật đúng là trầm trồ khen ngợi nhiều người té xỉu hắn đôi tay đặt ở bên mái đặc biệt phong tao thuận thuận chính mình đầu tóc vẻ mặt cảm giác tốt đẹp giao dai ta biết ta quá ưu tú ưu tú đến làm ngươi tự ti chỉ là ta ưu tú là sinh ra đã có sẵn ta có thể làm sao bây giờ ta ưu tú cùng ta yêu ngươi cũng không xung đột Ta hy vọng ngươi không cần nghĩ nhiều. Ngươi thật tốt quá, ta không xứng với ngươi. Thường giao dai bụ mặt khóc lớn. Chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, rồi lại là như vậy nhu nhược đáng thương. Một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thật sự hiện đặc biệt Mỹ, có thể tưởng tượng đến nàng không bình thường. Cơ hồ sở hữu nam sinh đều cảm thấy thưởng thức không được loại này Mỹ. Cũng chỉ có vương bằng cái này cùng nàng sóng điện nao nhất trí người cảm thấy như vậy. Thường giao dai thật sự thật tốt quá, quá động lòng người. Hắn cầm lòng không đậu tiến lên một bước đem tưởng giao giai ôm vào trong ngực. Giao giai, ngươi không cần nói như vậy. Ở tình yêu trước mặt mỗi người đều là bình đẳng. Ta và ngươi đều là giống nhau. Ngươi nếu như vậy làm thấp đi chính mình, lại muốn đem ta đặt nơi nào? Vương bằng. Tưởng giao giai ngẩng đầu nhìn Vương bằng, một đôi hàm chứa nước mắt, đôi mắt liếc mắt đưa tình. Giao giai. Vương bằng cũng cúi đầu nhìn tưởng giao giai, thuận tiện đem nàng ôm càng khẩn. Ngươi như vậy động lòng người, tiêu ta như thế nào không yêu ngươi? Đây là cỡ nào cảm động đất trời cảm tình a